Chu tuyết là căn bản là ăn không vô, vừa rồi ở phòng bếp đã uống qua một lọ sữa bò, vốn là không tính toán tiến vào ăn cơm, nhưng tổ phụ tổ mâu muốn nàng lại đây bồi, nàng cũng không hảo không đáp ứng. Dù sao Diệu thái phường có tư kỳ bọn họ cố, buổi sáng sự bọn họ đều có thể ứng pho đến tới, không cần nàng nhọc lòng. Tuyết nha đầu, ta nghe nói chi phủ đại nhân đột nhiên bị điều đi rồi. Nga, là phụ thân ngươi ngày xưa bạn cũ nói cho hắn, hắn kia bạn cũ vừa lúc biết quan phủ động tĩnh, cũng biết chúng ta bên này mới phát sinh sự. Chu lao thái thái trên mặt hiển lộ ra lo lắng biểu tình. Chu tuyết cầm cái muông chuẩn bị uống một ngụm cháo tay ngừng lại, Trấn an đối lao thái thái nói, tổ mẫu, ngài đừng lo lắng, liền tính là chi phủ đại nhân bị điều đi rồi, nàng thủy gian nếu phạm vào sự, liền không khả năng sẽ vẫn luôn giấu đi xuống, một ngày nào đó việc này sẽ bị thọc đi ra ngoài. Lại lại nói, người cháu gái không phải dễ dàng như vậy bị hại đến người, nếu là, kia thượng một lần sớm đã chết. Nàng nói được là lần đó thiếu chút nữa bị chém đầu sự. Ha ha, ta có thể là cùng hãm hại hai chữ lách không ra. Nàng cười hắc hắc, ngây ngốc bộ dáng xem đến làm Chu láo thái thái đau lòng. Nàng trong lòng lại chửi thầm nói, luôn có người muốn dùng này biện pháp hại tỷ, cũng không nhìn xem tỷ này chỉ số thông minh ném các ngươi mấy cái phố, là có thể liền dễ dàng như vậy toi mạng người. Nàng lại không phải phá hôi, chính là tính toán tại đây địa phương mị mị sống ra một đời. Chu Mân cũng là lo lắng sốt ruột, hắn ở lo lắng thủy ra bước tiếp theo sẽ làm cái gì? hắn nhưng nhất định phải bảo vệ tốt chính mình nữ nhi mới được lại cùng tổ phụ tổ mẫu liêu thượng vài câu chu tuyết cũng đã buông xuống cái muống liền đơn giản ăn mấy khẩu đều lười đến nàng đến trở về chăm sóc sinh ý nhưng chu vi lại nóng nảy này dược thủy mạt thanh liền cho nàng một bao nếu là chu tuyết không chạm vào này trên cháo kia nàng làm còn không phải là phi công phải không đến lúc sau gấp đôi tưởng tưởng sao không được chu tuyết nhất định phải uống xong kia chen cháo nàng vốn dĩ liền ngồi ở chu tuyết bên cạnh lúc này cũng thuận tay liền trực tiếp đem đã đứng lên Chu Tuyết lại cường đệ xuống, quan tâm nói, Tuyết muội muội, ngươi không ăn không thể được à? chờ lát nữa còn muốn vội thời gian dài như vậy, ngươi này tiểu thân thể nhi thân mình sao chịu được được? Thả, ngươi không ăn cơm, tổ phụ tổ mẫu cũng là sẽ lo lắng ngươi à? ngươi cũng không thể bất hiếu, còn làm cho bọn họ nhị lão lo lắng à? Chu Vi nói được rất giống như vậy hồi sự, Chu Lão Thái Thái nghe xong cũng khuyên nói, đúng vậy, Tuyết nha đầu, ngươi mới hết bệnh rồi, nên ăn nhiều một chút nhi cơm. Đã nhiều ngày ngươi đều gầy, ăn nhiều thật nhiều trường thịt. Nga đối mặt hai người như vậy khuyên bảo, Chu tuyết cũng không biết là ảo giác vẫn là như thế nào, phát hiện giờ này khắc này Chu vi hình như là chân chính ở quan tâm nàng, muốn cho nàng đem này chén cháo ăn vào đi bộ dáng, như vậy vấn đề liền tới rồi, nàng vì cái gì muốn như vậy. Chương 98 ta của hồi môn có rơi xuống, Chu vi thấy nàng còn không có muốn uống cháo y tứ, nghĩ thầm không thể lại trì hoãn, lập tức liền cầm Chu tuyết trong chén cái muỗng tự mình đi nàng một chút cũng chưa chú ý tới chính mình đột như động tác biểu hiện đến có chút vội vàng nhưng miệng nàng thượng lại tận lực che giấu mà nói tuyết muội muội ta làm tỷ tỷ vẫn là muốn tấn điểm nhi trách nhiệm ngươi không ăn cơm như thế nào hảo đâu tới ngươi ngao cháo ai nhất hảo uống lên so trong huyện mỹ vị nhất tiên vị cháo đều hảo uống hôm qua đi đến thủy gia xa xa liền nghe kia thủy mạn thanh ở đoán dận toàn huyện tốt nhất một nhà tiên vị cháo còn không bằng chu tuyết làm hảo nàng bộ dáng này hơi có chút đương tỷ tỷ săn sóc muội muội diễn xuất Giống như trong thanh âm đều là đối Chu Tuyết chịu tải tràn đầy ôn làm người một chút liền đã quên nàng lần này vội vàng lại đột ngột hành động. Chu lão thái thái nhìn trong lòng Trần An, người một nhà chính là muốn cho nhau kinh yêu, hòa hòa khí khí mới hảo, tục ngữ nói ra hòa vạn sự hưng, đó là như thế. Nhưng ai đều có thể xem nhẹ rất chu vi động tác, Chu Tuyết lại quên không được, nàng tuy rằng không phải làm nghề y ẻ người, nhưng nàng là làm nghiên cứu nhà khoa học, không phải cái gì vĩ đại nhà khoa học chỉ là có thể kiếm điểm nhi tiền giấy thỏa mãn một chút hiện thực sinh hoạt thương nghiệp nhà khoa học cứ việc như thế nàng cũng có thể phân biệt ra một ít đồ vật tới chính là y lìa giả có thể người ra cùng rất ra mà người bình thường phát hiện không được nàng có thể phát hiện nay trong chén nổi lơ lửng màu trắng một phấn tuy rằng rất nhỏ thoái, cơ hội nhỏ vụn tới rồi vô pháp dùng mắt thường đi phát hiện nhưng là nàng đã từng ở không cần kính hiển vi dưới tình huống bằng vào chính mình phàm mắt thấy tới rồi rất nhiều vi diệu hạt vật cùng kỳ dị chi chạm vật thể Càng không cần phải nói, nàng đối chính mình làm được đồ vật có một loại siêu nhiên hiểu biết cảm, này chén cháo đã không phải ban đầu bộ dáng, đã bị người động tay chân. Phần 53 Chu Vi chưa bao giờ có giống hôm nay giống nhau quan tâm nàng ăn không ăn cơm, cũng chỉ có hôm nay mới là như vậy. Không hề nghi ngờ, Chu Vi có vấn đề, không chỉ có như thế, còn ở nàng trong chén hạ dược, này trong chén đồ vật nàng chờ lát nữa liền cầm đi xét nghiệm, nhìn xem hạ chính là cái gì dược. Nàng cầm chén bưng lên. Tránh đi Chu Vi muốn uy nàng cái muỗng, hàm hậu cười một tiếng, cảm ơn Vi tỷ tỷ, ta sợ tư kỳ bọn họ lo liệu không hết quá nhiều việc, ta tưởng, ta còn là đoàn đi phòng bếp ăn. Nàng nói, đã không chờ Chu Vi phản ứng lại đây, liền bước nhanh ra nhà chính. Chu Vi nhụt chí rảo chính mình trong chén cháo, cũng không biết Chu Tuyết có thể hay không ăn, vừa rồi người nọ cười đến như vậy giả, định là muốn bắt đi phòng bếp trực tiếp đảo rớt, nàng đem cái muông nằm đến gắt gao, giống như là muốn bóp chết Chu Tuyết. Tỷ tỷ vẫn là không cần vì tuyết muội muội nhọc lòng, mau uống cháo, lạnh liền không hảo uống lên. Chu tỷ chân tối hôm qua đảo không cảm thấy cái gì, như thế nào vừa thấy Chu Vi sáng nay thần biểu hiện, tổng cảm thấy nàng có chuyện gì, vừa rồi như vậy quan tâm cấp bách muốn Chu Tuyết uống xong cháo bộ dáng cũng không phải chăng a. Nàng xem quen rồi Chu Vi làm ra vẻ bộ dáng, tự nhiên biết nàng kia bình thường nhất quán làm vẻ ta đây là cái bộ dáng gì. Bất quá nàng chỉ như vậy vô tình nhắc nhở một câu, vẫn cứ không có nghĩ lại. Chờ Chu tuyết trở về phong bếp sau, nàng lấy ra một cây ngân châm, hướng kia cháu một nghiệm, ngân châm lập tức biến thành màu đen. Nàng kinh ngạc cảm thán không thôi, là độc, hơn nữa vẫn là rất lợi hại trí mạng chi độc. Người chỉ cần ăn, liền sẽ chết cái loại này. Khó có thể tưởng tượng, nếu nàng không vô tình ngó đến kia cháu không thích hợp, uống lên đi xuống, có phải hay không hiện tại đã chết thẳng cẳng? Chu vi rốt cuộc từ nơi nào làm đến loại này độc dược. Nàng biết Chu vi người này vẫn luôn tâm tư không thuần. Khá vậy không cảm thấy nàng sẽ độc hại chính mình a Cả ngày thấy nàng đại môn không ra nhị môn không hại, loại này dược là ở tiệm thuốc làm không đến, hơn nữa nàng tinh tế sát, này dược khẳng định bán thực quý, chu vi nơi nào tới tiền đi mua như vậy quý dược. Thùy mặt thanh vấn đề còn không có giải quyết, lại chạy ra một cái chu vi, quả thức khó lòng phòng bị, nếu không nói như thế nào cướp nhà khó phòng đâu. Hiện tại chu tuyết, chỉ cần suy nghĩ vấn đề thời điểm, nàng liền sẽ hết sức chăm chú làm việc, không phải sắt rau chính là ở thiêu đồ ăn. Dù sao nghe này đó tự nhiên mùi hương, nàng thực mau là có thể biết nên xử lý như thế nào một ít khó khăn vấn đề. Đúng lúc này, môn bị đẩy ra, là Chu Vi đi đến, nàng dịu dàng nêm thai thanh âm truyền tới, "Tuyết muội muội, kia chén cháo có uống xong sao?" Tỷ tỷ là thật sự quan tâm ngươi, ngươi xem, ngươi đều như vậy gầy, lại không nhiều lắm ăn một chút nhưng như thế nào hảo. Ngươi vốn là thân thể yếu đuối, ăn nhiều một chút nhi mới có thể đối thân thể hữu ích. Chu Tuyết đang ở tất cả rốt ra, vừa nghe thấy Chu Vi thanh âm liền ở trong lòng mắt trợn trắng, thế nào? Hiện tại là chuyên môn tới phòng bếp kiểm tra nàng rốt cuộc uống không uống. Thực sự có người, Chu Vi. Nàng vẫn như cũ vẫn duy trì nghiêm túc tức củ cải tư thế, chỉ nhẹ nhàng mà lên tiếng, Chu Vi vẫn là không yên tâm, ở trong phòng bếp xem ra lại nhìn lại, còn đi rác rửa phiên một chút, thấy bên trong không có đảo rớt cháo, trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Người thật sự uống lên. ân đều uống xong. Bất quá. Nàng câu nói kế tiếp lại làm đã cao hứng mà mau kích động mà nhảy dựng lên Chu Vi lại héo. Đút cho lúa hồ nước, hôm nay sáng sớm thật sự không ăn uống. Chu Vi thất vọng giống tiết khí bóng cao su, nhất thời thật đúng là tưởng tiến lên đêm này xỉu bắt quái cấp lộng chết, chính là, cũng bất quá là ngấm lại thôi. Nàng chịu đựng khí đang muốn rời đi, liền nghe Chu Tuyết ở sau người đột nhiên không lý do nói câu, Vi tỷ tỷ cảm ơn quan tâm. Nếu cẩn thận nghe, liền không khó phát hiện, Chu Tuyết thanh âm lanh đến thấu xương. Giống như lộ ra nào đó cảnh cáo ý vị. Nhưng Chu Vi nơi nào có thể nghe được ra, nàng hiện tại tâm tình không song thấu, tới tay ngân phiếu liền như vậy bay, xem ra hạ dược là không thể thực hiện được, đối phó Chu Tuyết loại người này còn cần dùng trí thắng được, dùng khác biện pháp mới được. Nàng tùy ý vây vây tay, đều là nhà mình tỉ muội hà tất nói lời cảm tạng, dứt lời liền đẩy cửa ra phong bếp. Trở lại trong phòng, Chu Vi ôm kia hai cái dương ngân phiếu, trong lòng thỏa mãn, này đó tiền đủ để làm nàng sau này của hồi môn. Nếu là tìm hảo nhân gia gả cho, sau này mang theo phong phú của hồi môn qua đi, cũng sẽ bị nhà chồng người xem trọng liếc mắt một cái, chính mình đương người là thực thể diện. Tính tính toán, nàng cũng nên là đến tìm hảo nhân gia gả cho thời điểm, nói thật ra, nàng thật là một ngày cũng chờ không kịp. Lý thị đẩy cửa tiến vào, liền thấy chính mình nữ nhi trong lòng ngực ôm hai cái dương nhỏ, rất là tinh xảo vẻ ngoài, trong nhà tuy còn lưu có một ít quý trọng vật, nhưng như vậy bộ dáng dương nhỏ chưa từng ở nhà gặp qua a. Nàng thuận miệng hỏi thành Ngươi ôm bên trong cái gì? Chu Vi chính trầm xâm ở chính mình đối tương lai khát khao chung, không có chú ý tới Lý Thị tiến vào thanh âm. Bất quá bị nàng như vậy vừa hỏi, mới phản ứng lại đây có người tiến vào, lập tức đã bị hoảng sợ. Thấy nàng kinh hoàng thất sắc chạy nhanh đem dương nhỏ giấu ở sau lưng bộ dáng, Lý Thị Châu Mi kỳ quái luyến nàng như thế nào dọa thành cái dạng này. Nàng theo bản năng lại cúi đầu nhìn thoáng qua kia hai cái dương nhỏ, đống nhiên bật cười, bên trong là cái gì? Xem ngươi bảo đối hình dáng. Sợ hai bị người thấy sao? Nhà đầu đúc. Nàng dùng ngón tay chọc chọc chu vi cái chán, chỉ đương đây là nàng cô nương tàng đến một ít áp đáy hòm tiểu ngọn ý, đó là trêu gẹo nói. Nàng dứt khoát liền đem ngọn nguồn cho chính mình mẫu thân nói, cuối cùng nàng vô cùng tự tin nói, này đó đều là thủy tiểu thư ban thưởng, mẫu thân, tác của hồi môn có rơi xuống. Chương 99 tuyệt thế mỹ vị. Lý thị gia khiếp sợ rất nhiều, trên dưới đánh giá một chút nàng nữ nhi, cũng không biết, chính mình nữ nhi cư nhiên có lớn như vậy là gan. Vừa rồi cùng nàng nói lên việc này khi, nhắc tới hạ dược, cư nhiên đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Vi vi. Nàng lo lắng nói, chu tuyết thật sự không có việc gì. Từ trong lòng tới nói nàng có chút mâu thuẫn, liền sợ nữ nhi thật sự giết người, nhưng đồng thời lại hy vọng chu tuyết chết. chu tuyết đã chết đối bọn họ nhị phòng khẳng định là có trực tiếp chỗ tốt, đầu tiên nàng những cái đó tiền, khẳng định là muốn phân cho mấy cái phòng người, mà lao ra hiện tại lại ở làm việc, vì lao ra tiền đồ. Lao ra từ bọn họ đều sẽ nhiều tiếp viện rán dùng tiền cấp nhị phòng. Nàng bắt lấy nữ nhi tay, nhỏ giọng nói, ngươi cần phải tiểu tâm A, trong nhà nhiều như vậy đôi mắt. Yên tâm, mẫu thân, chỉ là. Cũng không biết là nàng tính cảnh giác cao vẫn là thật sự uống không dưới, dù sao chính là không uống, lúc này đây đều không được, tiếp theo cơ hội liền càng khó tìm. Nàng than một tiếng khí, quản nàng đâu. Ít nhất ta có này số tiền, bất quá, vì có nhiều hơn tiền. Ta khẳng định còn muốn lại nếm thử tìm xem cơ hội. Chu Tuyết đã chết, ta mới có thể quá thượng hảo nhật tử. Tổng cảm giác nàng khắc ta, bằng không ngài nói, vì cái gì luôn là không có người trong sạch tới làm ai. Định là nàng quá vượng, đem ta quang đều che khuất. Lý Thị nhìn nàng một cái, hai mắt xoay một chút, nói, kỳ thật là có người tới làm ai, hơn nữa nói được còn không ít, chỉ là đều là chút hương giả tô phu thành không được châu đáo, mẫu thân thế nào cũng đến cho ngươi chọn lựa cái phẩm học kiêm ưu lại ra thất giàu có kinh thành người. Nếu không nữa thì chính là huyện thành người, như thế nào cũng không có khả năng đem gả cho dân quê, người gả cho nông thôn hán tử chẳng lẽ mỗi ngày đi hạ điển cày ruộng. Vậy ngươi đời này liền xong rồi, vi vi. Nàng đau lòng vỗ vô nữ nhi tay, ta vẫn luôn chưa nói, là cảm thấy những việc này không đáng giá nhắc tới. Chu vi trong mắt hiện lên một chút tàn nhẫn sắc, nàng tay cầm quyền nghiễm nhiên véo vào móng tay, trong lòng thống hận cực kỳ, tiết nham nếu không phải vì Chu tuyết hơn phân nửa đêm đều lên núi săn thú, hắn có thể như vậy bất hạnh liền. Liên Nang hàm chứa nước mắt nói, bằng không hiện tại tới cầu hôn người chính là Tiết Nham. Nàng hiện tại chỉ hận hết thảy đều là tới như vậy trở tay không kịp. Nếu nàng lại cùng hắn tiếp xúc lâu một ít, nàng cũng không tin Tiết Nham còn không thèm nhìn nàng. Nhưng hiện tại, này hết thảy đều đang nói nàng Chu Vi chỉ xứng cái người nhà quê. Mẫu thân, ngươi còn không bằng không nói cho ta này đó. Lý Thị thở dài một tiếng, Vi Vi, ngươi lần này làm, nhưng đừng lại hạ đầu. Chu Gia người đôi mắt nhiều như vậy xong. Chỉ là kia chu tịnh đầu đều có thể nghĩ thông suốt rất nhiều sự, ngươi tuy rằng ngày thường chính là đại tỷ tỷ hình dáng, chính là hôm nay lại là đột một chút, khác không biết, ta cái này làm mẫu thân có thể nhìn không ra tới sao. Vì cái gì không? chu tuyết đã chết nhất được lợi còn không phải là chúng ta nhị phong sao. Nàng lớn lên như vậy xấu, dựa vào cái gì sống ở trên đời này, thả còn sống được so với ai khác đều hảo. Tổ phụ tổ mẫu sùng nàng, ngay cả chết đi tiết nham sinh thời cũng thiên đến bãn ở nàng trước mặt chuyển. Này trong thôn ai đều có thể không biết nơi này có cái chu gia viện nhi, nhưng không ai sẽ không biết nơi này có cái rượu thái phường Mẫu thân, ta dựa vào cái gì muốn bại bởi chu tuyết cái kia xỉu bắt quái. Điểm này nhi đều không công bằng. Lý thị trên tay cầm xuyến nhi ngọc lục bảo lần chàng hạ tử, vốn là tiến vào đem chính mình áp đáy hòm không bỏ được mang quá một hồi chân quý vật cấp nữ nhi, nào tưởng lại biết chuyện này, nàng trong lòng là lại kinh lại huyền. Thân là mẫu thân tới nói. Tuy rằng cũng không hy vọng kia Chu tuyết quang mang phủ qua chính mình nữ nhi, chính là nữ nhi như vậy thiệp hiểm thật sự làm nàng cảm thấy bất an. Việc này ngài đừng động, ta chính mình sẽ cẩn thận. Từ nay về sau, từ từ đêm dài, hai người lại không nói chuyện. Lại nói chi phủ đại nhân bị phái tới rồi tương châu, đó là không biết muốn đợi trò khi nào. Thủy ra lần này xuất động rất lớn quan hệ, mấu chốt vẫn là nhẫn tâm bỏ vốn gốc. Ngày này ánh nắng tươi sáng, Chu tuyết làm tốt đồ ăn từ trong phòng bếp ra tới. Lại thấy mấy cái không giống bản địa người trên đường đi qua nơi đây, kia cao một ít trung niên nam nhân hỏi, không biết nơi này chính là rượu Thái Phường. Nàng gật đầu, đúng là. Hai trung niên nam nhân nhìn nhau, liền vào rượu Thái Phường bị an bài ngồi xuống, vóc dáng cao mở miệng trực tiếp điểm ba cái đồ ăn, cây rát hương nồi tỏ bánh bao chỉ tay chảo cơm, thủy nấu thịt bò. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, này còn không phải là phía trước những cái đó binh lính ăn qua đồ ăn sao. Hai người kêu cao cái kêu mày rầm mắt to thả lớn lên vài phần tuấn lãng, tựa cảnh xuân tươi đẹp chưa lui, hơi lùn cái kia tướng mạo bình thường lại biểu tình trang nghiêm, từ đầu đến cuối cũng chưa mở miệng nói qua một câu. Từ hai người trang điểm tới xem, tuy ăn mặc một mặc lại mặt liêu đều là thượng đẳng tài chất, giơ tay nhấc chân gian ẩn ẩn hiện ra một chút quý khí. Tư Kỳ cùng vóc dáng cao có không đáp thượng vài câu, mới biết bọn họ là từ kinh thành tới, nói là hiện giờ kinh thành đã chuyên khai, nhưng cái đó bị thương binh lính ăn rượu thái Phường làm đồ ăn thế nhưng kỳ tích hảo. Miệng vết thương lấy thực mau tốc độ khép lại, mỗi một cái chiến sĩ đều tinh thần phân chấn. Rất nhiều người đều tò mò, thế gian thực sự có như vậy thần kỳ địa phương. Bọn họ lúc này mới muốn tới thử một lần, này hai người vào Nam ra Bắc, cơ hồ thiên hạ mị thực đều bị thí chi biến chi. Muốn hỏi hai người thân phận, hắn liền không hề ngôn ngữ. Không đến trong chốc lát, đồ ăn liền thượng tề, Chu tuyết ngồi ở viện nhi nhìn kia một gốc cây nở rộ hoa mâu đơn, nở rộ mà nhiều kinh diêm a Này phấn thâu tím nhan sắc là như vậy cao quý điển nhã, làm người nắm lấy không ra, rốt cuộc là tím vẫn là phấn đâu. Trục thấy nó màu sắc diễm lệ bên trong phòng tựa ngọc cười châu hương, phong lưu tiêu sái, này tràn ngập tráng lệ huy hoàng nhan sắc no đủ cực kỳ. Nàng thích mẫu đơn, càng thích mẫu đơn kết ra mật sinh nhu mao cánh hoa, đều nhưng làm nguyên liệu nấu ăn sử dụng, nhân nó tương ứng thực dược, phương là thực vật chi nội tình. Hai vị này khách nhân đồ ăn, đó là rắc lên một ít thực dược phấn mạt, có đối thân thể hữu ích nhân tố kia vóc dáng cao không chút nào che giấu mùi ngon ăn, vóc dáng thấp nhưng thật ra ăn tương hơi hàm súc văn nhã rất nhiều, bất quá quang xem như vậy đã biết là hưởng thụ trong đó, đặc biệt chìm đắm trong này tay độc lại thoải mái mỹ vị cực kỳ đồ ăn chung. Ăn xong cơm, hai người cảm khái và ngàn, đó là nói cái gì cũng phải tìm lao bản hảo sinh cảm tạ một chút, nôn ngữ bên trong kích động không thôi. Lại bị tư kỳ nhắc nhở, lão bản liền ở bọn họ bàn ăn bên cái góc biên nhi. Nàng nằm ở ghế dài thượng chính nghiêm túc thưởng thức kia một gốc cây hoa mẫu đơn. Mới đầu hai người còn không tin lão bản lại là cái như vậy tiểu nhân nữ hài nhi, lại ở tư kỳ luôn mãi chắc chắn sau khi gật đầu, hai người đó là đi qua, vóc dáng cao túi người nhìn nàng một cái. Mới phát hiện cái này nữ hài diện mạo thập phần xấu xí, bất quá này đảo không đáng ngại, hắn mở miệng hỏi, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Chu Tuyết nâng lên cái đầu nhỏ, ngây thơ nhìn hai người liếc mắt một cái, đó là trả lời, miễn họ Chu, Chu Tuyết. Tiêu vóc dáng cao thật dài nga một tiếng, là cái đơn giản hảo danh nhi. Hiện tại hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là tuyệt thế mỹ vị, nguyên lai, like, hắn đã từng ăn qua sở hữu mỹ vị, đều không địch lại như vậy cái nho nhỏ nông gia nhạc bất luận cái gì thức ăn. Đây mới là thế gian kỳ diệu mỹ vị, nói vậy, hắn rốt cuộc ăn không đến so này càng mãn hàm phong phú cùng năng lượng dược thiện. Hắn nếm biến thế gian mỹ vị tự nhiên biết, kia đồ ăn phong có chút thực vật thanh hương hương thơm độ vật, người bình thường có thể ăn không ra, nhưng hắn là ăn đến ra tới chứ 120 người chuẩn bị đi nơi nào. Chu tuyết không hề ngôn ngữ, lại nghe được kia vóc dáng cao cảm thán một tiếng tiếp theo nói, không dối gạt chu tuyết cô đường, chúng ta là thực quan, đó là vì Hoàng thượng tìm biến thiên hạ mỹ thực thực quan, nơi nào có mỹ vị, nơi nào liền có chúng ta. Chính là, tân hoàng khẩu vị thập phân bắt bẻ, đó là ai đều cho rằng là mỹ vị thức ăn ở hắn ăn sau, lại chỉ nói khó có thể nuốt xuống. Phần 54 Không thể nơi hà Chúng ta hai người nghe nói quân tốt ở đường nhỏ nơi đây khi xưng ăn tới rồi nhất thần kỳ đồ ăn, chúng ta ai đều còn không có nghe nói qua, có người đem đồ ăn gọi thần kỳ. Đó là lập tức liền gợi lên lòng hiếu kỷ, thả vì cấp hoàng thượng phân ưu đặt tới nơi đây. Chu tuyết nghe xong, nhàn nhạt cười bãi, đó là xua tay, kinh thành nơi đây quý như hoàng kim, hoàng cung càng là với ta chúng bước, không dám đặt chân. Ta còn là giữ khuôn phép tại đây khai cái tiểu xảo nông ra nhạc, đơn giản quá ngày, kiên định làm việc. Có thể hôn khẩu cơm ăn tất nhưng, cảm ơn nhị vị hảo ý, cũng mất công các ngươi như thế để mắt tiểu nữ, bất quá, lại là muốn cho nhị vị thất vọng rồi. Nhưng thả về sau nếu tưởng lại ăn ta làm đồ ăn, tùy thời tới, liền có thể, ta tùy thời hoan nghênh Giang ba câu liền đem bọn họ đổi rồi, hai người trong lòng liên tục kêu đáng tiếc, bất quá, cũng đối chu tuyết như vậy không vì vinh hoa động dung nữ tử mà hám than, thế gian như vậy chỉ đồ một mảnh tĩnh tâm cùng an bình, trong mắt vô tham dục nữ tử, đã là khó tìm. Hôm nay lại bị bọn họ gặp được một cái, như thế, bọn họ chẳng những thưởng thức nàng trung nghệ, càng thưởng thức nàng là người. Lúc gần đi, vóc dáng cao nam nhân từ trên người gỡ xuống một cái ngọc bội, coi như tín vật, cô nương về sau nếu là thay đổi chủ ý, mới có thể tới kinh thành cửa đá nhạn tìm ta. Chu tuyết nhìn hai người xa xa đi xa thân ảnh, đem ngọc bội thu vào trong tay áo, không phải nàng vừa lòng với hiện trạng, là nàng lười đến lan lột. Tuy rằng từ rất nhiều phương diện cũng cảm tạ tân hoàng tuyên bố tân chính sách. Chính là không thể không nói, gần vua như gần cọng, vạn nhất nàng làm đồ ăn cấp tân hoàng ăn, nhân ra một cái không hài lòng trực tiếp chém ngươi đầu đâu Ở trên tivi không phải thường xuyên xuất hiện này đó hình ảnh sao. Chu Tuyết đang ở tự hành náu bổ. Tốt như vậy sự, ngươi vì cái gì không đi. Chu Tịnh thò qua tới, sớm chút đã ở biên nhi thượng nghe xong nửa ngày, nàng phát giác cái này Chu Tuyết thật là cái chết cấn não. Chu Tuyết liếc nàng liếc mắt một cái, không phản ứng, hãy còn vào phòng bếp. Chu Tịnh khoát tay. Xem ngươi cả đời liền canh giữ ở cái bóng nhây trong phòng bếp đầu, thấy không được cái gì đại việc đời. Nàng chiều lũi về phía sau một bước đang muốn ra nông ra nhạc, liền dẫm tới rồi một người chân, ngươi như thế nào ở ta phía sau? Cung Quỷ Hồn Nhi dường như có bệnh a. Chu Vi ai dục một tiếng, sau đó nhíu mày không vui nói, ngươi hiện tại như thế nào càng thêm không có lễ nghĩa, thấy ta không xưng hô tỷ tỷ còn chưa tính, còn mắng đến như vậy khó nghe, ngươi mới có bệnh. Lười đến phản ứng ngươi. Chu tịnh trắng nàng liếc mắt một cái, Nhanh như chớp nhi liền chạy không có ảnh nhi Nàng gắt gao nhìn chầm chầm phong bếp Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn chầm chầm Cái kia trên tay bận rộn chu tuyết Trong lòng ghen ghét càng sâu Dựa vào cái gì nàng dễ như trở bàn tay Liền có thể bị người thưởng thức Có như vậy tốt cơ hội Nhưng nàng lớn lên như thế mạo mỹ mọi thứ ưu tú Liền phải cập kê nhưng không một hộ người Trong sạch tới cầu hôn Dựa vào cái gì nàng liền xứng đáng bị mai một Không, nàng nhất định phải thay đổi này hết thảy ngày này Lý thị vì Chu Vi tìm kiếm mấy cái không tồi nhân ra, những người này ra đều còn cố ý cấp Chu Vi cầu hôn. Lý thị không khí vui mừng kính nhi đem chuyện này cấp khó được về nhà một chuyến phu quân nói một chút. Trải qua như vậy mấy năm xuống dưới, Chu Vi ở nếu cao cái này cha trong lòng đã không phải chiếm cứ hơn phân nửa nhi, đều có nàng thứ thân muội muội cân sức năng tải. Cho nên, này trong đó đương nhiên là có an thị công lao. Chu nhược cao nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, thanh thản gai lưng tùy tay đưa cho Lý thị, Lý thị tiếp nhận. Gương mặt kia thượng đôi tươi cười liền không có giảm quá, chỉ nghe nàng lại nói, đó là kia huyện thượng Ý ra cùng tô ra, hai nhà tài lực đều là giàu có không tồi, nhất thuộc Ý gia phong quang, Ý ra là dư triều đình người trong, tuy là cái tiểu con nhi, nhưng rốt cuộc vẫn là cái quan không phải. Mấy năm nay, Ý ra cửa này gia đình giàu có mấy cái huynh đệ đều lên trước, nói vậy về sau quan cảnh chỉ biết càng tốt. Kia nhị phòng lao ra đại nhi tử đó là năm nay đã mãn 20, không cấm tài mạo song toàn. Nói là cái tính cách thuần hậu lại hiếu thuận hài nhi, còn trước ấy chính tới rồi thích hôn tuổi tác. Nàng dưng một chút, bưng lên bên trung trà hạ một ngụm, lại nói, tô ra chính là thế đại thư hương dòng dõi nhà, gia nhân này tuy rằng không có người ở triều làm quan, nhưng cũng may chính là này toàn ra đều là hảo ở chung. Thả năm đó thế tử ra còn bàn cái biển cấp tô ra, đó là hiện giờ tô tương dòng dõi mấy tự, như thế vinh quang không nói, kia ra liền chỉ có tô lên một cái con trai độc nhất, định làm mọi thứ dựa vào hắn, cấp tốt nhất. Nhìn chúng nhà ta vi vi, đó là nhìn chúng nàng phẩm bạo, thuyết minh nhà ta vi vi đương đến là ưu tú nhất không thể tốt hơn nữ tử. Hắn moi môi lỗ thai, nghe được cuối cùng, chỉ điểm cái đầu không có biểu đạt bất luận cái gì cảm tưởng. Nói đến cùng, này đó cá nhân ra, rốt cuộc là không bằng nhà bọn họ nói xa suốt phía trước thế lực. Nếu Chu vi hai mẹ con không phải như vậy chờ không kịp, nói không chừng tới rồi sang năm, hắn ở bên trong làm việc đủ, phía trên truyền lời là muốn hảo sinh tài bồi tài bồi hắn. Nguyên bản hắn như vậy kém chức là không được lên trước, đó là nhân đến hắn kết xuất, tới rồi sang năm đầu xuân liền nhưng lên trước đến kinh thành làm việc. Một khi vào kinh thành, hắn đã là có thể có này năng lực vì đại nữ nhi hảo sinh thu xếp một phen việc hôn nhân, tìm cái ra cảnh thượng trần quan chức tương đương hoặc cao hơn một tầng nhân ra, chỉ là. Hắn cũng nhìn ra đại nữ nhi nóng vội chi sắc, mỗi khi trở về, nàng tổng muốn gián chính mình cái này phụ thân thì thầm một phen, như thế, hắn cũng minh bạch gái lớn gả chồng trai lớn cưới vợ. Nếu vi nha đầu muốn gả người, hắn cái này phụ thân cũng không dám nói cái không tự, mặc kệ trong lòng có nguyện ý không luôn là muốn duy trì. Lao ra, ngày hôm nay sao cũng chưa câu nói a? Là làm việc đến không thuận. Lý thị hồ nghi nhìn chầm chầm chu nhược cao nhìn chầm chầm nửa ngày, phát hiện hắn biểu tình không đúng, đối đại nữ nhi sự như là thờ ơ, lập tức liền có chút khống chế không được khí vừa nói, vi vi là người nữ nhi, người không nóng nảy nàng hôn sự, ta cái này làm nương tới cấp tổng hành. Lại là đem ta tìm kiếm này hai hộ không tồi nhân gia nói cho ngươi nghe, cũng không thấy lao ra người nửa điểm tỏ thái độ, là vừa lòng vẫn là không hài lòng. Ngươi cũng nhưng thật ra nói thượng một câu, nhẫm làm hũ nuốt làm chi. Chu Nhược Cao coi chút bực, hắn tức giận hướng nàng nói, nếu ngươi đem cái gì đều nói viên mãn, ta cho là còn có cái gì hảo thuyết. Ngươi vội vã gả nữ nhi, đó là gả, chỉ nói sau này đừng hối hận đó là. Ý nghĩa ngươi lời nói, này hai hộ nhân gia đó là không tuổi người, gia thất không tồi người cũng ôn hòa hiền hậu thành thật, tóm lại là sẽ không bạc đãi ta vi nha đầu. Nếu ta nói cái nửa câu không phải, chẳng phải là muốn cho ngươi trong lòng không thoải mái. Ngươi cũng chớ có nói với ta, đến lúc đó ngươi hỏi thăm hảo người, hạ cuối cùng quyết định, vi nha đầu cũng vừa lòng khi, ngươi lại đến thông báo ta một tiếng. Lý thị tức giận đến thẳng thở dốc nhi, lại là chỉ có thể đem này lòng tràn đầy oán khí nuốt vào trong bụng, này đêm hai người lại không nói chuyện. Ngày thứ hai, trời cao khí sảng, sóc gió thổi qua, Thấm mang theo một chút hạt khí, trời và đất giới hạn có như vậy chút mông lung. Chu tuyết xuyên thấu qua phòng bếp cửa kính, thoáng nhìn chu vi trang điểm mạo mỹ như tiên ăn mặc một thân đỏ tươi váy sam kéo lý thị tay, hai người cùng ngồi trên xe ngựa, như là muốn chuẩn bị đi đến nơi nào. chương một trăm linh một rốt cuộc vẫn là quá non. Chu tuyết đun bay, đối với một ngụm mạo nhiệt khí nhi nổi tiếp tục phiên xảo. Vì vi, vi, mẫu thân mang ngươi lên phố đi mua mấy thứ thượng thừa trang sức, này hai hộ nhân ra, chúng ta đi trước ý ra. Ngươi xem sau nếu là vừa lòng chúng ta liền không đi tô ra. Ngươi xem thành sao. Lý thị tươi cười đầy mặt, nắm nữ nhi xuống xe ngựa, hai người đồng loạt hướng trang sức trong tiệm đi, đợi cho bên trong trọn lựa một lát, chu vi tuyển cái nhìn qua tinh quý thượng thừa chu thoa, khác lại tuyển xuyến nhi lấp lánh phát ra ánh sáng vòng ngọc tử, này hai dạng thêm lên cần phải lý thị vốn gốc. Bất quá, chỉ cần nữ nhi ở đối phương trước mặt ngẩng được đầu, xài bao nhiêu tiền đều không đủ tích. Ví ra. Ti liên có cái quản gia ở phía trước biên Nhi Lánh, mãi cho đến uy ra nhị phòng viện Nhi, trang trí tinh xảo, tuy không tính nhiều hoa lệ nhưng tại đây huyện thành tới nói cũng đủ khí phái. Nhị phòng phu nhân đã ở chính sảnh cho chứ, bên Nhi liền ngồi ước chừng 20 tả hưu nam tử, lớn lên thật là nói được như vậy ngọc thụ lâm phòng, có hay không mới không biết, nhưng cứ việc xem kiêu mạo là có. Nam tử thấy hai người tới, đứng dậy hành lễ, này nho nhã lễ độ bộ dáng nhưng thật ra cho lý thị hảo cảm, như vậy con rể thế nào cũng là thể diện. Chu vi khuôn mặt tướng đỏ, túi đầu làm thẹn thùng trạng, nhất nhất cấp hai người chào hỏi. Nhị phòng phu nhân chạy nhanh làm hạ nhân cho các nàng ngồi xuống, bên này tốt nhất trà sau. Hai nhà nói hảo, liền bắt đầu kéo lên việc nhà, cũng không có trực tiếp hướng chủ đề nâng lên. Các người chu gia sinh ý làm được là mãn huyện thành đều biết được, chính là nổi danh, kia đồ ăn mùi vị thật là tuyệt diệu đâu. Ta trước đoạn nhi mới ăn qua vài lần, còn miếng bản, này cư nhiên là có thể nghiện. Nhị phòng phu nhân người mặc tố lục hoa phục. Quả nhiên là ung dung hoa quý, cả người đều tản ra phú quý hơi thở, nguyên lai, vị này nguyên là kinh thành trung số được với bốn bình quan viên nữ nhi, gả thấp tới rồi tuy dương huyện thành ý ra. Nàng cung này ý trong phủ còn lại mấy cái phòng phu nhân ở khí chất thượng, liền rõ ràng khác nhau khai. Nhị phòng phu nhân họ châu, đó là xưng hô vì châu thị. Chu vi liên tiếp nghe châu thị không ngừng nhắc tới chu tuyết cho má sinh ý, làm nàng trong lòng căm giận, đã là liền phải đem không vui hiện ở trên mặt. Nàng kiềm chế bóp lấy váy sam biên nhi rác, lúc này không biết như thế nào, cảm thấy ở chỗ này thêm một khắc đều là tra tấn. Đúng rồi, nghe nói Chu Vi thiện ngâm thơ vẽ tranh, có không làm một bức họa đến xem. Hiện nhiên, Châu Thị đây là ở kiểm tra Chu Vi rốt cuộc thật là không phải nàng trong lý tưởng con dâu. Lý Thị liếc nữ nhi liếc mắt một cái, làm sớm đã như đi vào coi thần tiên bên ngoài Chu Vi chạy nhanh hồi phục, Chu Vi tâm bất cam tình bất nguyện quăng một chút tay, hôm nay thần đem tay thương tới rồi, khủng khó toàn ngài ý. Nàng này rõ ràng chính là huyện cự ý tứ, an thị ở trong lòng thở dài, nữ nhi ánh mắt sao liền như thế cao, tâm cũng như thế nào, này úy ra chính là lâu như vậy tới nay tìm nàng làm mai bên trong nhân ra nhất thể diện một hộ nhà, nếu việc hôn nhân này phao canh, kia cũng chỉ liền tô ra này hộ. Nhưng tô ra như thế nào cũng là so bất quá úy ra a, Châu thị thu đi tươi cười, cùng con trai của nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng trên mặt trở nên lánh đạm chút, đó là tống cổ nói, nếu tay bị thương. Liền sớm chút trở về nghỉ ngơi tu dưỡng đi. Nam tử đứng lên, lễ phép đối hai người mỉm cười. Cái này làm cho Chu Vi mẹ con rất là xấu hổ, nàng không nghĩ tới chính mình phát về điểm này nhi tính tình liền trực tiếp bị người đuổi rồi. Nguyên bản tưởng là muốn bày ra chút cái giá mới được, đối phương mới có thể xem trọng ngươi, nhưng nàng một phen này cái giá bày ra tới, trực tiếp đã bị người ghét bỏ, chẳng lẽ bọn họ cho rằng chính mình sẽ không vẽ tranh, mà bởi vậy tìm lấy cớ. Chu Vi không thể làm người như vậy hiểu lầm. Nàng vì thế đi rồi vài bước lại quay đầu đi, nói, ta lúc này tay cũng không như vậy đâu, đó là hoạt động một chút cũng hảo, không bằng, ta làm một bức sơn thủy họa đưa dư ngài, cho là lễ gặp mặt. Ha ha a Châu thị giả cười một tiếng, xua tay nói, không cần, hà tất làm phiền, trên đường chậm một chút nhi. chu vi nan kham đứng ở tại chỗ, tay chân đều không biết nên như thế nào thả, nàng có một loại bị nhục nhã cảm giác. Lý thị vội tiến lên đi đem nữ nhi lôi trở lại trước người, vội vàng mà rời đi trở ra phủ môn, lý thị tức giận đến thẳng dầm chân, chỉ vào chu vi liền nhịn không được mắng, ngươi ngày thường thông minh lanh lợi, là cái cực sẽ thảo người niềm vui nha đầu, sao tới rồi kia châu thị trước mặt liền túng. Nếu nhân ra đã biểu lộ thái độ, chúng ta rời đi đó là, hà tất lại quay đầu đi bị người lại đánh một con nhi. Nàng một tay chọc chọc chu vi cái chán, vì ngươi hôn sự, tìm được một nhà nhất vừa lòng, thế nhưng đều mang theo ngươi tới cửa đi nhà trai trong nhà, này nếu là làm cha ngươi biết. Không chừng muốn đem ta cái này làm nương như thế nào mắng một hồi. Nhớ kỹ, chuyện này, nhất định không thể làm cha ngươi biết. Lý thị nhớ tới cái gì, hướng nàng gào, hắc ta liền kỳ quái, vừa rồi ngươi câu kia tay bị thương không phải chính mình trước cự tuyệt nhân ra sao. Chu vi buông xuống cái đầu liền như nhột trí bóng cao su dường như, ủy khuất khóc lên, mẫu thân, ta này không phải nghe thấy. Nghe thấy nàng vẫn luôn không ngừng khen chu tuyết nông ra nhạc, nghe thực không thoải mái. Rõ ràng thấy chính là ta chu vi làm gì muốn vẫn luôn nhắc tới chu tuyết. Cho nên ta mới. Ai, vi vi, kia nha đầu liền tính sinh ý làm được lại đại cũng so ra kém ngươi à, nàng dù sao cũng là cái xỉu bắt quái, lại có ai chịu muốn đâu. ngươi liền không giống nhau à kỳ thật chu tuyết cái kia nha đầu rất có tự mình hiểu lấy, nàng biết chính mình là gả không ra, đó là chọn cái bản lĩnh ra tới. Nếu nàng liền buồn sự này đều không có chỉ dựa vào lao gia tử cùng lao thái thái sủng, ngươi cho rằng nàng sẽ có bao nhiêu hảo quá? Nàng vỗ nhẹ một chút nữ nhi tay, hảo, chúng ta đi trở về đi. Chu vi sửng sốt một chút, mẫu thân, không đi tô ra sao. Lý thị cân nhắc nói, tô ra so quý ra suốt ruột, khiến cho bọn họ đến lúc đó chính mình tìm tới môn đi. Chúng ta nhà gái chính mình tìm thượng nhà trai ra môn vốn là đã là tự hạ thân phận sẽ làm người khinh thường. Mẫu thân cũng là cấp hồ đồ, chuyện này nhưng ngàn vạn muốn bảo mật, ngươi trở về cũng đừng nói lẩu miệng mới hảo. Nàng luôn mãi dặn dò. Phần 55 Mẫu thân nói đúng. Việc này nữ nhi cũng thiếu suy xét, vẫn luôn thúc giục ngài, mới có thể nàng như thế nào sẽ vì gả chồng liền nữ nhi ra một chút rụt rẻ đều từ bỏ. Nàng hiện tại có cũng đủ tiền bạc đặt mua của hồi môn, như thế nào sợ đến lúc đó gả không được hảo nhân ra đâu. Ai, đều là cho chu tuyết khí. Nàng lại nghĩ đến vừa rồi vị kia công tử phẩm bạo. Đó là thẹn thùng đỏ mặt, tuy không đuổi kịp tiết nham, nhưng hắn quả nhiên cũng là phẩm mạo chất đàn, quanh thân quý khí trục hiện. Lời nói cử chỉ như thế gai đúng chỗ ngứa cực đắc nhân tâm, làm nàng thấy hơi có chút tâm động đâu. quý phủ, châu thị đùa nghịch bắt trà, hử thanh nói, sao cũng không nghĩ tới kia hai mẹ con sẽ thượng vội vàng tới, phía trước nhìn chúng này một nhà nhị phòng chu vi, nhưng thật ra nhân nàng lớn lên bế nguyệt tu hoa, vóc người đầy đặn có chút quan hệ, nhưng cũng không hoàn toàn là bởi vì cái này. Nàng hạp một miệng trà, trong mắt như là mỉm cười, kia người nhà, tam phòng nữ nhi chu tuyết nông ra nhạc khai đến mãn huyện là không người không biết. Ta nghe kinh thành, cứu cứu nói lên, hiện tại ngay cả hảo chút hoàng thân quốc thích đều biết như vậy một cái rượu Thái Phường tồn tại, càng sâu đêm này rượu Thái Phường nói được là vô cùng kỳ diệu. Sớm ngày định bận thượng định là sẽ không sai, xem kia chu tuyết nha đầu cũng là cái cất giấu dã tâm nữ tử, nhiều có mấy lần đi nông ra nhạc ăn cơm đó là nhìn ra tới. Nàng nói tới đây lại nhịu như mày, chỉ kia chu vi thoạt nhìn. Nội tâm quá nhiều, trước kia còn chưa từng cảm thấy, chỉ hôm nay như vậy vừa tiếp xúc. Hai ba câu lời nói liền vạch trần ra tới, rốt cuộc vẫn là quá non. chương một trăm linh hai ruột gà nữ nhi. quý hồng minh tan thành gật gật đầu, nhi tử thấy vị cô nương này cũng không có nơi nào đặc biệt. Đó là dung mạo coi như là đỉnh xinh đẹp, nhưng xinh đẹp nữ tử nhi tử thấy quá nhiều, cũng đều giống nhau. Nhưng thật ra không có gì tâm động cảm giác, khả năng, nhi tử tự lần trước cùng hứa ra cô nương tách ra sau. Đối bất luận cái gì một nữ tử đều trứng mắt. Ai, nhưng thật ra hứa rượu rượu, thật đúng là cái phụ lòng người A Hắn túi đầu âm thầm thần thương. Châu Thị lắc đầu thở dài, nói kia hứa rượu rượu cùng ngươi là cực xứng đôi, thôi, hứa ra cùng ý ra thế bất lưỡng lở, các ngươi vốn là không có kết quả, lúc trước mâu thân liền khuyên quá ngươi. Nàng cười cười, đột nhiên như là nhớ tới cái gì cao hứng chuyện này dường như, còn đừng nói, muốn kia chu tuyết không phải cái xấu, kia hải tử tâm tính cùng gan phách đều là cái không tồi, nhưng thật ra cùng giống nhau nữ tử bất đồng. Thật cho là cùng ngươi có chút xứng đôi, đáng thiếp. Nhà đầu này lại cứ ở trên mặt dài quá như vậy đại một khối xấu thai, Phương là bất luận cái gì một hộ nhà đều không thể coi trọng như vậy. Rốt cuộc, ai đều không muốn bị nói cưới cái xấu tức phụ. Vĩ Hồng Minh lại không tỏ ý kiến, không thấy được, từ xưa liền không có xấu đẹp chi phân, có chỉ là nhân tâm khác nhau. Hắn đang nói lời này khi, chấp lên một phen quạt xếp, tinh tế mà vớt ve mặt trên chữ viết. Chu Tuyết đang ở trong phòng bếp nấu ăn, đã có trong chốc lát, Chu tỉnh tới phòng bếp thời điểm nàng đã trình đi lên. Đây là một đạo lấy hoa sen lóc nền đồ ăn, đem một đóa khô khấp hoa sen đặt ở nóng hôi hổi thổ canh gà mặt trên, theo canh gà nhiệt khí từ từ tư tán, hoa sen một mảnh cánh nở rộ, cho đến hoàn toàn thịnh phóng ở nước canh chung. Đây là trước kia nàng ở Đài Loan ăn qua một đạo đồ ăn, vị kia đại sư tu thân dưỡng tính, chỉ tĩnh, tu thiền, đó là ăn thượng như vậy một ngụm đều giác đi theo hắn cảnh giới phiêu thăng phi tiên giống nhau. Nay vị thanh đạm bên trong mang theo một chút hương thuần mỹ vị, thuần trung lại tựa sơn gian nước chảy nhộn nhạo tỏa khắp. Một ngụm canh uống xong chỉ cảm thấy 3.000 thức hành thủy xẹt qua trái tim. Cảm giác này không biết như thế nào hình dung, thẳng nói, liền thể sắc và tinh thần đều hoàn toàn gột rửa qua. Nàng hiện giờ làm ra mỗi một đạo đồ ăn, đều sẽ cấp thực khách lưu lại bất đồng kỳ dị cảm giác, cũng làm nhân vi lần này tư vị tâm tâm nhậm nghiệm, nghiện đều không đủ để thuyết minh nàng mang đến ma lực. Mỗi một đạo đồ ăn đều có thể mang cho nhũ đầu bất đồng kinh hỉ loại này hưởng thụ là ở nơi khác, vô pháp thể nghiệm đến. Hoa! Này canh thoạt nhìn liền rất hảo uống, cho ta uống một ngụm. Chu tỉnh cong hai tay tựa như thị sắt công tác giường như đột nhiên xông ra, mau mau, cho ta nếm thử. Nàng sơ soạn một chút, nàng đến không được, lại lùi về tay toán niệm trứng mắt chu tuyết. Chu tuyết làm như không có thấy, trên tay thao nổi lên một cái nổi lại phải làm tiếp theo nói đồ ăn. Nàng biểu tình nhàn nhạt hỏi, vi tỷ tỷ đã trở lại sao? Chu tỉnh ngó nàng liếc mắt một cái, thấy canh không thể uống chỉ có thể rút lui coi chất tự, ngược lại đi bắt mâm thịt tẩm bột chiên giòn ăn. Một bên ngờ vực chung một bên cảm thán, liền như vậy cái phổ phổ thông thông thịt tẩm bột trên giòn chu tuyết làm đều cùng người khác bất đồng, ăn lên cả người đều phải hưng phấn đã chết. Nga, vừa rồi thấy Lý Thị mang theo chu vi vào phòng, hừ, kia hai mẹ con gần nhất lén lút, cũng không biết ở chỉnh cái gì tên tuổi. Như thế nào, người hỏi các nàng làm gì? Chu tuyết trên tay bận rộn, thuận miệng đáp, quan tâm một chút. thiết quan tâm cái rắm Nàng trắng liếc mắt một cái, liền lập tức ra phòng bếp. Chu Tuyết nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sớm như vậy liền đã trở lại, phòng trừng này hôn sự là ngâm nước nóng. Buổi tối, nên là đóng cửa lúc, Chu Tuyết ở viện Nhi thấy Chu Vi đánh cắt dầu hỏa đèn ở vẽ tranh, một bộ thần thần thao thao bộ dáng, thấy nàng tới, kia hai mắt lộ ra hoàn khí thực mau giấu đi. Vội xong rồi, nàng khách khí hỏi một tiếng, ngoài miệng lộ ra điểm tươi cười, lại là tiếu lý tàng đao. Chu Tuyết lên tiếng, sau đó kia hai mắt lóe một chút rảo ảm chi sắc nhìn chầm chầm nàng, người đi đâu Nhi. Cái này ánh mắt, giống như là liếc mắt một cái là có thể đem nàng nhìn thấu. Chu Vi có chút luôn cuống, nàng ánh mắt lập lòe, quay mặt đi, ách, Chính là đi trong thành đi dạo. Phải không? Chu tuyết sái một chút trên tay thủy trệ, thoạt nhìn không giống à, xem ngươi tỉ mỉ trang điểm bộ dáng, là đi gặp người nào. Chu Vi có điểm tức giận, đột nhiên đứng lên, quan ngươi chuyện gì. Nói xong nàng liền hối hận, nàng như thế nào có thể kích động như vậy. Ngẫu nhiên vẫn là muốn quan tâm một chút Vi Vi tỉ. Nhưng thật ra ngươi, kích động như vậy làm gì? Chẳng lẽ, thật là đi gặp người nào? Chu tuyết khỏe miệng liệt một mặt cười xấu xa, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm Chu Vi, đem Chu Vi xem đến cả người khó chịu. Chu Vi ở trong lòng suy nghĩ một vòng nhi, sau đó nói, nói là đi dạo phố, ngươi nha đầu này, là nghe không hiểu vẫn là thế nào. Nga, ta đã biết. Nàng không nói cái gì nữa, đó là trở về phòng. Chu Vi phản phất cảm thấy rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng từ cấp chu tuyết hạ dược sau, liền vẫn luôn sợ hãi, tổng cảm thấy chính mình có tật giật mình, không dám cùng chu tuyết đôi mắt đối thượng. Trong phòng, chu tuyết nằm ở trên giường, duỗi thân một chút gân cốt, rốt cuộc có thể ngủ, này một đêm nhất định sẽ có cái mộng đẹp, ngày mai liền chờ xem người nào đó cho hay. Nàng sớm bảo tiểu hoan giò xét, hai người kia đi nơi nào, nàng biết đến rõ ràng, thả trước kia còn nghe nói nhị bá phụ cùng kia ra quý ra nhị phòng lao ra ngày mai ở quan phủ chúng quan gia tổ chức một cái trà nói sẽ trắng mặt. Có lẽ, nhị bá phụ sẽ từ người nọ trong miệng nghe được. Nàng đánh cuộc, quý gia nhị lao ra là nhất định sẽ nhịn không được đem việc này nói ra. Cha nói sẽ. Xuân Thu có vân, một ngày thể sắc và tinh thần mềm mại, yên lặng, thông rong, sơ lang chính là bởi vì ngươi sáng sớm uống lên một ly pha ánh mặt trời trà. Cố, cha nói sẽ thiết lập tại trừ tịch dâng lên sáng sớm, có nói là cha tự mở ra là người ở cỏ cây gian, là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, lần này người đầu góc cũng nhất thanh tỉnh. Đó là ngâm thơ câu đối, đại nói thơ từ ca phú cũng không nói chơi. Hôm nay chả nói sẽ, quay chung quanh một cái chủ đề là thu buồn. bọn quan viên ngẫu nhiên nói chính mình quan trưởng con đường làm quan, lại phần lớn liêu chính là chút nhẹ nhàng đề tài, tỉ như, nhà ai nhi tử như thế nào ưu tú, hay là đổi mùa, nhà ai nương tử khéo tay chế một kiện ý đi ở nhà ăn thanh đạm vẫn là hơi cay đồ ăn. Ví thiếu khoan đang cùng mấy cái quan gia cao đàm phát luận, liêu đến thật là vui vẻ, lúc này liền nghe một vị quan nhân nói, Hôm qua đi rượu Thái Phường ăn cơm, chính là bài thật dài một đoạn đội, Kia người nhà sinh ý mỗi ngày đều chất ních, không biết nên tránh bao nhiêu tiền Nga. Hắn lắc đầu hiểu được một tiếng, hương vị thật là cực kỳ xinh đẹp, chờ lâu như vậy cũng là đáng giá. Vậy ngươi đến sớm chút đi mới là à, ta mỗi lần đều là kêu nhà ta kia khẩu tử bài sai người đi bài đội, đến ta đi khi, liền trực tiếp nhưng thượng đồ ăn ăn. Đúng vậy, nghe nói rượu Thái Phường vị trí ở đầu mấy ngày trước đều sẽ định hết, cho nên vẫn là sớm chút định đến hảo. Những người này cơ bản đều đi rượu Thái Phường ăn cơm xong, nói lên rượu Thái Phường có rất nhiều cậu mình, Uy Thiếu Khoan cũng đi ăn qua, đề ra vài câu sau hắn đắc ý nói, nói cho các ngươi chuyện này nhi. hôm qua này rượu Thái Phường mỗ một vị còn đi chúng ta úy ra. Cái gì? Nên không phải là đưa đồ ăn qua đi. Ta nhớ rõ rượu Thái Phường vẫn luôn không cung cấp cái này phục vụ A. Uy Thiếu Khoan xua tay, không phải, rượu Thái Phường cái kia tiểu lão bản không phải họ chu sao. Chu gia nhị phòng lý thị lãnh nàng khuê nữ thượng vội vàng tới chúng ta quý phủ, ngươi nói, nàng liền cứ thế cấp đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Ta thật đúng là chưa thấy qua còn có như vậy. Chứ 103 dội nước lã. Ngươi nói chính là thật sự. Ai ra nha, thật là ném đã chết cá nhân, đúng rồi, ta nhưng thật ra nhận thức chu gia nhị phòng chu như cao, đó là ở chỗ này quan phủ làm việc. Cũng không biết, có phải hay không trải qua hắn đồng ý. Nói, liền hướng bên kia nhi thượng liếc liếc mắt một cái. Còn miến bản, chu nhược cao một khuôn mặt đều đen, nhân ra đứng ở nơi đó vẫn luôn nghe. chu nhược cao ném xuống trung trà, hướng trô đó một phóng, số áo choàng liền nổi giận đùng đùng đi rồi. chu ra viện nhi. Lý thị đang ngồi ở viện nhi lột cây đậu, hôm nay nàng ân cần chủ động giúp chu tuyết làm việc, còn không phải là vì có thể ở lao ra tử cùng lao thái thái trước mặt thảo cái thưởng. Mắt thấy này một phòng người đều có việc nhi làm, kia đồng thị mỗi ngày muốn đi chăm sóc đồng ruộng. An thị mỗi ngày đều đem này, đại viện nhi quét tước đến sạch sẽ chọc đến kia nhị lao nhạc ga đến không được, khen nàng hiền huệ sẽ gây sự làm, nàng lại nhàn dỗi liền quá không thể nào nói nổi, trước mắt nhiều làm điểm nhi có lẽ còn có thể từ nhị lao nơi đó nhiều thảo đến cái hảo. Chính như vậy nghĩ, đó là ngồi đối diện ở một bên nữ nhi nói, nhìn, tô ra người bất quá hai ngày liền sẽ tới cửa cầu hôn, bọn họ là ổn không được. Chu vi ân một tiếng, đang muốn nói cái gì, liền thấy phụ thân phong trần mệt mỏi vội vàng vọt tiến vào thả gương mặt kia lúc này giống như muốn giết người giống nhau, nàng che miệng, hoảng sợ xem đến sưng sốt, liên thanh phụ thân cũng không dám tê, chỉ thấy chu nhược cao là buôn lý thị tới, ban một tiếng, lý thị kia lột tốt một cái sọt cây đậu bá đều chiếu vào trên mặt đất, nàng nhất thời đều bị dọa choáng váng, nhìn thế tới rảo rạt chu nhược cao nghi hoặc hỏi, lao ra, ngài, nhưng lời nói còn chưa hỏi ra khẩu, đã bị chu nhược cao đánh gãy, chỉ nghe được chu nhược cao lớn tiếng tức giận mắng, ngươi cái sủng phụ. Xem ngươi đều con ta làm chút cái gì chuyện tốt nhi. Hắn này động tinh thật sự quá lớn, thế cho nên ở trong phòng nghỉ tạm nhị lão còn có còn lại chu ra người đều ra phòng, tới rồi viện nhi tới. Thậm chí, ngay cả ở cách vách nông ra nhạc chu tuyết cũng nghe thấy, nàng buông xuống nồi sạ, dọn cái tiểu ghế nhi, bàn hai chân nhàn nhàn mà ngồi nghe, trên tay phủ một mâm mới xào quá thuộc hạt dưa nhi, một bên nhi cắn. Lúc này, nàng trong đầu suy nghĩ, nếu không lại lấy một cây dưa tới, bằng không. Như thế nào sẽ là đủ tư cách ăn dưa quần chúng đâu? Nàng xem xét liếc mắt một cái trên bệ bếp đặt dưa hà mì, đứng dậy tức một nửa phủng ở trong tay mồm to cắn hạ tiên giòn dưa thịt, lúc này mới một lần nữa về tới vị trí thượng, hảo, nghiêm túc nghe diễn. Đây là làm sao vậy? Nếu cao, hôm nay không phải trà nói sẽ sao? Ngươi lúc này như thế nào đã trở lại? Chu Lão thái thái có chút nghĩ hoặc, thấy thế, liếc đã là đã chịu kinh hoách Chu vì mẹ con lại hỏi, là xảy ra chuyện gì? Chu nhược cao miệng lươi đông cứng trở về một câu, mẫu thân, việc này ngài cũng đừng quản. Hắn chỉ vào lý thị, lạnh giọng cửa trách, ngươi nói một chút, ngươi này ra mặt sao liền như vậy hầu. Dám lành nữ nhi thượng vội vàng đi nhân ra trong phủ thấy nhà trai, ngươi là có bao nhiêu nóng nội đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Vẫn là nói hắn liếc xéo sớm đã sợ tới mức môi đều trắng Chu Vi liếc mắt một cái, là Chu Vi muốn gả người tưởng điên rồi, làm ngươi cái này mẫu thân cũng điên rồi đi, lại là nháo ra bực này chê cười. Nào có nữ nhi gia thượng vội vàng đi cầu thân sự. Ngươi cũng biết, hiện tại Chu gia nhân việc này đều thành người khác trò cười. Không đúng, không phải Chu gia, là Chu gia nhị phòng, là chúng ta. Là ta Chu Như Cao. Vị gia ở ngươi trong mắt liền như vậy tinh quý. Liền như vậy muốn gấp không chờ nổi leo lên. Như thế hảo, nhân gia đến cuối cùng nơi nào lại làm cho cái coi thường chúng ta. Lý thị bị mắng đến thân mình run run không được phát run, ngoài miệng lại không quên nói một câu, lão gia Ta này không phải, không phải lo lắng nữ nhi mới. Xuân Phụ, xem ngươi làm được cái này kêu chuyện gì. Lý thị tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt không ánh sáng, không được che lại mặt, lao ra làm trò nhiều người như vậy mặt mắng nàng, này xấu đều ra hết. Nàng lý thị khi nào tao quá như vậy tình cảnh. Lại vừa nhấc đầu xem, chu ra người sôi nổi lắc đầu thở dài, như là đối nàng thất vọng cực kỳ, còn có kia an thị, lúc này đang đắc ý chừng mắt nàng cười. Phần 56 nàng hận cực kỳ. Nữ nhân này như vậy hai năm tới vẫn luôn đối lao ra mọi cách xung xoe, không biết đoạt đi rồi lao ra đối nàng nhiều ít ái, hiện tại, lao ra càng là không bận tâm ngày xưa tình cảm, thế nhưng làm cho nhiều người như vậy tới cửa trách nàng không phải. Nàng sau này còn có cái gì mặt mũi là người? An thị, cái này đáng giận nữ nhân, luôn có một ngày, nàng muốn nữ nhân này trả giá thảm thống đại giới. Chu láo thái thái không nghĩ tới cái này, lý thị ngày thường thoạt nhìn minh lý lẽ người, thế nhưng sẽ làm ra loại này. ai? Thượng không được mặt bàn a nàng nhịn không được tức giận đến than một tiếng. Hồ đồ, quá hồ đồ. Chu lão gia tử sử quả trượng, nặng nghề mà trên mặt đất gõ một chút, cơ hồ như là đối lý thị thất vọng tột đỉnh, như là không bao giờ nguyện nhìn thấy nàng như vậy buồn tin tức nhi liền vung tay về phòng đi. Lão thái thái tổng vẫn là muốn nói hai câu, nàng đi xuống bậc thang, chu gia thể diện đều đưa cho ngươi ném hết, về sau nhân gia nhắc tới chu gia, liền sẽ nói, kia hộ nhân gia từng thượng vội vàng muốn đem nữ nhi gả cho quý gia. Lý thị, chính là dùng bàn chân tới cấp nữ nhi xử lý này tuyển thân chuyện này, cũng sẽ không hoàn thành ngươi như vậy, quả thực rối tinh rối mù. Sang bậy, ngươi thả nhìn xem, sau này, vi vi kinh ngươi chiêu thức ấy tao lộng sau, còn có ai dám cưới nàng? Lý thị khóc không thành tiếng, khóc đến đầy mặt đều là nước mắt, kia chu vi cũng không hảo đến chỗ nào đi, nghiệm nhiên đã đem thành cái nước mắt rơi như mưa tiểu mỹ nhân nhi, chẳng qua. Vị này tiểu Mỹ Nhân Nhi lúc này khóc lên cũng không giống ngày thường như vậy thảo người chịu mến, nhưng thật ra làm người nhìn có vài phần phản cảm, này phản cảm càng là làm người có loại tưởng tấu nàng xúc động, tỉ như Chu Nhược Cao. Chu Nhược Cao năm nay đã không ngừng một hai lần nghe thấy cái này nữ nhi ở bên cạnh xảo la hét phải gả người, muốn cho nàng thế tuyển cái tốt nhất hôn phu, như thế như vậy, hắn cũng đều nhẫn lại lại không nghĩ rằng này nữ nhi cuối cùng vẫn là sẽ liên hợp lý thị làm ra như vậy mất mặt sự tới. Nàng càng là khóc sướt mướt, hắn nhìn liền càng là tưởng đau tấu nàng một đốn, tốt nhất là cấp đánh chết mới hảo, miễn cho tức chết cá nhân. Có như vậy nữ nhi, hắn thật đúng là không biết chính mình có thể sống đến cái cái gì, số tuổi liền sẽ bị tức chết. Vi nha đầu, ngươi nguyên là cái thông tuệ ngoan ngoãn, lại đa tài đa nghệ hải tử, đảo không biết là khi nào trở nên như vậy lệnh nhân sinh ghét, liền chiếu ngươi như bây giờ, gả ra ngoài cũng không chiếm được nhà trai đối với ngươi hảo, trái lại chán ghét. Hắn nhắm mắt, ngày gần đây đừng lại ra cửa đi dạo phố cái gì đều đều đừng nghĩ gả chồng trong thời gian ngắn liền càng không cần suy nghĩ bởi vì ngươi tưởng cũng vô dụng việc này truyền khai không ai nguyện ý cưới một cái thượng vội vàng đi định bợ nhà gái ngươi liền ở trong khuê phòng đọc sách vẽ tranh khi nào có thể gả cho mới có thể đi ra ngoài hắn nói xong liền vung trường tụ bán ra viện nhi bên ngoài còn có một chiếc xe ngựa chờ hắn nhảy lên xe kéo lên mảnh kia xe ngựa liền lái khỏi chu vi liền như nghe được cái gì tin dữ ngồi quỳ ở trên mặt đất. Này chỉ sợ là trên đời nhất tuyệt vọng sự. Nhất tuyệt vọng chính là, tại đây tuyệt vọng là lúc, còn có người tới bắt một chậu từ đầu lạnh rốt của thủy. Chu Tịnh đã nhịn cười nhịn nửa ngày, lúc này đã sớm không được sắp phá công. Phốc. Kia không phải cả đời gà không ra liền phải vĩnh viễn đều đái ở trong phòng. Hoa, hảo thảm nàng nói tốt thảm thời điểm, không có tỏ vẻ ra một chút đồng tình, lộ ra chỉnh tề hai hàng răng răng cũng cười đến ha ha ha, nghe vào chu vi trong tai, giống như là có cái gì ở xẻo thịt. Chương 104 thật là điên rồi điên rồi. Kia không phải cả đời gả không ra liền phải vĩnh viễn đều đái ở trong phòng. Oa, wow, hảo thảm nàng nói tốt thảm thời điểm, không có tỏ vẻ ra một chút đồng tình, lộ ra chỉnh tề hai hàng răng răng cười đến ha ha ha, nghe vào chu vi trong tai, giống như là có cái gì ở xẻo thịt. Chu tỷ chân tuy rằng so chu tỉnh càng vui sướng khi người gặp họa, chính là kia hoàn toàn biểu hiện tại nội tâm, không dám ở mặt ngoài lộ ra tới. Rốt cuộc chu tịnh ở cái này ra vẫn luôn là như vậy cái tính tình ai đều hiểu biết, thả lại là con vợ cả, mà nàng nói đến cùng cũng bất quá là con vợ lẽ, chính là Xem lần này lý thị này tìm đường chết tiết tấu Nàng ngẫu thân lại nỗ lực một phen, hẳn là có thể thay thế vị trí này Nhưng nói như thế nào lý thị cũng vì cha sinh đứa con trai bại ở đằng kia, muốn đem nàng đuổi xuống đài sẽ không dễ dàng như vậy Hừ, liền nàng đều biết, không có nữ nhi ra thượng vội vàng đi cầu thân sự đạo lý này Lý Thị lại là càng sống càng đi trở về sao? Nàng già khụ một tiếng, thịnh muội muội, vi tỷ tỷ đều khóc thành như vậy, ngươi cũng đừng nói nữa. Thích, khi ta tưởng nói dường như, ta mới không kia thời gian dối đâu. Cùng mấy cái tỷ muội nhi ước hảo buổi chiều đi chơi, ta phải đi rồi, lười đến phản ứng các ngươi. Nàng hừ một tiếng cắm eo liền đi ra ngoài, quay đầu lại lại cấp Chu tỷ chân làm cái mặt quỷ. Chu tỷ chân lười đến cùng cái này tiểu hài nhi bộ dáng Chu Tịnh kiến thức. Nàng kéo một chút đã là trong lòng muốn nhạc hỏng rồi An Thị một chút, ngược lại nhỏ giọng nói, Mẫu thân, lúc này Chu Vi sợ là vô pháp xuất đầu lâu. An Thị đắc ý vụn trồng cười, hai người nói cũng mặc kệ không để ý tới trên mặt đất khóc đến ôm ở một đoàn Chu Vi mẹ con, đó là trở về nhà ở. Này Việt Nhi, cũng chỉ dư lại hai người còn ở thê thê ngải ngải khóc lóc, cũng không ai nguyện ý phản ứng, như là ai cũng chưa nghe thấy, các nàng vừa thấy hoàn toàn bị người cấp làm lơ. Trận này cho hay cũng coi như hạ màn. Chu tuyết đem ghế nhi thả lại tại chỗ, tâm tình không tồi hư nổi lên khúc, Chu vi à, làm ngươi chớ cho ta, cái này dễ làm. Đem ngươi nốt ở trong phòng, xem như thành thật. Nếu ngươi còn không thành thật, ta tự nhiên còn có thu thập ngươi biện pháp. Tiếp theo, đã có thể không chỉ là đem ngươi quan trong phòng đơn giản như vậy. Ngày này đặc biệt lạnh, bên ngoài phượng quát thật sự đại, nhậm là ai ra tới vừa đi, gió cắt đều có thể thổi đến đời mặt, cũng là khó được, hôm nay dự định hảo vị trí khách nhân đều đổi thành ngày mai. Chu tuyết rốt cuộc có thể hảo hảo hưu một ngày giả. Tuy nói thời tiết không tốt, cũng ngăn không được bắt quái miệng, nói ví dụ này trong thôn, cái nào người nhà không biết Chu vi mẹ con thượng vội vàng đi nhân ra nhà trai ra cầu thân sự, hiện tại đã là thành trà dư tiểu hậu cười liêu, nào một ngày không đề cập tới trước 7-8 hồi này đó miệng thiếu nhân tài thoải mái. Hiện tại Chu vi nhưng thật ra hiểu được cái lý, đại ở khuê phòng chỗ tốt, liền nói nàng ngày ấy bất quá đi đi nhà xí, trải qua viện nhi khi trong thôn người bên ngoài vừa lúc thấy nàng. Đều nhịn không được cười nhạo xem nàng Lăng là đem nàng xem đến muốn xấu hổ chết Như vậy hảo Nàng không ra khỏi cửa Liền sẽ không bị những cái đó thôn người chê cười Chính là cũng không tốt Mấy ngày nay tới nàng là có bao nhiêu không cam lòng Có bao nhiêu táo buồn khó nhịn Loại này dày vò tư vị nhi đều sắp đem nàng bước đi lên rồi Nàng nhịn trên tay bút lông Vùi đầu khóc lên Lý thị đẩy cửa vào phòng vừa vặn liền Thấy nữ nhi này thương sầu một màn Nàng cũng đi theo khóc nước mắt mà xuống Cảm khái nói Hảo nữ nhi, Mẫu thân biết ngươi trong lòng nguy khuất, chính là lại có thể có cái gì biện pháp. Phù thân ngươi người này ngươi lại không phải không biết, hắn quyết định sự, là sẽ không thay đổi. Này hết thể đều bán ta, nóng nổi, làm cho sự tình như vậy khó có thể vô hồi, hối a. Mẫu thân hối đã chết ta. Nàng một bên niệm, nước mắt động tắc nhất trí chảy xuống dưới. Đột nhiên, chu vi như là nhớ tới cái gì, nàng bắt được lý thị tay. Mẫu thân, hiện giờ nữ nhi không thể đi ra ngoài, nhưng thật ra mẫu thân cũng có thể đại nữ nhi làm một chuyện. Nữ nhi biết gả chồng sự khả năng thật lâu là vô vọng. Nhưng là nữ nhi không cam lòng, có một chuyện, mẫu thân nhất định phải hỗ trợ. Nàng khẩn thiết nhìn lý thị, lao đi khỏe mắt một chút nước mắt. Chuyện gì? Lý thị bình tĩnh xuống dưới, tâm còn nghi vấn hoặc nhìn nữ nhi. Chu vi trong mắt lóe tàn nhất quang, người muốn giúp nữ nhi đi tìm thủy gia tiểu thư. Sau đó, nàng đưa lộ hai đối chính mình mẫu thân nói lặng lẽ lời nói, chỉ hai người biết, lý thị trong mắt xuất hiện một chút ngạc nhiên chi sắc, nàng hỏi thật sự muốn như thế. Ân, hy vọng mẫu thân làm thay, nữ nhi cả đời hạnh phúc đều mất công mẫu thân. Lý thị nhéo một phương khát lụa, tinh tế nghĩ, mấy phen tư sân sau, nàng nói, hảo, mẫu thân đáp ứng ngươi. Đêm nay, Chu Tuyết vừa lúc rảnh rỗi, liền cầm mấy cái sổ sách về bản tính tính sổ, mấy năm nay tổng cộng kiếm hạ tiền bạc có bao nhiêu. Một bên tính, nàng biên là đánh giá ngày mai muốn đi nông trang cùng trong không gian lấy đồ ăn có này đó. Đang định lúc này, có người gõ cửa, tiến bảo. Lại là tư kỷ cùng cỏ lao hai người, mấy người như là phải đối nàng nói cái gì không tốt tin tức, hai người đầu rũ, dầu dĩ không vui muốn nói không nói, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, chính là không nói. chu tuyết nạp buồn nhi, không kiên nhẫn nói, có chuyện liền nói. Kỳ quái, này hai người cũng không như vậy. chủ tử. Trận này phong quát đến quá lớn, ngài đồng ruộng đều bị hủy hoại, còn có. Toàn bộ tuy dương đều gặp khó, trừ bỏ phong ở không có việc gì, những cái đó đồng ruộng nhà cái đều, đều phá hủy. Này thật là một cái có thể làm Chu tuyết tâm tình hoàn toàn không song tin tức xấu. Nói cách khác, không có đồ ăn nhưng cung nàng dùng. Trong không gian rốt cuộc hữu hạn, này nhưng đem nàng làm khó. Ta đã biết, nàng dù sao cũng là lão bản, vẫn là muốn xuất ra lão bản ứng có khí phách tới, không thể gặp được một chút sự liền túng. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là làm đến đồ ăn, rốt cuộc nên như thế nào làm đâu. Tư kỳ nói, chủ tử, kinh thành hiện tại có một đám đồ ăn đúng là mới mẹ được mùa thời điểm, lại đại lượng ở buôn bán. Chúng ta không bằng đi nơi đó thu chút trở về, chờ lần này tuy dương khổ sở, chúng ta lại giống như từ trước giống nhau gieo giống cũng không muộn. Chú Tuyết nghĩ nghĩ, không sai, sớm chút thiên là nghe nói Kinh Thành có một đám đồ ăn sản đại lượng, không bằng qua đi liên hệ hảo, làm cho bọn họ trước cấp cung ứng. Bất quá, đi một chuyến Kinh Thành, nhưng thật ra muốn không tiếp tục kinh doanh một đoạn thời gian, nhưng không đi nói, cũng đến không tiếp tục kinh doanh à, không có đồ ăn kia cái gì làm. Hảo, chúng ta đây ngày mai liền xuất phát. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Tuyết nhỏ giọng đi tổ phụ tổ mẫu phòng, cấp nhị vị cáo biệt, liền lãnh nàng cha cùng tư kỳ đám người cùng lên đường. Chờ đến Chu Tịnh bọn họ rời giường thời điểm nghe nói việc này, Chu Tịnh tức giận đến thẳng dầm chân, cái này Chu Tuyết, phàm là có tốt cũng không, kêu lên ta, nơi nào như là người một nhà. Được, ngươi cho rằng bước sóng mệt nhọc là chuyện tốt, làm ta đi, ta còn lười đến động đâu. Hừ, đồng ruộng bị hủy hảo, ta cũng có thể nghỉ một đoạn ngày. Đồng thị đồi nằm ở trên giường đất. Hơi có chút dầu di nói, trước mấy ngày nay nàng nhân đi chăm sóc đồng ruộng bỏ lỡ chu vi mẹ con chuyện tốt trực giác đáng tiếc đến muốn mệnh, nàng liền muốn nhìn lý thị loại này đoàn trang thuộc nữ xấu mặt bộ ráng, ừ lại là vài mẫu đồng ruộng làm hại nàng không thấy thành, đáng tiếc ca. Nàng mỗi ngày nhớ tới chuyện này đều phải ở trong lòng hám đoạn một tiếng. chu tịnh ôm một chản đóng trà, nhìn bên ngoài quát mà gió cát, nói chính là, thật là điên rồi điên rồi, lớn như vậy gió cắt cũng không đợi ngừng lại đi, hử, muốn kiếm tiền tưởng điên rồi. Trước 105 ta nhất thời không ổn định Ai, mẫu thân, ngươi nói mấy năm nay Chu tuyết kiếm lời bao nhiêu tiền Chu tịnh đem loại này nàng căn bản là không nghĩ ra được nan để giao cho đồng thị Chỉ thấy đồng thị thiên đầu suy nghĩ trong chốc lát Một mảnh mờ mịt lắc lắc đầu Mẫu thân nơi nào sẽ biết Chỉ hiểu được kia nha đầu kiếm được là đầy buồn đầy chén Rốt cuộc là không có chúng ta chuyện gì Chỉ nghĩ điểm nhi tiền công liền có thể Đến nỗi gia dụng Mấy năm nay không phải cũng là Chu tuyết phụ trách sao Vậy đủ rồi Đi tính cái kia làm cái gì? Nàng nói, đó là cũng nghĩ thông suốt giống nhau, lâu lâu bị chính mình phu quân mắng một lần, lại như thế nào cũng không dám vọng tưởng. Chu Tịnh Dung nàng nhất quán khẩu khí khinh thường nói, ai ngờ nàng tiền dường như, ta mới không hiếm lạ. Nói không hiếm lạ là giả, Chu Tuyết cho nàng tiền bạc hoa, nàng không cần mới là lạ. Hai ngày sau, tuy Dương huyện rốt cuộc khôi phục ngày xưa yên lặng, không có gió cắt xâm nhập, nơi nơi là một mảnh trời trong nắng ấm. Các ba cánh đã sớm tưởng niệm rượu thái phường đồ ăn làm cho bị gió cắt nhiều loạn tâm tình sau bọn họ có thể sử dụng cực mỹ vị mỹ thực chấn an một chút, nào biết đâu rằng, đều đi tới rượu Thái Phường trước cửa, lại thấy là đóng lại môn. Mặt trên viết không tiếp tục kinh doanh một đoạn thời gian, từ kinh thành sau khi trở về lại bình thường buôn bán. Những người này mặt một chút liền biến thành khổ qua mặt, không tiếp tục kinh doanh một đoạn thời gian mặt trên cũng không có công đạo cụ thể nhiều ít thời gian, cũng chính là từ từ không hẹn. Chỉ sợ hiện tại so chu vi càng tuyệt vọng chính là này đó thứ khách. ngày. Chu tuyết bọn họ cũng đã tới rồi kinh thành, sở dĩ yếu lĩnh phụ thân cùng nhau tới kinh thành nguyên nhân, chỉ có một, làm hắn hảo hảo giải sầu. Hắn suốt ngày đều ở trên núi săn thú, bằng không chính là ở phòng bếp hỗ trợ, vội xong liền trở về phòng ngủ. Mỗi ngày tam điểm một đường, phụ thân sinh hoạt có thể nói có bao nhiêu buồn thẻ liền nhiều buồn thẻ, ở như vậy nhật tử, người không buồn hỏng rồi nàng mới không tin. Huống hồ nàng vị này phụ thân vốn là có bệnh trầm cảm, còn không có hoàn toàn đi ra, không thể liền như vậy mặc kệ thiếu cảnh giác miễn cho nào ngày lại tái phát. Kinh thành, thật đúng là liền cùng Tuy Dương bất đồng, nơi này rõ ràng càng náo nhiệt, trên đường cái gì hiếm lạ cổ quái các màu các loại cửa hàng đều có, liền trải đường phố đều như thế hoa lệ, lọt vào trong tầm mắt thập phần cảnh đẹp ý vui. Phần 57 Hoa, đứa bé này rất đẹp ai, mua một cái trở về treo ở phòng bếp, manh đã chết. Nàng cảm thán một tiếng, đã từ cần trục thượng gỡ xuống cái này tuyết hoa hoa, sau đó hỏi lão bản, bao nhiêu tiền? Nay phố là trong kinh thành hàng xa xỉ một cái phố bán đồ vật đều so nơi khác muốn quý thượng không biết nhiều ít lần mỗi ngày tuy sẽ đến rất nhiều người đi dạo nhưng mua nổi lại ít ỏi không có mấy lão bản xem nàng ăn mặc cực kỳ bình thường thậm chí có chút thổ lại là cái lớn lên khó coi xỉu bắt quái lại xem nàng bên cạnh đi theo vị kia trung niên nam nhân ăn mặc cái áo vải thô mấy người kia cả trai lẫn gái cũng ăn mặc tính chất hạ đẳng xiêm yề liền bĩu môi ghét bỏ tống cổ nói tàng ra đường chống đỡ ta làm buôn bán. Mua không nổi cũng đừng hỏi, bằng không trong chốc lát nói ra hủ chết người, liền tính các ngươi mấy người này thêm lên cùng nhau bán, đều mua không nổi. Người này trực tiếp dùng lỗ mũi xem người, nói chuyện tựa như loa dường như gạo đến mãn đường cái đều nghe thấy. Cỏ lao đang muốn tiến lên đi giáo hấn này, lão bản một đốn, lại bị chu tuyết chặn, nàng thấy đã có người tới vây xem, liền phơi cười một tiếng, đối kia lão bản ăn nói nhỏ nhẹ nói, lão bản nói chính là, chúng ta thật là mua không nổi, nhiều có quay nhiễu. Nói liền lôi kéo mấy người tránh ra, kia lão bản lại còn ở phía sau biên mắng cái không để yên. Tư Nhụy nghe xong kia lão bản mắng đến như thế khó nghe liền tưởng tiến lên dỗi trở về, nói cho này lão bản, bọn họ có rất nhiều tiền, nhưng chủ tử một phen kéo lấy nàng, trở về. Sau đó lãnh bọn họ thượng phụ cận một gian cửa hàng, nơi đó biên nhi đồ cổ cùng chân quý phụ tùng đều có, càng có cùng vừa rồi kia gian cửa hàng giống nhau như đúc tuyết hoa, hoa. Chu Tuyết hỏi kia đang ở lấy tiền lão bản nương, cái này bao nhiêu tiền? Lão bản nương ôn hòa cười hồi, cái này tuyết hoa hoa là dùng tới tốt tài chất làm thành, đó là bán 50 lượng. Hảo! Nàng xoay người đối cỏ lao nói, trả tiền. Cỏ lao đáp lời thanh hướng túi tiền lấy ra 50 lượng đưa cho kia lão bản nương, tiếp nhận tuyết hoa hoa sau chuyển giao cấp chủ tử, nhìn kỹ liếc mắt một cái, mới nói, chủ tử, cái này tuyết hoa hoa so bên cạnh kia một gian cửa hàng làm được tinh xảo. Chu tuyết gật gật đầu, không sai. Lão bản nương ha hả cười. Nhưng thật ra nghe thấy được vừa rồi kia gian cửa hàng lao bản chửi đồng ồn ào thanh, cách vách hàng hóa nhiều là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, ánh mắt đầu tiên nhìn qua hảo, cẩn thận nhìn liền bất đồng, thả nhà hắn bán chính là 60 lượng. Chu tuyết hồi lấy lễ phép mỉm cười, bao nhiêu tiền không sao cả, quan trọng là thích, không thích thế nào đều không được. Tựa như nàng ban đầu ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra bên cạnh kia ra tuyết hoa hoa là có tí vết, nhưng nàng thích, cho nên, hỏi lão bản giá nàng liền sẽ không để ý quý không trực tiếp mua bất quá vị này lão bản chính mình muốn làm mắt chó xem người thấp kia nàng cũng không cần thiết cùng hắn vô nghĩa mua loại người này đổ vật cho nên nàng đột nhiên liền không thích cái kia tuyết hoa hoa nàng không thích như thế nào cũng sẽ không muốn chu mân đó là biết nữ nhi bản tính cho nên vừa rồi cái gì cũng không có nói nữ nhi cũng không sẽ vô cớ bị khinh bỉ chỉ biết mặt bên làm ra làm người và mặt sự tới điểm này lấy nữ nhi tuổi này tới nói hắn là thực khâm phục từ cửa hàng ra tới kia bên cạnh cửa hàng lão bản thấy chu tuyết trên tay nàng tới cái tuyết hoa, hoa gương mặt kia không biết hắc thành bộ dáng gì tức giận đến tâm can nhi phổi đều ở đau hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ nhân xem thấp người sai mất lớn như vậy khách nhân kia tuyết hoa, hoa đúng là cửa hàng bán quý nhất đồ vật hắn hôi đến ruột đều thanh chúng ta đi tìm nông hộ lướt qua kinh thành tiêu gia lộ hẳn là liền sẽ đến chu tuyết quay mặt đi xem tư kỳ cùng chu mân nhân này còn sự bọn họ phía trước ở phụ trách địa chỉ cũng là bọn họ cha Tư kỳ nói, ân, chủ tử, chính là xuyên qua tiêu gia lộ, nhưng kêu mặt sau còn có một cái lạn lộ, đi qua lạn lộ mới có thể đến nông hộ địa chỉ. Chúng ta đây đến gia tăng, lạn lộ nhưng không dễ đi, đến lúc đó trời tối đi liền càng khó đi rồi. Chu tuyết nói thanh, vài người lên xe ngựa, một đường hướng tiêu ra lộ đi. Trong xe ngựa, Cỏ lâu có chút nghi hoặc hỏi, chủ tử, ngài vì cái gì kêu chúng ta đều mặc vào vải thô xiêm y để lên đường. Người cũng là giống nhau, nhưng ăn mặc thoải mái sao. Đừng đi quản thoải mái hay không, chỉ lo này một đường thuận không trôi chảy nếu là chúng ta quá rêu rao, làm cực hoa lệ xe ngựa cùng ăn mặc cái thượng thành mỹ ý lên đường, có khả năng sẽ đưa tới tai họa Nay đoạn ngày tới gần kinh thành đoạt phỉ vốn là nhiều, nếu là chiếc tốt nhất xe ngựa không phải đáng chú ý, dẫn đoạt phỉ tới đánh cấp sao. Cỏ lao vừa nghe, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trả trách tiểu thư là cái nhảy bên đâu, là nàng tuyệt đối nghị không ra này cha. Chủ tử, là ta thô tâm đại ý. Nhân nghe nói kia tới gần đoạt phỉ chuyên chọn phú quý đoạt, là giống nhau qua đường người bọn họ là sẽ không đi treo chọc. Đúng lúc này, xe ngựa ngừng lại. Chủ tử, phía trước lộ quá lạ, không qua được. Xem ra chúng ta là muốn từ trên xe ngựa xuống dưới, không cần rất xa là có thể đến. Tư Kỳ là ở phía trước vội vàng mã, hắn đột nhiên vội vàng ngừng, làm Chu Tuyết một cái không cẩn thận cùng cỏ lao đầu chạm chán, hai người đều trên chán đều chạm vào ra một cái vết đỏ tử. Chu Tuyết cùng cỏ lao ai rụt một tiếng kêu. Qua một lát, hai người mới hoán lại đây. Thật là thực xin lỗi, chủ tử, này lộ. Ta nhất thời không ổn định. Tư kỳ mở ra mảnh gái cái hốt ngượng ngùng khờ thanh cười cười, xin lỗi nói. Chứ 106 thiếu chút nữa không bị tức chết. Thế nào, tuyết nhi? Chu mân cho nàng xoa đầu, hảo điểm như sao? Chu tuyết ân một tiếng, không có việc gì, hảo, chúng ta xuống xe ngựa đi, này xe liền trước ngừng ở nơi này, dù sao phía trước không xa liền đến nông hộ nơi đó. Mấy người càng là tiếp cận, liền phát hiện nơi này nằm trên mặt đất thi thể càng ngày càng nhiều. Vui buồn cái gì vậy, chẳng lẽ là đi tới cái gì khủng bố địa phương. Những người này khuôn mặt trắng bệnh, chết tương đáng sợ, không giống như là bị giết, đảo như là. Được cái gì quái bệnh mà chết, một trận tanh tuổi sông vào mũi. Đến không được. Chẳng lẽ chúng ta đi chợt không thành. Chu tuyết nhìn thoáng qua kia thôn cục đá bảng hiệu, mặt trên rành mạch viết, vương gia thôn. Bọn họ rõ ràng muốn tới chính là Hàn Hương thôn mới đúng vậy bi. Làm sao bây giờ chủ tử, chúng ta đi nhầm ai, hơn nữa càng là hướng bên trong đi liền. Chết người giống như càng nhiều, đi lâu như vậy đều còn không có nhìn thấy cái người sống tư nhụy nhìn hình ảnh này liền sợ hãi đến muốn mệnh, không bằng chúng ta phản hồi. Đi. Chu mân cha chính mình trên tay một chương giấy, nói, sợ là muốn tới hàn hương thôn, chỉ có thể từ thôn này đi qua đi mới được, bởi vì chỉ có này một cái lộ có thể đi. Này. Chu tuyết có điểm bất đắc dĩ, nàng cũng không phải sợ hãi này đó tử thi. Chỉ là nàng rất muốn đem sự tình xong xuôi liền tìm cái khách điếm nghỉ tạm, đánh xe hai ngày còn không có nằm yên rôi thân khai thân mình hảo thanh ngủ một chút, nàng thật sự thực hoài niệm nằm ở trên giường cảm giác. Do dự một chút, nàng cuối cùng vẫn là quyết định, hiện tại bất quá vẫn là ban ngày buổi chiều, nếu đều đi tới nơi này, chúng ta tạm thời liền từ thôn này đi qua đi, không có việc gì, sẽ không có vấn đề. Này đó thi thể bệnh hết thuốc chữa cũng không phải lây bệnh khiến cho, mà là một loại ở trong không khí độc tố hiện tại loại này độc tố đã không có, nếu có, nàng là tuyệt đối sẽ không lại đi tới một bước, nhưng nàng thực khẳng định đã không có. Lại đi rồi một đoạn đường, thi thể càng ngày càng nhiều, chính là Rốt cuộc nhìn thấy người sống. Một cái ăn mặc màu xanh lá áo choàng nam tử, hắn mang theo một cái màu đen mặt nạ, đem hắn hoàn mỹ ngũ quan toàn bộ che lấp xuống dưới, lại lộ ra một tia thần bí cùng mị hoặc hơi thở. Hắn quanh thân đều tản ra khí thế cường đại, phản phất chỉ xem ngươi liếc mắt một cái. Là có thể làm ngươi toàn bộ linh hồn rung động giống nhau. Mang theo mặt nạ nam tử phía sau, là mấy trăm cái quan binh, cùng với rất nhiều dân chúng. Lúc này, nam tử như là phát hiện cái gì, ngồi xổm xuống thân mình, dùng tay đi xem kỹ trên mặt đất thi thể. Bất quá một hơi lúc sau, hắn lại đứng lên khi, lại chú ý tới từ chỗ ngoặt tiến vào chu tuyết mấy người. Bất quá, cũng chỉ là liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, tiện đà tiếp tục đem lực chú ý đầu chú ở này đó thi thể trên người. Chu Tuyết cũng chỉ là quét mặt nạ nam liếc mắt một cái, chỉ là cảm thấy hắn mang mặt nạ rất có cá tính, sau đó liền từ hắn bên cạnh trải qua, chuẩn bị đi phía trước thôn. Nàng đều đã thấy phía trước thôn bảng hiệu, hàn hương thôn, chỉ cần qua này đôi người tụ tập địa phương, liền đến. Chỉ nghe phía sau thị vệ một tiếng quát bảo ngưng lại, phía trước mấy người, tốc tốc dừng lại. Bọn họ nghe xong, xoay người sang chỗ khác, liền thấy mấy cái quan binh đi tới chắn phía trước, sôi nổi rút ra kiếm, không thể đi tới một bước. Bọn quan binh bày ra một trương hung ác mặt, lượng suất kiếm tới hù dọa bọn họ, như vậy nhậm là cái ai cũng không dám trở lên trước một bước. Chu Tuyết hơi có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là hỏi câu, vì sao? Nàng trên mặt không có một tia sợ hãi, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, giống như cũng chỉ là đang hỏi một cái đơn giản vấn đề. Quan binh thấy người này như là một chút đều không sợ bọn họ, thậm chí còn một bộ thực túm biểu tình, cái này cũng chưa tính, vấn đề cái này thực tún người là cái xỉu bắt quái, này liền không được. Cơ hồ là đồng thời. Kêu mấy cái quan binh đem kiếm chỉ Chu tuyết, lại nói nhảm nhiều một câu, trực tiếp lấy ngươi mệnh. Vì sao? Chu tuyết càng nghi hoặc, nàng bất quá là muốn hỏi vì cái gì không thể đi phía trước thôn, này đó quan binh cần thiết sao? An say. Bất quá bọn quan binh cho rằng an say người hẳn là nàng, bọn họ lại lần nữa bực bội cực kỳ, đối mặt bọn họ như vậy hung thân ác sát mặt như thế nào có thể một chút đều không e ngại đâu. Hơn nữa vẫn là cái tiểu cô nương, bọn họ đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chỉ thấy kia kiếm đối với Chu tuyết thân thể lại đến gần rồi một ít, Chu mân vội đi đem nàng kéo lại, ôn hỏa cười đối mấy cái quan binh nói, vài vị mạc trách móc, chúng ta bất quá đi là được. Chu tuyết bình nàng nhất quán làm nghiên cứu khoa học truy cứu rốt cuộc ngoan cường tinh thần, đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế buông lỏng ra nàng cha tay, đối với kia mấy cái quan binh nói, ta bất quá hỏi một chút, vì cái gì không thể qua đi, ta chỉ muốn biết, vì cái gì không thể qua đi, các ngươi liền không thể trả lời ta. Ngay cả tư kỳ bọn họ đều vì nhà mình chủ tử lau một thân mùa hôi lạnh, chủ tử là cái lợi hại thân bếp, đối với bọn họ tới nói chủ tử cơ hồ không gì làm không được, chính là chủ tử có đôi khi chính là như vậy, làm người bắt cấp. Không thể qua đi chính là không được. Từ đâu ra xỉu bắt quái, nhiều như vậy vô nghĩa. Kia mấy cái quan binh đều sắp bị chu tuyết khí điên rồi, một lần hoài nghi bọn họ hình tượng không có một chút uy hiếp tính. Chu tuyết có chút hao tổn tâm trí. Nàng chỉ là muốn biết phía trước thôn vì cái gì không thể qua đi, nói không phải xong rồi, đến mức này sao, các ngươi mới nói vô nghĩa, có này công phu liền nói cho ta phía trước thôn vì cái gì không thể qua đi. a trong đó một cái quan binh quả thực tức giận đến phát điên, này xỉu bắt quái là tính toán hôm nay theo chân bọn họ khái thượng vẫn là thế nào. Không chơi không có đúng không? Hắn dơ lên kiếm, căm tức nhìn chu tuyết. Lúc này, nghe xong một hồi lâu một ít thôn dân bắt đầu nói, chính là a Dựa vào cái gì không thể qua đi. Hôm nay đi tranh trong thành, hồi hàn hương thôn chỉ có thể trải qua thôn này mới có thể qua đi, vì cái gì không cho chúng ta hồi thôn. Đúng vậy. Nhưng thật ra nói cái nguyên nhân A. Nơi này chết rất nhiều người cùng chúng ta lại không có quan hệ, nhưng thật ra làm chúng ta qua đường A, trong nhà còn có tiểu hài nhi cùng lão nhân muốn chiếu cố, này lại không cho người trở về, làm chúng ta làm sao bây giờ. Trong nhà người làm sao bây giờ. Này đó sôi nổi kháng nghị thôn dân đều là hàn hương thôn người, bất quá cũng chỉ có mười mấy người, còn thừa đại đa số không hề răng vẫn là buồn thôn người. Ha ha Một cái sang sảng tiếng cười vang lên, làm thôn dân kháng nghị thanh đột nhiên ngừng lại. Cái này mang theo ma tính lại có uy hiếp lực tiếng cười chủ nhân đúng là mặt nạ nam, Chu tuyết nhịn không được quay đầu lại liếc mắt một cái, vừa lúc kia nam tử cũng đang xem nàng, hơn nữa vẫn như cũ đang cười, như là ở hướng về phía nàng cười. Cái kia tươi cười như thế tà ác. Làm Chu tuyết tưởng nghe được vũ linh ở triệu hoán giường như ảo giác, chính là trên đời nào có như vậy đẹp vu linh. Tuy rằng người nọ mang theo mặt nạ, nàng cũng có thể cũng đủ công nhận thanh gương mặt này đẹp độ có bao nhiêu cao. Liên ở nàng xứng sở là lúc, mặt nạ nam từ từ nhàn chạy bộ lại đây, mỗi một bước, đều như là ly ma quỷ gần một chút. Bản quan tới nói cho ngươi vì cái gì? Hắn hơi có chút nghiền ngâm nói, sau đó, từ từ hạ đem Chu tuyết hảo sinh đánh giá một phen, mới tiếp tục nói. Bản quan ở còn không có xác định đây là lây bệnh vẫn là vi rút phía trước, ai đều không thể đi tới một bước, nói cách khác, tới nơi này người đều không thể đi, thẳng đến bản quan xác định qua đi. Chu Tuyết cảm thấy cái này trực tiếp trả lời nàng ngay từ đầu vấn đề mặt nạ nam, làm nàng có một loại thực không tồi hảo cảm, nàng lanh lẹ hướng về phía phía sau kia mấy cái quan binh xem thường, đúng rồi sao, vẫn là các ngươi đại nhân sảng khoái, trực tiếp nói cho ta là được. Mấy cái quan binh thiếu chút nữa không bị tức chết, Mặt nạ nam nhìn trước mắt cái này thú vị tiểu nữ hài, lắc đầu cười cười. Phần 58 Chương 107 không hổ theo ta lâu như vậy. Sau đó lại quay đầu mờ mịt đối diện cụ nam nói, chính là, bọn họ rõ ràng chính là chúng vi rút, nơi nào sẽ là cái gì lây bệnh. Cái này tuy đối giống nhau người tới nói rất khó phân biệt, chính là một ít ý gì giả cũng là rất khó, nhưng là đối nàng tới nói, này không khó, chỉ cần mắt xem, mũi người Bởi vì đối này một khối lĩnh vực, Nàng đã có rất cao dai nhận chi, nắm giữ đến là thập phần thông thấu. Mặt nạ nam có chút kinh ngạc, hắn tuy rằng cũng cảm thấy này đó bá cánh là thiên hướng chung vi rút khả năng nhiều một ít, chính là còn không có xác định xuống dưới, nhưng này tiểu nữ hài lại một mực chắc chắn bọn họ là chung vi rút. Người dựa vào cái gì liền cho rằng là vi rút? Chu tuyết biểu tình rõ ràng là đang nói mặt nạ nam vì một cái thực ngu xuẩn vấn đề. Bởi vì nàng biểu tình quá rõ ràng, mặt nạ nam một chút liền nhìn ra tới, thật sự có chút khí cười. Nói cách khác, nàng là ở khinh bị hắn Nàng làm xong một bộ ngươi là ngu ngốc biểu tình sau Mới vừa rồi từ từ kể ra Này virus là phân thời tiết đem di lưu đã lâu virus thành phần thêm ở bên nhau sinh ra Vách tưởng như hôm nay cái này virus là từ phía nam nhi tới Mưa dầm khí hậu, hơn nữa các loại khuẩn tròn Nha bào khuẩn que, sản sắc tố vi khuẩn cập chân khuẩn bào tử Kết hợp thượng trong thôn mổ mấy hộ nhà gia công Khi toát ra khói đen xuyên liền ở bên nhau cuối cùng dẫn tới virus xâm nhập Bất quá mưa rầm ngừng, virus cũng liền chậm rãi tan, thôn trang này sở dĩ sẽ có virus vẫn là bởi vì có ô nhiễm thành phần ở bên trong, nếu là không, có này đó ô nhiễm, một hồi mưa rầm chỉ biết xử đại địa đất ác, sẽ không đến chết nhiều người, cho nên xét đến cùng, vẫn là muốn gì trừ này đó ô nhiễm có hại vật chết. Bằng không, tiếp theo cái tao này đó là Hàn Hương thôn. Chu Tuyết nói được là những câu hợp lý, tuy rằng khó có người nghe hiểu, bất quá đại khái vẫn là đã hiểu. Hàn Hương thôn người nghe xong cuối cùng mếu chốt. Xôi nổi khẩn trương lên, thôn trang này vẫn luôn đều có nào đó ra công sinh sản thương hộ, kỳ thật bọn họ thôn cũng có như vậy ra công sinh sản thương hộ, chỉ là hôm nay mưa dầm thiên lại là từ phía nam tới, còn không có nguy hiểm cho đến bọn họ thôn, bằng không thật là khó có thể tưởng tượng. Cho nên ta nói này nhất định là virus, làm ơn này đã thực rõ ràng, ta lười đến lại tiếp tục giải thích, đồ ngốc mới có thể cảm thấy là lây bệnh đâu. Mặt nạ nam lại lần nữa thật sâu mà nhìn chăm chú vào Chu Tuyết, lần này chẳng những là cảm thấy nàng thú vị, Còn cảm thấy nàng có tài, thậm chí làm hắn đều cảm thấy hổ thẹn không bằng. Thiên hạ, có thể tìm mấy cái làm hắn cảm thấy hổ thẹn không bằng người. Nhưng thật ra trước kia còn chưa từng gặp được quá, lại là hôm nay, gặp. Thậm chí, ở đối phương kia trương dài quá xấu thai gương mặt hạ, hắn lại rác ra lại một phen không gì sánh kịp mỹ. Người tên là gì? Những lời này, bất chi bất giác hắn liền như vậy buột miệng thốt ra hỏi ra tới. Nàng chấp trước mắt, tùy theo đơn giản trả lời, chu tuyết. Sau đó mở to nàng cặp kia mắt to tự hỏi, ta có thể đi rồi. Nàng hướng hàn hương thôn phương hướng chỉ một lòng tay. Mặt nạ nam còn ở cảm tháng tên này làm hắn có loại mộ danh hảo cảm, liền nghe nàng hỏi như vậy một câu, hắn nghĩ nghĩ, mệnh lệnh thuộc hạ quan binh đem này đó thi thể xử lý tốt, mới vừa rồi đối nàng nói, có thể, bản quan hiện tại liền làm nhân vi các ngươi mở đường. Những cái đó thôn dân vừa nghe, đều nhẹ nhàng thở ra, có thể về nhà liền hảo còn tưởng rằng hôm nay chỉ có thể ở chỗ này khắp nơi thi thể thôn qua đêm, kia mới thật người. Mãi cho đến chu tuyết bọn họ đi xa, mặt nạ nam khoanh tay đứng ở tại chỗ nhìn cái kia kiểu tiêu bóng dáng không khỏi mà khơi màu một mặt ta cười, hảo một cái hơn người nữ tử, nếu có duyên, hẳn là còn sẽ tái kiến, thật hy vọng có thể tái kiến. Hắn xoay người, nhảy nhảy lên lưng ngựa, cưới ngựa tấn trì rời đi. Hoa, chủ tử, không nghĩ tới ngươi trừ bỏ sẽ nấu ăn, còn sẽ, còn sẽ nhiều như vậy đồ vật. Thiên hạ sợ là liền không có ngươi sẽ không. Tư nhụy một tiếng cảm thán, vừa rồi thấy chủ tử đem cái kia đáng sợ mang mặt nạ nam tử nói được là vẻ mặt hổ thẹn, nhìn thật là đã gần à, chủ tử, ngươi vừa rồi hảo thần khí đâu. Chính là, nhưng thần khí rồi, ha ha. Cũng không nhìn xem nhà ai chủ tử. Cỏ lau cũng thấu tiến lên cười khen nói. Chú mân càng là cười đến mặt mày đều khai, cũng không nhìn xem là nhà ai khuê nữ. Hán nữ nhi luôn luôn là như vậy làm người kiêu ngạo, vốn chính là cái ghê gớm. Ha ha ha. Các ngươi xem mân thúc hai cái lông mày đều phải cười đến đôi ở bên nhau. Tư kỷ cười chỉ vào nói. Chu mân vừa nghe, sờ sờ chính mình lông mày, nào có. Ha ha ha chu tuyết cười con eo, cha, là thật sự ai. Mấy người hoan thanh tiếu ngữ bất quá trong chốc lát liền đi tới Hàn hương thôn. Bọn họ theo thứ tự đi tìm, cuối cùng là tìm được rồi nông hộ, thương nghị hảo giá cả, liền đính hảo ba ngày sau hóa, đối phương hứa hẹn đem một nửa thu hoạch đều bán cho bọn họ. Cuối cùng mau trời tối là lúc, bọn họ liền đi vòng vèo trở về, đường nhỏ ngừng xe ngựa địa phương, lên xe một đường lại vào thành. Tới rồi khách điếm, Chu Tuyết đã ngáp hết bài này đến bài khác, ngã vào trên giường quần áo chỉ cởi vỡ còn không có tới kịp thoát y thường liền vây được không mở ra được mắt ngủ rồi qua đi. Trong ngộng, nàng thấy mặt nạ nam một chút vạch chân mặt nạ, liền thiếu chút nữa nàng liền có thể thấy bộ dáng của hắn. Một tiếng gà gáy tiếng kêu đem nàng hoàn toàn từ trong ngộng lôi trở lại hiện thực, nàng còn buồn ngủ mở mắt ra. Liền mỗi ngày đã mênh mông sáng, phố xá thượng đã có bán sớm một chút người ở giao hàng, phát ra nối liền lại nhiệt tình mời chào thanh. Chủ tử, nóng hầm hập bánh bao tới lâu. Tư nhụy bưng một lung rau hẹ nhân thịt bánh bao vào phòng, kia bánh bao phát ra nhiệt khí lập tức liền tràn ngập vào toàn bộ trong phòng. Chủ tuyết xem xét liếc mắt một cái, tùy tay cầm cái bánh bao nhỏ tử nhét vào trong miệng, hương vị thực thật sự, rất có quê nhà hương vị, thực đặc biệt. Ân, ăn ngon. Tư nhụy một bên ăn, mơ hồ không do nói. Chủ tử, vẫn là ngươi làm bánh bao ăn ngon. chu tuyết lắc đầu, phàm là sạch sẽ lại dinh dưỡng đồ vật, đều là ăn ngon. Ha ha ha. Chủ tử nói đúng. Ăn xong cơm sáng, chu tuyết đoàn người ở trên phố đi dạo trong chốc lát liền tới rồi hàn hương thôn đi, cùng đối phương ký kết văn bản hiệp nghị qua đi, bọn họ lại tại chỗ phản hồi. Đường nhỏ vương ra thôn, nơi này thôn dân vẻ mặt bệnh sắc, hiển nhiên là vi rút tàn lưu đối bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Tuy rằng sẽ không tựa như ngày hôm qua những cái đó người chết giống nhau có sinh mệnh nguy hiểm, chính là cứ thế mãi đi xuống, loại này bệnh là sẽ chậm rãi đem người tinh thần đều tiêu hao rớt, cuối cùng bị cắn nuốt. Nàng nhìn lướt qua, này trong thôn đại bộ phận người đều có loại bệnh chẳng này, ai? Thấy chủ tử dừng bước chân, tư nhụy cùng có lau mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, chủ tử, làm sao vậy? Là đi không đặng sao? Xe ngựa liền ở không xa, bằng không, ta gọi ca ca bối ngươi. Tư nhụy nói cũng đã đem tư kỳ lôi kéo tới rồi phía trước nhi đi. Đúng vậy chủ tử, ta tới bối ngươi. Hắn nói đã hạ ngồi sổn, làm ra muốn đi bối Chu tuyết động tác. Chu tuyết lui ra phía sau vài bước, buồn cười nói, không phải, ta là xem này đó thôn dân quá bị tội, tưởng giúp một chút bọn họ. Nàng chỉ vào bọn họ mặt, ngươi xem, bọn họ sắc mặt cùng người bình thường có gì bất đồng chỗ. Tư kỳ vòng vòng não, đó là mở to hai mắt đi hảo sinh quan sát, đề này là đề bài tặng điểm vì có thể ở chủ tử trong lòng lưu cái ấn tượng tốt hắn chính là như thế nào cũng phải nhìn ra tới như là đi qua nửa ngày giống nhau tư kỳ rốt cuộc bừng tình nói chủ tử không nhìn kỹ là nhìn không ra tới những người này sắc mặt thảm lục thảm lục như là được cái gì quái bệnh chu tuyết trở về hắn một cái khen ngợi ánh mắt thông minh không hổ theo ta lâu như vậy trương 108 hà tất muốn tìm cái nam nhân tới thêm phiền toái tiên nữ nhi ngươi chẳng lẽ là tưởng y thì hảo bọn họ ngươi lại không phải tiên sinh a Tuy rằng hắn tin tưởng chính mình nữ nhi năng lực, chính là này đó y y bệnh sự chính là giao cho tiên sinh, nữ nhi chủ nghệ hảo, không đại biểu vẫn là cái có thể xem bệnh y y người đại phu a. Chu Tuyết cười nhạt thành, "Cha, thật đúng là bị ngươi nói chúng rồi, nữ nhi đó là muốn y y hảo bọn họ, bất quá, là ăn ta làm hạ cơm, chỉ còn chờ bọn họ ăn uống no đủ qua đi, này tàn lưu xuống dưới bệnh cũng liền không ảnh nhi." Mấy người ngạc nhiên trừng mắt nàng, bọn họ không có nghe lầm. Ăn cơm còn có thể chữa bệnh. Không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận, Chu tuyết đã ở bắt đầu phân phó, tư nhụy, ngươi đi xem, nhà ai tương đối giàu có một chút, chúng ta liền thượng nhà ai đi nấu cơm, đến lúc đó làm tốt lại phân cho trong thôn người. Tư nhụy mê mang lên tiếng, được rồi. Một nhà đồ tể viện nhi, tuy không coi là thôn này nhất giàu có nhân ra, nhưng rốt cuộc vẫn là tính mọi thứ đều toàn. Trong phòng bếp, Chu tuyết huy động nồi muống, lưu loát làm tốt mấy đại tô đồ ăn, thức mau, này mùi hương liền phiêu đến ra ngoài mười mấy rằm lộ đều có thể nghe thấy. Nơi này đang làm cái gì ăn ngon? Này vị hương đến ta đều sắp phiêu thượng thiên, Quá thơm. Đúng vậy. Ta cả đời cũng chưa ngửi được quá như vậy tưởng hương vị. Thôn danh nhóm sôi nổi cảm thán. Vừa lúc tới thị sát đường nhỏ nơi đây mặt nạ nam lãnh một chúng quân tốt vừa lúc nghe thấy được cái này tán phát thật xa mùi hương, bọn họ đều là bị cái này hương vị hấp dẫn ở. Mặt nạ nam không khỏi ngừng lại, cái này hương, thật giống như có thể chúa tể mọi người thần kinh. Cứ thế làm mỗi người trong cơ thể đều tựa rực rỡ hẳn lên, còn không coi ăn xong, thế nhưng đều đã ở dư vị. Kỳ diệu, trên đời này như thế nào có như vậy kỳ diệu mùi hương? Hắn hữu mày hỏi bên cạnh thôn dân, nơi này đang làm cái gì? Thôn dân liếc mắt một cái liền nhận ra mặt nạ nam vị này đại quan, vội cung kính hành lễ, ngà. Nói là cho ta thôn dân làm điểm nhi điều trị thân mình dự thiện. Là cái tiểu cô nương, thật là tâm địa thiện lương a. Liên hướng này mùi vị cũng có thể tưởng tượng đến ra có bao nhiêu ăn ngon a Mặt nạ nam có một tia hứng thú, hắn đứng ở nơi đó nhướng mày thăm dò hướng phòng bếp cửa sổ vọng, loan thoáng chỉ có thấy một cái bận rộn kiểu thiếu thân ảnh, nhưng là lại không thể thấy rõ đối phương gương mặt. Hắn dứt khoát cùng những cái đó thôn dân giống nhau chờ ở nơi này, bởi vì hắn thật sự tò mò muốn nhìn xem cái này có thể làm ra như thế tuyệt diệu mỹ vị nữ tử đến tột cùng trông như thế nào, không biết như thế nào, hắn tổng cảm thấy cái này ở cửa sổ giấy phía sau nhân nhi là hắn từng gặp qua bởi vì mô danh có một loại quen thuộc cảm giác. Đột nhiên, cửa mở, từ bên trong đi ra một cái ăn mặc màu đỏ tím bạc xam nữ tử, nàng có một trường cực xấu gương mặt, mà khi nàng cười rộ lên khi lại như xuân phong phất quá, như vậy sáng ngời. Nàng bên cạnh là tư kỷ cùng tư nhụy, có lao theo ở phía sau, đồng dạng trên tay không rảnh bưng cái nồi buồn. Đồ tể ra người thấy vội đi lên giúp đỡ, đem đồ ăn đều điểm trung bình hảo trang ở đại thiết trong chén, đó là bắt đầu thét to. Đây là Chu tuyết cô nương cho chúng ta làm dự thiện, đại gia lập đội đều đi lên lấy. Đồ tể gào to một tiếng. Liên thấy kia mỗi một cái đại thiết trong chén đều chỉnh các kiểu xào rau cùng hấp đồ ăn, thoạt nhìn há ngăn là sắc hương vị đều đầy đủ, bích như này nói con mực tám chảo hấp, ăn lên tức có nướng bờ bờ cờ quá cay hương, vị mềm mại chung lộ ra mới mẻ mỹ vị. Còn có này nói rong biển kéo tơ nấm bào ngư cơm, rõ ràng là như vậy bình thường đồ ăn, nhưng này màu sắc thoạt nhìn lại lộ ra trong suốt quang. Tiêu từng viên mễ liền như viên viên chân châu phúc ở nở rộ phấn nộn ngấm thảo diệp như thượng, ăn thượng một ngụm, lại vẫn có thể cắn ra một chút băng tuyển hơi lạnh cảm, thấu đến tâm khe. An ngon. Thôn dân từng đợt cảm thán, này nơi nào là dược thiện, quá thần kỳ, trước nay không ăn qua như vậy mỹ vị đồ ăn, hiện tại cả người đều ở nhộn nhạo. Này đó thôn dân ăn thượng dược thiện đều ngại ăn không đủ, ăn xong rồi chỉ có thể mắt trông mong nhìn sau lại người, những cái đó còn bài đội không ăn thượng nước miếng đều sắp rất đầy đất ngay cả xa xa đứng mặt nạ nam cùng hắn phía sau một chúng quân tốt cũng tăng cường nuốt nước miếng kia mùi vị thật sự là câu nhân hơn nữa này xem đến động lòng người đồ ăn cũng chính là lúc này mặt nạ nam đối chu tuyết ảnh hưởng lại lần nữa gia tăng hắn thật là nhớ rõ ngày hôm qua gặp qua nữ tử này nhưng không nghĩ tới này nữ tử không chỉ là nhanh mồm dẻo miệng còn có thể lấy đến ra một tay hảo đồ ăn không không phải nàng như vậy đã không thể chỉ xưng là hảo thấy những cái đó thôn dân ăn xong qua đi chu tuyết nói Các hương thân, đây là một chút tâm ý, các ngươi ăn qua đi, thân thể cơ năng sẽ trở nên so trước kia hảo, càng khỏe mạnh, nhưng là nếu trong thôn tiếp tục tồn tại có hại vật thể, các ngươi thân thể khỏe mạnh đem không chiếm được bảo đảm. Nói xong, nàng vỗ tay một cái thượng hôi, liền phải đi. Các thôn dân vội đi liên tục cảm tạ tắc bạc cho nàng, chu tuyết lần nữa xua tay, khước tử. Thẳng đến chu tuyết bọn họ liền muốn theo tới khi phương hướng trở về, đẩy ra đám người liền thấy mặt nạ nam chính nhìn nàng kia hai mắt giống như có một loại khác tinh tố. Nếu không phải bản quan nhìn lầm rồi, ngươi hẳn là hôm qua vị kia cô nương, tên là Chu Tuyết Đối. Thanh linh xảy ra một thanh âm, làm Chu Tuyết bọn họ ngừng bước chân, quay đầu lại vừa thấy, liền nhìn thấy hôm qua cái kia mặt nạ nam, Chu Tuyết nghi hoặc chỉ vào chính mình, ngươi là ở kêu ta. Phần 59. Mặt nạ nam tay phụ với phía sau đã đi tới, hắn môi đi một bước, Chu Tuyết liền sau này lui một chút, bởi vì hắn tự thân mang theo hắc ám, khí tức thật sự quá nặng. Làm Chu Tuyết cầm lòng không đậu có chút hư đến hoảng, giống như người này so hôm qua bộ dáng còn muốn càng hung một ít. Hắn thấy Chu Tuyết này động tác nhỏ buồn cười lắc lắc đầu, lúc này đã muốn chạy tới nàng trước người, bản quan vừa rồi thấy, ngươi sẽ làm được thiện, đối. Nga người này muốn làm gì? Tư Kỳ thấy thế liền theo bản năng chắn phía trước, cứ việc người thức nốc, nhưng cũng may nỗ lực làm ra hung ác bộ dáng, thoạt nhìn thật đúng là có như vậy vài phần giống. Có cái gì ta đại chủ tử trở về. Hắn liếc Tư Kỳ liếc mắt một cái. Càng cảm thấy coi ý tứ, chủ tử. Ha ha, điểm quan đại nhân, có cấp báo. Trên mặt hắn thú vị chi sắc cuối cùng là tại đây một khắc tiêu tán, không hề xem chu tuyết liếc mắt một cái, xoay người liền đi, thấy hắn như thế sấm rền do cuốn, tư nhụy không được cảm thán, hoa. Chủ tử, cái này cái gì điểm quan đại nhân anh khí bừng bừng phân chấn, hảo cường đại khí chàng Đúng vậy, xem bộ dáng này cũng bất quá hai mươi có thừa, nhưng hắn quanh thân lại tản mát ra một cổ siêu việt tự thân tuổi khí phách, Không đơn giản a. Chu Mân nhìn kia xa xa mà đi thân ảnh thổn thức một tiếng. Chu Tuyết nhưng vẫn suy nghĩ người này muốn làm gì. Tuy rằng nàng biết người này có khả năng là bị nàng Chu Nghệ hấp dẫn, bất quá bất luận kẻ nào đều có khả năng bị hấp dẫn, lại là người này sao? Có điểm quái. Chờ lên xe ngựa, Chu Tuyết kéo ra mảnh, liền liền thấy kia mặt nạ nam nhảy lên ngựa bối, bay nhanh rời đi. Kia trương ở mặt nạ hạ không có bất luận cái gì biểu tình lánh đến thấu xương mặt, tuy không thế nào rõ ràng, nhưng nàng biết là cử Mỹ. Nam tử phong tư kỳ tú tiêu sái như gió tư thái, thân vận như thế độc siêu, cho người ta một loại cao quý thanh hoa cảm giác. Như vậy nam tử, thế gian thật là ít có, hắn nhấc tay chi gian đều là làm người theo không kịp. Chu Tuyết bĩu môi tưởng, Mỹ nam cố nhiên có, bất quá cùng nàng không có nửa mau tiền quan hệ. Nàng ý tưởng vẫn là cùng ở hiện đại giống nhau, cả đời độc thân không gả dư bất luận kẻ nào, như vậy nhật tử nhiều thoải mái a, hà tất muốn tìm cái nam nhân tới cấp chính mình thêm phiền đâu. Chương 109 có thể vào hoàng thượng mắt thiếu chi lại thiếu. Chu Tuyết biểu môi tưởng, mỹ nam cố nhiên có, bất quá cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Nàng ý tưởng vẫn là cùng ở hiện đại giống nhau, cả đời độc thân không gả dư bất luận kẻ nào, như vậy nhật tử nhiều thoải mái a, hà tất muốn tìm cái nam nhân tới cấp chính mình thêm phiền toái đâu. Điềm Quan đại nhân. Nàng đột nhiên nghĩ đến này người vừa rồi hỏi nàng, dư thiện. Liên tiếp hai lần ở cùng cái địa phương gặp được, hẳn là cũng không tính trùng hợp. Nếu tái ngộ đến vậy thật là thực xảo. Hy vọng không cần tái ngộ đến, người này tổng làm nàng cảm thấy rất có cảm giác cáp bách. Ai rủ. Phía trước giống như la hét tầm ý ở cử hành cái cái gì chủ nghệ đại tái. Chủ tử, muốn hay không chúng ta dừng lại nhìn xem. Tư nhụy thấy bên ngoài náo nhiệt phi thường, tới kinh thành còn không có gặp qua giống hôm nay lớn như vậy trận trượng đâu. Mấy người xuống xe ngựa, chen vào đám người, liền thấy bên trên nhi cầm một mặt kim hoàng tấu trương người bắt đầu tuyên bố. Này chú nghệ so đấu đại tắc từ hoàng thượng ban bố, cuối cùng siêu phàm ưu dị thắng được giả đem bị xính vì hoàng thượng tứ bếp, càng có tưởng thưởng hoàng kim và lượng. Khâm thử! Khắc! Này chú nghệ so đấu đại tái đấu vòng loại bằng thực quan tuyển ra chỗ hết tài năng đấu bếp, cuối cùng từ hoàng thượng định đoạt thắng được giả. Tuyên chỉ thái giám thanh âm ngừng cao, lại tiêm lại tế, làm Chu tuyết nghe được một trận khó chịu, nàng gãi gãi lô thai, châu mi nhìn thoáng qua chung quanh hương phấn đến độ muốn khiêu vũ vây xem người. Nơi này có đầu bếp cũng có rất nhiều không nghĩ là người. Hoàng Kim và Lượng, thật lớn dụ hoặc, nàng muốn tránh đã lâu đã lâu nga. Chính là, cùng nàng lại có quan hệ gì? chu tuyết xoay người muốn đi, lại bị một người kéo lấy, khác nàng không thể tưởng được chính là, người này thế nhưng là Tư Kỳ. chủ tử, ngươi hoàn toàn có thể tham gia cái này đại tái, ta dám nói, ở trên đời này, luôn chủ nghệ không ai có thể so sánh đến quá ngươi. Tư Kỳ một trương thành khẩn mặt, thanh sắc cũng mộ, nói được rất là làm người cảm động. Nhưng mà, chú tuyết đối công danh lợi lộc không có mấy cái tham dục chi tâm, nghĩ đến càng nhiều đó là làm nhật tử quá đến hảo, quá đến thuận. Đã nói rồi, gần vua như gần cọng, nàng có thể tiêu giao tự tại khai cái nông gia nhạc tránh điểm nhi tiền giấy dưỡng ra, quá dễ chịu thoải mái nhật tử, vì sao nhất định phải đi làm hoàng đế tư bếp, làm như vậy không tự do sự. Chẳng phải là ăn nó căng. Chú tuyết lắc đầu, khám phá hồng trần nhẹ nhàng vỗ vô, vô bờ vai của hắn, tư kỳ, ngươi có điều không biết, trên đời văn vật Đều có nàng tồn tại giá trị, liền nói ta kia nông ra nhạc khai ở cái tiểu nông thôn, kia cũng là tạo phúc ba cánh. Đến nỗi, Hoàng thượng tư bếp sao, thiên hạ nhiều như vậy người, tự nhiên có người so với ta càng thích hợp. a, Nga tư kỳ có điểm bị tha đi vào, tưởng nửa ngày cũng không chuyển qua cong nhi tới. Chu tuyết lại vỗ vô bờ vai của hắn, minh bạch liền hảo. Như thế nào tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi? Tư kỳ đã ngốc. Bất quá, tư nhụy nhưng thật ra cái thanh tỉnh. Nàng so với chính mình ca ca cơ linh, lúc này thấy ca ca đã bị chủ tử nói hôn mê, liền cười nói, ca ca ngươi cũng thật là hội trưởng vóc dáng, không dài đầu vóc. Khuyên cá nhân cũng chưa thấy qua khuyên thành ngươi như vậy. Tư nhụy chỉ vào mặt trên, chủ tử, tư nhụy biết ngươi khẳng định ái tiền, vạn lượng hoàng kim ai. Nhiều như vậy tiền, bạch bạch nhường cho người khác như thế nào có lời. Khu khu chu tuyết giả khu một tiếng, được rồi à, càng nói càng xả, loại này đại tái ai biết có tồn tại hay không tấm màn đen. Vạn nhất đã sớm điều động nội bộ đâu. Ta có thể hay không thuận lợi nói hoàng thượng trước mặt đều khó nói, mặc kệ chú nghệ lại tinh vi, chỉ cần tồn tại tấm màn đen, ta vòng thứ nhất liền sẽ bị soát xuống dưới. Chúng ta hiện tại vô quyền vô thế, đến lúc đó, thượng chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Chu Mân cảm thấy cái này nữ nhi vô luận là làm chuyện gì đều có thể nghĩ đến như thế thông thấu, phía trước phía sau đem lợi và hại đều phân tích đến giành mạch, có khi, ngay cả hắn đều sẽ tự thấy không bằng. Hắn cái này nữ nhi sợ là có không chỉ là chú nghệ, còn có làm người qua không kịp đại trí tuệ. Tư nhụy một phách chán, ai nha một tiếng, bị chủ tử ngữ như vậy vừa nói thật đúng là đâu, ta thu hồi vừa rồi nói qua. Chủ tử nói nhưng thật ra nhắc nhở chúng ta, vạn sự đều phải cẩn thận kính thận lâu. Không sai, chủ tử chính là chủ tử, luôn là có thể nghĩ đến chúng ta sợ không thể nghĩ đến. Tư kỳ hắc hắc cười hai tiếng, ngượng ngùng tối đầu. chu mân cảm thán một tiếng. Xem ra ta cái này phụ thân cũng muốn chạy nhanh đuổi theo nữ nhi bước chân A, bằng không, ta cái này phụ thân cũng chưa mặt mũi đối mặt ngươi. Hắn tiện đà lại nói, đích xác, nếu phụ thân nỗ lực một chút, làm nhà chúng ta có quyền thế, có lẽ ngươi cũng liền không cần băn khoăn như vậy nhiều. Nói đến cùng, đều là hắn không biết cố gắng nguyên nhân, thân là một người nam nhân hắn lý nên làm người trong nhà quá thượng hảo nhật tử, chính là. Lâu như vậy tới nay, lại là nữ nhi ở khơi mào cái này gánh nặng, hắn chỉ là phụ trợ. Hắn nói lời này nhiều ít lộ ra một chút thương cảm chi sắc, làm chu tuyết thấy có chút hoảng loạn, nàng vội từ túi tiền móc ra một phương khăn lụa đưa cho phụ thân, ngài nói cái gì đâu. Nào có chuyện này. Nếu không có ngươi cái này hảo phụ thân, như vậy giáo dục tài bồi, nữ nhi nơi nào sẽ hiểu được chủ nghệ, hiểu được kiếm tiền. Này nha, may phụ thân mới là. chu mân mạc danh chua sót, nữ nhi mới có chút xíu, liền như thế sẽ đau lòng người, chiếu cố người khác cảm thụ, phải biết rằng, thê tử còn trên đời là lúc. Bọn họ hai người đem cái này nữ nhi phụng ở lòng bàn tay yêu thương, không chịu làm nàng chịu thượng một chút ủy khuất. Mà lại xem hiện tại nữ nhi, nàng nói chuyện làm việc, nơi nào có cái tiểu cô nương bộ dáng. Kêu quả cảm tiêu sái tư thái, nhìn thấu đạo lý đối nhân xử thế biểu tình rõ ràng tựa như cái kinh nghiệm phong sương người, nghiễm nhiên không phải cái tiểu hài tử. Mà nàng, nên quá cái vô ưu vô lự nhật tử a, Phụ thân, đừng nghĩ... Chúng ta hiện tại nhật tử ít nhất so với phía trước uống điểm nhi cháo đều thời điểm khó khăn muốn tốt hơn quá nhiều. Nông gia nhạc sinh ý rực rỡ, chúng ta không lo tiền tiêu, như vậy ở thôn hộ tiểu chỗ ngồi quá đời trước, chẳng phải thành thơi. hà tất nghĩ đến quá nhiều. Lấy nàng hỏa nhãn kim tinh đương nhiên có thể nhìn ra vị này lao cha suy nghĩ cái gì, khẳng định là cảm thấy hổ thẹn không bằng linh tinh. Nếu nàng phụ thân bởi vì cái này tâm tình từ đây hoàn toàn tỉnh lại, bắt đầu đi lên thuộc về hắn lộ, này cũng coi như là một chuyện tốt. Chu Mân giấu đi ưu sắc, cười nói: "Đúng vậy, đây đều là nữ nhi công lao. Yên tâm, Tuyết Nhi, phụ thân sẽ không làm ngươi thất vọng, cũng sẽ không làm chết đi nàng thất vọng. Ta tin tưởng phụ thân." Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, càng lúc chen trúc, chúng ta vẫn là lui ra ngoài đi, người quá nhiều. Vốn dĩ liền nhỏ gây nàng, như vậy tê đi xuống sớm hay muộn là muốn tê thành mặt bánh. Mấy người lời nói vô tình bị một người nam nhân nghe được, kia nam nhân có bảy thước cao, một khuôn mặt không thể nói đẹp cũng không nhưng có thể thấy được hắn trong mắt tò mò lúc này người bên cạnh đẩy đẩy hắn trương đại bếp ngươi đang xem cái gì đâu hắn lúc này mới lấy lại tinh thần vì thế đối người nọ nói không có gì cái này đại tái ta nghe nói chính là vì trương đại bếp ngươi làm đi thực quan trung Tiếu tổng quan thuyết phục hoàng thượng làm cái này đại tái nói trắng ra là đó là vì trương đại bếp ngươi làm hạ muốn ta nói à Tiếu tổng quan đối ngài thật đúng là coi trọng a cũng là phí không ít công phu đi Này tân hoàng là cái đối hết thảy đều cực kỳ bắt bẻ người, đặc biệt là thức ăn, kia mới kêu một cái khó hầu hạ nha. Thậm chí, liền ở dùng người phương diện cũng là có điều chú ý, có thể vào hoàng thượng mắt thật sự thiếu chi lại thiếu. Chương 110 tựa như giẫm chết mấy con kiến kiến. Trương Thế Sinh cười cười không có đáp lời, người nọ lại càng nói đến hăng hái, nhìn xem, ngài còn khiêm tốn, ai không biết Trương Đại bếp ngươi Hạc Vân Lâu là kinh thành hoàn toàn xứng đáng danh liệt đệ nhất mỹ thực thịnh mà. Rất nhiều người muốn đi an thượng một hồi. Còn không có cơ hội này đâu. Người nọ tiếp tục lính hót, ha ha ha, lần này nếu là trương đại bếp bị Hoàng thượng lựa chọn, về sau nhưng chính là bên người Hoàng thượng Hồng Nhân, cũng đừng quên ở bên người Hoàng thượng thật đẹp nôn ta vài câu. Đây là trong cung một vị quan viên, nhưng hắn sở quản hạt chỉ là một ít việc vật vãnh còn chưa tới chiều thượng nghe báo cáo và quyết định sự việc tư cách. bát tự đều còn không có một phiết, lại nói, nhiều người như vậy dự thi, không nhất định chính là ta thắng được, lời này ha ha, vẫn là đừng nói sớm hảo. Hắn có lệ giả cười một tiếng, sau đó rời khỏi đám người ngồi trên hồi tiểu lầu xe ngựa. Hắn mới vừa lên xe ngựa không lâu, liền có một cái ăn mặc bình thường trang điểm trung niên nam nhân cũng lên xe. Người nọ vừa tiến đến liền không người nói, Trương Công Tử, thực tổng quan đã vì ngài trải hảo. Ngày mai tham gia đại tái người chỉ biết lưu lại hai ba cái trình độ giống nhau đầu bếp cùng ngài cùng đi hết kiến bệ hạ, tiến vào trung thí. Trương Thế Sinh gật gật đầu, thay ta đa tạ phụ thân, hắn lão lo lắng. Nơi nào, ngài tiền đồ như gấm. Thực tổng quan quan đồ mới có thể càng trôi chảy. Trung niên nam nhân mặt ngoài ngơ ý khen tặng, đối hắn tất cung tất kính. Ngài tận nhưng yên tâm, thực tổng quan đã chuẩn bị hảo còn lại mấy cái thực quan, có một cái đối đồ ăn nhấm nháp hà khắc thực quan vừa lúc cáo bệnh nghỉ phép một năm, khác ba cái đều là hảo tống cổ. Tuy nói giống trương công tử ngài như vậy lợi hại tru nghệ là không cần làm điều thừa, nhưng liền sợ cái vạn nhất không phải, cho nên thực tổng quan làm tốt vạn toàn chuẩn bị là không sai. Trương thế sinh hử cười một tiếng cũng không đem trung niên nam nhân định hốt nói đường hồi sự. được rồi, ta đều đã biết. trung niên rời đi trước nam nhân dặn dò nói, ngày mai giờ thì ngài đến nơi đây tới dự thi liền có thể. thấy trung niên nam nhân rời đi, trương tế sinh nhắm mắt, trong lòng dầu dĩ khó chịu cực kỳ. đều vì hắn trải hảo. ha ha, chính mình bất quá là hắn tư sinh tử, một cái nhận không ra người tư sinh tử thôi, có thể lợi dụng tác lợi dụng, không thể tắt vứt bỏ. cho tới bây giờ, hắn còn có chút giá trị lợi dụng. bằng không lấy phụ thân hắn trương đồ kia tàn nhẫn đầu các người như thế nào lưu hắn đến hôm nay hắn trơ mắt gặp qua người này không từ thủ đoạn gương mặt thật đến tuột cùng là có bao nhiêu tàn nhẫn chính là hắn chỉ có thể như vậy bị đẩy đi trước cái này lại tái hắn chú định sẽ thắng ở hoàng thượng trước mặt hắn cũng muốn cực lực tranh thủ cùng biểu hiện chỉ có bò đến càng cao hắn trong lòng khuất nhục mới có thể thiếu một ít mà hắn tư sinh tử cái này không thể gặp quang sự mới có thể bị quên đối với thanh danh cùng tiền tài Hắn Trương tế Sinh cũng thực để ý, thân thể thượng Lưu Trương Đồ như vậy người dơ bẩn huyết, đương nhiên cũng giống hắn giống nhau là cái vì đạt được mục đích, không chết thủ đoạn người. Xe ngựa xử ở thật dài trên đường, hắn sốc lên mảnh, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vừa rồi cái kia diện mạo kỳ xấu nữ tử. Hấp dẫn hắn cũng không phải nàng kia xấu xí diện mạo, mà là nàng quanh thân tản mát ra một cổ khác loại khí chất, rất ít sẽ nhìn thấy vô dục vô cầu người, mà nàng lại là vẻ mặt thẳng thắn, làm nhân tình không tự kìm hãm được liền tưởng tới gần. Mà nàng tiết lộ ra tự nhiên mị chung rồi lại có không thuộc về tuổi này rộng rãi cùng thông thấu. Trương tế sinh rất muốn tái kiến nàng. Chu tuyết đoàn người trở về khách điếm, mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, liền có một cái trong thôn á tử chạy tới truyền lời. Phần 60. Thực xin lỗi, đã có người thanh toán gấp đôi giá mua sắm, này phê hóa không thể bán cho các ngươi Á tử chỉ là cái truyền lời, nói xong liền chuẩn bị đi rồi, lại bị chu tuyết gọi lại. Nàng tuy rằng khó có thể tin. Nhưng vẫn là không thể không tiếp thu cái này đột nhiên đến đả kích, thương hộ có nói là người nào thanh toán gấp đôi giá sao. Bất quá, nàng cần thiết muốn làm rõ ràng, ở cái này thời điểm, rốt cuộc là người nào tiệt nàng hóa. A tử nghĩ nghĩ, liền dối cái đầu hồi, nga, là nói, đó là trong cung thủy thực quan. kia A tử hồi xong này một câu nhanh như chấp liền chạy không có ảnh nhi. Chu tuyết nhắm hai mắt ngồi ở ghế trên chấm tư, đồng nhiên lộ ra một mặt tà tứ cười, kia âm thâm đáng sợ tươi cười người xem sởn tóc gáy thực hảo, đứng ở một bên tư kỳ cùng tư nhụy đám người cũng đều bị nhà mình chủ tử này ý vị thâm trường tươi cười sợ tới mức không nhẹ. bất quá ở đã biết việc này sau, nhiều vẫn là tức giận. tư nhụy trực tiếp liền vô độ ngược nói, ta đi tìm kia thương hộ tính sổ. rõ ràng là cùng chúng ta có ước ở phía trước, lúc này mới vài cái công phu, liền sửa chú ý. tiên nhiều thì thế nào, tiên nhiều liền có thể vi ước không thành. không được, ta cần thiết tìm đi phân xử. nói, nàng một chân đã bán ra mu Hùng hổ bộ ráng đảo thật là có vài phần muốn đi đánh lộn bộ ráng. Trở về, chu tuyết lắc lắc đầu, ngươi à ngươi, như vậy lô mãng hấp tấp nhưng sao hảo. Chính là chủ tử bọn họ khinh người lời nói còn chưa nói xong liền bị chu tuyết đánh gãy. nếu bọn họ dám vì cái này ước, đã nói lên đối phương không chỉ có có tiền còn có thế, bọn họ bất quá là tiểu thương hộ, đắc tội không nổi chiều đỉnh quan viên, vì ước cũng không phải bọn họ tưởng. Tư nhụy phản ứng lại đây, chủ tử ý của ngươi là, bọn họ là bị buộc, Mặc kệ như thế nào, việc này liền tính phiên thiên nhi, chờ lát nữa các ngươi liền theo ta đi thu hồi tiền trả trước, chúng ta liền đi vòng vèo hồi tuy dương đi. Nàng ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, tư nhụy liền càng khó hiểu, tiểu thư, chúng ta đây không phải một chuyến tay không, chẳng lẽ liền không tìm tìm khác thương hộ. Lần này, là nàng ca ca tư kỳ vô vô nàng bối, giải thích nói, ngươi còn không rõ chủ tử ý tư sao. Nếu kia người mua có thể mua được một nhà thương hộ lương, cũng có thể lũng đoạn nhà khác. Hắn đây là ở cố ý vì này đoạn chúng ta lộ. Nguyên lai like là như thế này nàng gõ gõ đầu mình. Ai? Ta thật buồn. Thủy thực quan, thủy thực quan, này còn không phải là kia thủy ra người sao. Phía trước liền nghe nói ở kinh thành trong cung làm quan. chu tuyết lên tiếng, ân thật là hắn, cho nên, chúng ta lần này chỉ có thể tay không mà về. Hiện trước mắt, chúng ta không thể loại hắn gì, hắn có thế, mà chúng ta vô. chu Mân ở một bên trầm mặc nghe xong thật lâu, từng tiếng thở dài. Đều do cha vô dụ Hảo, đều đi nghỉ tạm đi Chúng ta ngày mai liền lên đường Chu tuyết khoác tay Cha, ngày cũng đi thôi Lương không mua được Trở về chúng ta nghĩ biện pháp khác đó là Chu mân chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu Lại là, lại có tiếng đập cửa Hơn nữa, cũng là cái truyền lời Nhưng lúc này đây là cái quan gia quản sự Người nọ tới sau tiêu căng ngạo mạn hỏi Ai là chu tuyết ta Hắn nhìn lướt qua nhà ở nội người Chào hước đem ánh mắt định ở chu tuyết trên người Thủy thực quan nói là bộ dạng cực kỳ xấu xí người, nói vậy đó là ngươi nhà đầu này. Miệng phóng sạch sẽ điểm nhi, sẽ không nói liền cút đi. Từ kỳ nghe không được ai đối chủ tử bất kính, vừa nghe liền nổi giận hướng người nọ quát. Nay quản sự gặp qua trường hợp nhiều đi, tất nhiên là không giả, thậm chí còn khinh thường hư một tiếng. Nếu không phải thủy thực quan để cho ta tới truyền lời, mới bùn xỉn với thấy các ngươi này đó vô danh tiểu tốt. Cho ta nghe hảo, thủy thực quan làm người tham gia ngày mai chủ nghệ đại tái. Nhớ rõ ngày mai giờ thìn liền đi đại tái nơi, chậm liền muốn các ngươi mà nhỏ. Nơi này là kinh thành, cũng không phải là các ngươi này đó đồ quê mùa địa phương, nếu không ngoan ngoan nghe lời, thử, ở Tuy dương một nhà cũng đừng nghĩ sống. Thủy thực quan có rất nhiều năng lực này, giẫm chết các ngươi, bất quá chính là giẫm chết mấy con kiến kiến đơn giản như vậy. Trương 111 hắn ở đâu? Quản sự nói xong, ném xuống một trương ngân phiếu, đây là thủy thực quan cho các ngươi, chờ đại tái sau lại đem dư lại 500 lượng cho các ngươi. Nếu là không đi tham gia đại tái, đừng nói tiền, chính là mệnh, các ngươi cũng khó bảo toàn. Dứt lời hắn liền mang theo mấy cái tùy tùng rời đi, đi ra ngoài khi môn bị thật mạnh đóng lại. Một tiếng giòn vang, làm trên bàn ấm trả cùng mâm đựng trái cây đều run thượng run lên. Chủ tử, nay cái gì thủy thực quan, rõ ràng chính là thủy gia kia hộ người, bọn họ nơi nào là cho ngươi đi dự thi, rõ ràng chính là cho ngươi đi chịu chết. Cái này chủ nghệ đại tái chính là hoàng thượng ban bố, nếu là ở mặt trên da một chút ít được rẽ, kia đó là đầu rơi xuống đất ta. Tư Nhụy dẫn theo giọng nói lớn tiếng nói, nói rõ là đem hố đặt ở nơi đó, buộc chủ tử ngươi hướng trong nhè. Những người này thật là tàn nhẫn độc ác, thủy gia tiểu thư rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào không đối muốn cùng chúng ta chủ tử không qua được. Chu Tuyết xua tay, nàng nhưng thật ra bình tĩnh tự nhiên, không hề có hoảng loạn hoặc hiện ra sợ hãi, chỉ nhìn về phía bên đồng dạng lạng im chú mân, phụ thân, như thế, ngài cho rằng, nếu không, chúng ta liền tương kế tự kế. Hảo. Tuyết Nhi, phụ thân duy trì ngươi. Hắn nghĩ nghĩ lại nói, ta ở kinh thành vẫn là có một hai cái muốn tốt bản thân, ngại với mặt mũi ta sẽ không đi phiền toái bọn họ. Nhưng là chỉ cần là nữ nhi của ta sự, miễn bản mặt mũi, đó là đem ta này mệnh bất cứ giá nào cũng không tiếc. Bọn họ vừa vặn cùng mổ một vị thực quan giao tình không tồi, ta đây liền đi đem bọn họ đưa ra tới. Hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn một mở miệng, này hai người sẽ không không hỗ trợ. Chu Mân nói đã đứng lên đi tới trước cửa, Chu Tuyết gọi lại hắn, phụ thân. Tiểu Tâm vì là, nếu phụ thân tiến hành thuận lợi, kia nàng kế tiếp tính toán, liền có thể hảo hảo phát huy. Thủy gia, ngươi nhất định phải cùng ta Chu Tuyết không qua được, kia hảo, ta liền cho các ngươi biết, cái gì gọi là thu sau tính sổ. Nàng trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, tưởng chơi nàng, trừ phi equison nàng cao, nếu không cũng đừng suy nghĩ. Phía trước nàng đã không cẩn thận mắc mưu của bọn họ, bọn họ thật sự cho rằng, trời cao sẽ vẫn luôn cho nàng nói giỡn không thành. Chủ tử, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Tư kỳ tiến lên, làm ra khai chiến chuẩn bị. Chu Tuyết có chút bị chọc cười đến, cái gì đều không cần làm. trước chờ ta tra tin tức, Hảo, các ngươi trước đi ra ngoài, ta nghỉ một lát. Nàng như vậy không sao cả bộ dáng, nhưng thật ra làm Tư kỳ cùng Tư Nhụy yên tâm. Mỗi lần chủ tử có năm chắc là lúc đều giống như vậy, không để bụng bộ dáng. Này liền đại biểu ở chủ tử trong mắt liền không đem này đương hồi sự nhi. Chủ tử năng lực, bọn họ nhiều ít vẫn là hiểu biết. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Bẻ ra khổng liên bánh bao thịt nhét vào trong miệng tinh tế nhai, ăn cái gì thời điểm, nàng đầu hóc liền xoay chuyển đặc biệt mau Bất quá, như vậy vẫn là không đủ, vừa rồi nàng suy nghĩ, đích sắc có thể làm thủy ra người nếm chút đau khổ, nhưng chỉ là dùng một lần không thể sinh ra hiệu ứng bơm mớm Chờ đến nàng ăn thượng thứ 5 cái khổng liên bánh bao thịt, nơi đó mặt nhi nhân cắn đi lên còn có hồ sen hoa sen thanh lộ thơm ngọt chi vị, một tia rìu mễ nhu hương quấn quanh ở mồm miệng gian, dư vị vô cùng. Đây là nàng trước mới từ tùy thân trong không gian lấy ra tới, đến kinh thành tới phía trước, nàng liền làm tốt một ít sung túc đồ ăn lấy bị đường xá yêu cầu bỏ vào tùy thân trong không gian. Quả nhiên, liền nàng chính mình đều không thể không thừa nhận, chính mình chủ nghệ thật sự đề cao quá nhiều, tới nàng chính mình đều không thể tưởng tượng cảnh giới. Hiện nhiên, ăn khác tiệm cơm đồ ăn, lại ăn nàng làm đồ ăn, này vị là những thứ khác xa xa so ra kém. Nàng lắc lắc đầu, tùy theo uống xong điểm nhi hoa quế rượu, vẫn là khiêm tốn một chút hảo a. Thủy ra, chặt đức nàng lộ, là đi nhất sai một nước cờ. Tháng An Vương Phủ Cha Gian, Tháng An Vương cùng Hoài Vương ngồi ở cùng nhau chơi cờ, hai người chính nói cập lần này trù nghệ lại tái. Tháng An Nha, hôm nay ngươi cùng Hoàng thượng Hàn Huyên trong chốc lát, chính là dò ra lời nói tới. Là bên người Hoàng thượng cái kia đại thần để cập làm này đại tái. Hoài Vương châm chức thật lâu sau, cuối cùng đem hắc quân cờ hạ ở bạch quân cờ nhất bên phải, cách khá xa xa. Tháng An Vương vừa thấy, rất là vui mừng. Ha ha ha ha, đem ngươi một quân, đừng tưởng rằng như vậy đã có thể có thể tránh đến khai. Hoài Vương tiết hận lắc đầu, đáng tiếc, nếu vừa rồi đem nảy viên quân cờ dừng ở bên trái, liền hoàn toàn bất động. Trên đời nào có nếu là, Thắng An Vương than một tiếng, mặt mày tươi cười chậm rãi giấu đi. Nếu là Mân Huynh còn ở, ai? Hoài Huynh vô tình một câu, lại làm hắn nhớ tới Chu Mân, cái kia theo Vương gia thất thế cử ra bị phát hướng tuy an bản thân, Chu Mân. Hoài Vương cũng là cảm thán, đúng vậy. Chu Mân Huynh nếu có thể tại đây hạ này bàn cờ, người ta đều chỉ có thể bại bởi hắn. Cũng không biết, hắn hiện tại quá đến như thế nào. Trước Hoàng đế còn ở khi, làm người giám thị sở hữu cùng tướng quân cùng với Chu gia có quan hệ người, ai còn cùng bọn họ có lui tới, vô luận địa vị cao thấp, một sợi giáng tội. Cho nên, bọn họ chỉ có thể bị bắt cùng hắn chặt đứt lui tới, vừa nhớ tới việc này, bọn họ liền trong lòng ấy nấy không thôi. Bằng hữu gặp nạn, nhưng bọn họ lại quá đến hảo hảo, chút nào không thể giúp đỡ. Mỗi quá một ngày, trong lòng ngáy náy liền sẽ nhiều thượng một ít. Nơi nào có thể quá đến hảo. Tháng An Vương nói, bọn họ lại tuy ăn một cái tiểu nông thôn, tất nhiên là ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Hồi lâu phía trước, ta trộm làm người đi hỏi thăm quá. Người là biết đến, Mân Hình còn có cái ốm yếu nữ nhi tên là Chu Tuyết, kia hải tử hàng năm đều đến rửa vào chén thuốc sống qua, Chu gia vì thế cũng đem còn thừa không có mấy tích tụ đều cấp dán đi vào, qua đến. Thật sự là túng quấn á hắn biên nói, biên là không ngừng lắc đầu. Sau lại, ta sai người đi cho bọn hắn đưa tiền bạc, chính là câu nói kế tiếp hắn không có nói tiếp, không nói, hoài vương ra biết được, bọn họ hai người đều trộm cấp chu ra đưa qua tiền bạc, nhưng nửa đường liền sẽ bị ngăn lại, hoàng thượng vẫn luôn phái người âm thầm giám thị. Chỉ đem tiền bạc nửa đường ngăn lại không đắc tội bọn họ hai người, đã xem như tốt. Chờ đến hoàng thượng qua đời, tân hoàng tuy rằng tăng thêm tân pháp lệnh, chính là vẫn cứ kiên trì muốn chấp hành tiên hoàng ý chỉ, bao gồm đối vị kia vương ra xử trí, cùng với đối chu gia xử trí. Vẫn là vẫn luôn ở thừa hành, bọn họ vẫn như cũ không thể đi tìm Mân Huynh. Tháng An Vương giơ lên chén rượu, cùng Hoài Vương chẳng cốc, tới, này một ly, liền kính Mân Huynh có thể mọi chuyện thuận lợi, hết thể mạnh khỏe. Tuy rằng chúng ta ba người phân tán ở thiên nhai hai bên, nhưng là vẫn như cũ hy vọng, tâm vĩnh viễn liền ở bên nhau, cả đời bạn thân khó cầu. Mân Huynh tài hoa càng là chúng ta khó có thể với tới, hắn sẽ khá lên, tương lai chắc chắn trọng độ huy hoàng. Hoài Vương trong mắt lóe lệ quang, cùng thắng An Vương chẳng cốc. Kia ly Trung phát ra một thanh âm vang lên, giống như bọn họ tâm nguyện đã thổi đi tuy ăn, được đến đáp lại như vậy. Hai người uống rượu mạnh, rơi đi nhiệt lệ, trong lòng chứa đầy tình nghĩa ở một chút khuyết tán, cuối cùng không ngừng uống xong rượu là khổ, tâm cũng đi theo phía khổ. Mất đi cùng chung trí hướng, phân hình liền khí bạn tốt, thật sự là khổ. Tuy cùng tình yêu nam nữ khổ tương tự, nhưng lại hoàn toàn là hai việc khác nhau. Này, một cái gã sai vật chạy tới, đưa cho tháng An Vương một trường tờ giấy, mặt trên viết thượng mấy chữ. Dũng cảm đại khí, cùng thiên địa sông ngòi bằng được đều không quá. Thâm bi huynh đệ xa, nguyện thấy tương tự người. Cái này chữ viết ít ỏi qua loa, hùng hồn mà khí vũ hiên ngang chi tự thể. Hắn liếc mắt một cái liền thức ra này chữ viết chủ nhân là ai. Tháng An Vương đột nhiên đứng dậy, kích động chi tình buộc lộ ra ngoài. Cái tay kia đều là run rẩy, khỏe mắt dấu không được tươi cười triển lộ ra tới. Mau mau. Thấy gã sai vật một nột đứng ở chỗ đó còn không có động, hắn liền đối với kia gã sai vật phân phó nói. Hắn ở đâu? Mau mời hắn tiến vào. Mau! Con thất thần làm cái gì? Gã sai vật lúc này mới hồi qua thần, vốn dị hắn là không tin cái kia một thân ăn mặc áo vải thô nam nhân sẽ nhận thức bọn họ thắng an vương. Nếu không phải người nọ cho hắn tác hảo chút bạc, hắn mới lười đến phản ứng đâu. Như vậy vừa thấy, người này cùng bọn họ thắng an vương quan hệ còn không cạn A. Là! Tiểu nhân này liền đi cửa sau đem vị khách nhân này mời vào tới. Bất quá! Tới trong phủ tìm Thắng An Vương vì sao phải đi cửa sau đâu. Này liền làm hắn có chút lộng không rõ. Chứ 112 nuốt không dưới khẩu khí này. Ai dục y. Khách quý ngài mau mời tiến. Là ta có mắt không thấy thái sơn. Tưởng tượng đến Thắng An Vương như thế coi trọng này khách nhân. Hắn liền từ túi tiền lấy ra một túi tiền bạc còn đi. Cái này vẫn là trả lại cho ngài. Vừa rồi là tiểu nhân không rõ ràng lắm. Ngài cùng chúng ta Thắng An Vương như vậy chín. Tiểu nhân thu ngươi tiền bạc cho hắn biết không phải muốn đem ta đánh gần chết mới thôi đi. Chu Mân chưa nói cái gì, chỉ thu hồi kia túi tiền bạc. Thắng An Vương, người đã đưa tới. Gã sai vật thông báo hảo, liền lui xuống. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn đã lâu hai vị bạn thân, trong lòng cảm xúc phức tạp, cũng không biết chính mình là như thế tưởng nghiệm bọn họ. Mà Thắng An Vương cùng Hoài Vương sớm đã nhịn không được chảy xuống nhiệt lệ, rõ ràng là hai cái có bảy tám thức cao nam nhi, lúc này lại giống cái đàn bà nhi dường như thương cảm lên phần 61. Mân huynh a. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời đi qua đi, ba người ôm nhau, nam nhân chi dàn tình nghĩa tức thì phát huy. Rốt cuộc, thật vất vả tách ra, ba người ngồi xuống, lúc này nước trà điểm tâm ngọt một lần nữa thượng một phen. Mân huynh, ngươi như vậy mấy năm qua đến, như thế nào? Hoài Vương thanh âm cơ hồ nghẹn nào, hắn dùng tay háo lau đi nước mắt, ta thực xin lỗi ngươi a. Chu Mân đã là khôi phục ngày thường bộ dáng, hắn biểu tình nhàn nhạt, đối Hoài Vương rộng mở cười trả lời. Hoài huynh, nơi nào có cái gì thực xin lỗi. Việc này ra ở chúng ta chủ ra trên người, cùng các ngươi lại có gì làm. Lần này, ta tới đây, kỳ thật đều sợ liên lụy các ngươi. Liên lụy? Liên lụy lại nên như thế nào? Hiện tại là Tân Hoàng chủ chính, cùng lắm thì, chạy đến Tân Hoàng nơi đó hảo sinh nói nói. Nếu muốn giáng tội, kia liền làm hắn giáng tội với ta. Hoài vương vốt lưu đến lao lớn lên trong dâu, vỗ cái bàn nói, hắn thanh âm to lớn vang rội lỗ mãng. Chính xứng đến này cao lớn thể tráng tám thức cao dáng người. Tháng An Vương lòng đầy căm phẫn, nói, Hoài Huynh nói đúng. Cùng lắm thì đều đem chúng ta đồng loạt rời đi Tuy An, cũng hảo cùng Mân Huynh tụ ở bên nhau làm bạn nhi. Ha ha ha Chu Mân chỉ vào bọn họ nhịn không được cười hai người các ngươi à, thật đúng là thú vị thật sự, lời nói liền cùng cái ba tuổi ngoan đồng dường như khôi hải vui vẻ thật sự. Không nghĩ tới này tân hoàng thủ đoạn có phải hay không so tiên hoàng còn muốn tàn nhẫn gấp trăm lần. Nếu này, Vậy ngươi hai người há ngăn là bị rời đi tuy an đơn giản như vậy. Được, ta tới rất cẩn thận, không ai thấy, đó là âm thầm có người giám thị, cũng không có khả năng tới lưu ý cửa sau. Hai người đều tán thành gật đầu, không tồi, này cửa sau đường nhỏ hẹp hòi, hướng hồ thập phần ẩn ngốc, ta phía trước làm người cha quá, tiên hoàng phái giám thị người chỉ ở phía trước môn ngồi canh. Cho nên, này, là không ai phát hiện. thắng An Vương nói, cho nên, các ngươi ngốc lời nói vẫn là thu hồi đi thôi ta lại như thế nào chịu liên lụy các ngươi đâu. Hắn than một tiếng, các ngươi cũng biết, ta đã mất đi tuyết nhi mâu thân, ta như vậy hãy nàng. Nàng lại rời đi nhân thế. Ta hiện tại cũng chỉ dư lại tuyết nhi một người, đem đối nàng ái đều đặt ở tuyết nhi trên người, chỉ hy vọng nàng cả đời trôi chảy bình an, khỏe mạnh hạnh phúc. Nhưng, ngay cả như vậy một cái đơn giản tâm nguyện, cũng vô pháp thực hiện. Ta thừa nhận, là ta vô dụng. Hoài vương đánh gây hắn, nói cái gì mê sảng. Người nếu là vô dụng, kia khắp thiên hạ người đều vô dụng, Chu Mân cười khổ, đây là các ngươi để mắt, hoài huynh, ngươi có điều không biết, mấy năm nay ta vẫn luôn là được trăng hay chớ, nản lòng trạng thái trung độ nhật, nếu không phải ta cái này nữ nhi, ta Chu Mân căn bản là không có khả năng tỉnh lại. Rốt cuộc là chuyện gì? Thắng An Vương quang xem vẻ mặt của hắn liền biết, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, bằng không, lấy Chu Mân tính cách là không có khả năng tới tìm bọn họ, thả việc này còn cùng tuyết nhi có quan hệ. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì Hoảng sợ một tiếng, đúng rồi, ngươi như thế nào sẽ ở Kinh Thành? Chu Mân Tùy theo liền đem mấy năm nay Chu tuyết là như thế nào làm Chu ra vượt qua nhất nguy nan gian khổ thời điểm, như thế nào làm giàu kinh doanh nàng ở trong thôn nông ra nhạc sự đều nói một lần. Đương nhiên, hắn không có rơi rất cùng thủy ra ăn tết. Buồn cười. Tháng An Vương nghe xong, tức giận mắng một tiếng, thủy ra tính cái thứ gì? Bất quá là kẻ hèn thực quan, tiên hoàng còn trên đời thời điểm bọn họ cũng không tới phiên bọn họ lên đài mặt. Hiện tại tân hoàng chủ chính càng là không tới phiên bọn họ Cứ nhiên như thế cả gan làm loạn Chu ra nếu không có xảy ra chuyện Hán thủy ra thấy các ngươi đều còn phải quỳ xuống Hoài vương ra cùng thắng an vương Không sai biệt lắm đã khí điên rồi hắn uống xong một chén trà nhỏ Thật vất vả bình ổn tức giận lúc sau Mới vừa nói Mân huynh yêu cầu chúng ta làm cái gì Ngươi cứ việc nói Chống lại không được hoàng thượng Bên người hoàng thượng một cái tiểu thực quan bất quá Là một câu chuyện này Ta lập tức gọi người đi đem thủy ra giải quyết Chu Mân cười lắc lắc đầu, tiêu đảo không cần. Hắn tiếp tục nói, Tuyết Nhi ý tứ là, nàng dứt khoát tương kế tự kế, vẫn là đi tham gia đại tái. Nhưng tiêu Lão đông tây là tự cấp Tuyết Nhi hạ bộ A. Không chừng ngày mai có cái gì bấy dập chờ đâu. Này không thể được. Đêm nay ta làm người trực tiếp đi đem hắn giết, lúc sau, lại cùng nhau đem thủy ra người đều cấp xử lý. Hoài vương xua tay, liền nói như vậy định rồi. Đừng đừng đừng, chuyện này A, các ngươi nghe ta, nếu không tiện lợi ta chưa nói bãi. Chú Mân lau đem hắn, hai người kia đối người đối sự như thế nào vẫn là như vậy hành động theo cảm tình. Ta biết các ngươi là muốn vì ta cùng tuyết nhi hết giận, chính là nếu động tinh quá lớn, kinh động hoàng thượng, lại đem các ngươi cung cấp liên lụy đi. Ta đây về sau còn như thế nào đối mặt các ngươi. Ta cũng không thể hại các ngươi a. Tân hoàng thủ đoạn, mấy năm nay ta là nghe nói, hắn chút nào không thua kém với tiên hoàng, thậm chí, hắn so tiên hoàng lợi hại hơn. Trước mắt, Không thể ra cái gì đường rẽ làm tân hoàng cấp bắt được à, các ngươi đều ngừng nghỉ, chính là nghe thấy. Hai người không cam lòng gật đầu, chỉ cần tưởng tượng đến một cái kẻ hèn thực quan dám bò đến bọn họ hảo huynh đệ trên đầu khinh lục, liền nuốt không dưới khẩu khí này. Bất quá mân huynh đều như vậy nói, bọn họ còn có thể thế nào? Đó là như thế, nghe hắn. Ngươi nói, tuyết nhi nói, tương kế tự kế, là có ý tứ gì? Tháng An Vương rất là tò mò, đặc biệt hắn vừa rồi nghe xong mân huynh giảng chu tuyết làm giàu sự rất là cảm khái. Tuổi như vậy tiểu liền có như vậy nhiêu lực, chẳng những sẽ một tay hảo trung nghệ, còn như thế băng tuyết thông thuệ, tuy rằng mân huynh chỉ đơn giản nhất tới, vẫn chưa nói quá nhiều, nhưng liền như vậy nghe, đều làm hắn hảo tưởng nhanh lên gặp một lần này tiểu nữ hài, càng muốn gấp không chờ nổi nếm thử nàng thân thủ làm đồ ăn. Chương 113 muốn xuất ra sở hữu nghiêm túc. Chu Tuyết ăn no sau hảo hảo ngủ thượng vừa cảm giác, lại tỉnh lại khi, phụ thân hắn đã đã trở lại. Muôn gõ vài tiếng, tiến vào đó là Chu Mân thấy nàng từ trên giường nửa ngồi dậy, Chu Mân nói, Tuyết Nhi, cha có phải hay không dỗ ngươi nghỉ ngơi? Không đâu, ta ngủ thật lâu, phụ thân, thế nào? Nàng xoa xoa đôi mắt, đã xuống giường đến bên cạnh bàn ngồi xuống, vì chính mình cùng nàng phụ thân rót thượng một chén trà nhỏ. Chu Mân lộ ra thả lỏng tươi cười, yên tâm, Tuyết Nhi, phụ thân đều vì ngươi làm thỏa đáng. Có phụ thân những lời này, Chu Tuyết trong lòng liền ổn thật, nhưng liền tính phụ thân không có làm được, nàng cũng có khác biện pháp, bất quá muốn khó khăn rất nhiều. Rốt cuộc, một cái bình dân bá tánh cùng quan đấu, không phải tìm chết chính là đầu góc co tật xấu, như thế nào đấu đến quá. Nhưng nàng chú ý rất nhiều, không sợ kia thủy ra. Trong đó một cái thực quan không phải tổng thực quan phe phái, thân phận của hắn địa vị lại đều so với bọn hắn ngao đặc thù rất nhiều, người này là Thái Hậu Ngoại Chất Nhi. Là dư năm kia bởi vì ăn không ngồi rồi thật sự mệt buồn, mới đi triều đình làm quan chỉ đồ cái việc vui, hắn đối mỹ thực từ nhỏ đó là tất cả bắt bẻ, hắn kia há mồm là nhấm nháp mỹ vị giám định quy phạm đúng rồi, tân hoàng khẩu vị liền cực kỳ bất bẻ, mỗi một lần đều trước làm hắn thi ăn, này đó đồ ăn được đến hắn tán thành, hoàng thượng lại ăn. ở hoàng thượng nơi đó, hắn địa vị có thể thấy được một chút. người này họ mạc danh cô, mạc cô. chu tuyết gật đầu, chỉ có làm người này tham dự, mới có thể làm vị kia thủy thực quan rối loạn bước chân. làm hắn rối loạn một tấc vương chỉ là bước đầu tiên, chỉ cần bước đầu tiên thuận lợi, kế tiếp nàng sẽ làm thủy gia thừa nhận liên tiếp đả kích. nàng ở trong lòng cười lạnh, thủy gia. Đây chính là các ngươi tự tìm. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi không tới. Ân, ta kia hai vị bạn thân, một cái là Thắng An Vương, một cái là Hoài Vương, bọn họ cùng người này thuộc đến không thể lại thủ. Bất quá là một câu sự, rất đơn giản. Hắn nói, phụ thân, thật là làm khó ngươi. Chu Tuyết biết, phụ thân dễ dàng sẽ không đi tìm trước kia bằng hữu, gần nhất hắn viết không khai mặt mũi, thứ hai cũng sợ đối bằng hữu có điều ảnh hưởng. Chu Mân lắc đầu, nhưng không cho ngươi nói như vậy. Thiên đại sự đều nên làm cha ngươi đỉnh, nhưng ngần ấy năm đều là ngươi đấu tranh anh Dũng, cha. Thật sự thẹn trong lòng. Phụ thân lời này nghiêm trọng. Nàng bật cười, được rồi, chúng ta hai cha con cũng đừng ở chỗ này lừa tình. Đúng rồi, người nọ tính tình như thế nào? Là cái như thế nào người? Này đó, phụ thân đều có hiểu biết đến sao? Chu Mân nghĩ nghĩ, nói, nhưng thật ra hiểu biết một ít, mặc cô cùng với dư mấy cái thực quan thưởng xuyên ý kiến tương bác, phát sinh tranh chấp, bất quá. Rốt cuộc hắn sau lưng có quá dày trong lưng, bọn họ bất quá miệng lưỡi tranh chấp rốt cuộc cũng không quá nhiều tranh chấp cùng ám đấu. Người này tính tình lười biếng hảo chơi, thường thường liền không có cái ảnh nhi, chỉ hỉ một người đợi, rất là quái gở. Nhưng hắn cùng hoàng thượng đi được rất gần, hai người ngày thường đối thoại cũng thực tùy ý. Đây cũng là khó được, nghe nói tân hoàng tính tình cổ quái, cái nào đại thần đều không thể thực tế tiếp cận, chỉ có cái này giống nhau tính tình quái gở mà cô lại có thể được hoàng thượng ý. Hắn nắm lấy nữ nhi tay, Trên mặt tràn ngập từ ái. Tuyết nhi, ngày mai, ngươi không cần sợ, người nọ sẽ thăm dự. chu tuyết ân một tiếng, đó là đẩy làm phụ thân sớm chút đi nghỉ tạm, nàng tác mặc xong rồi áo khoác ra khách điếm. Gió đêm phơ phất, thổi qua nàng một chương tuyết trắng khuôn mặt, nàng đem miên nhung áo ngoài cuốn chặt một ít, hàng ý không ngừng, nàng lại nhanh hơn nện bước như là ở lên đường, không nghĩ tới, nàng phía sau đi theo một người. chu nghệ đại tái đã bố trí hảo nơi sân, nàng tìm được viết thủy thực quan tên thẻ bài Đem kia khối đồ vật lấy ở trên tay điên điên, liền dùng trên tay bột phấn tưới xuống ở thẻ bài thượng, sau đó nhẹ nhàng mà một tuổi. Cuối cùng hoàn hảo không tổn hao gì đem thẻ bài đặt ở ghế trên đài. Nàng khỏe miệng lộ ra một mặt ý vị không do nụ cười giả tạo, đây là ta tặng cho người đệ nhất kiện lễ vật. tùy theo, nàng liền tiêu sái rời đi bố trí nơi sân, ở vắng vẻ không tiếng động đêm tối, chỉ có nàng một người đi ở phiếm hương một ngây ngô chi vị trường ai, mà nàng thoạt nhìn bất quá là cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài thân độc đáo khí chất lại cũng đủ hấp dẫn người, không giống nàng tuổi này ứng có. theo một đường nam tử từ trong đêm đen đi ra, hắn khoanh tay tới rồi ghế trên này, kia hai mắt nhìn chằm chằm viết thủy thực quan tên thẻ bài nhìn hồi lâu, cũng không có thể đọc ra này trong đó huyền bí. nữ tử này vì sao có thể như thế thú vị? vừa rồi nàng ở trong đêm tối cái kia tươi cười, hắn tất nhiên là thấy, giống như là xuất hiện ở lãnh dạ tinh linh, cái kia tươi cười là như thế hư, nhưng hắn thích chủ tử, người đã về rồi. Tư Nhụy thấy chủ tử rất là hư phấn, này hơn phân nửa đêm, nàng mở ra chủ tử cửa phòng hỏi thăm nhưng có gì yêu cầu, lại không thấy chủ tử người, nàng lập tức liền cấp ra một thân mồ hôi lạnh. Chu Tuyết cười nàng, nhìn xem ngươi, như vậy Lăng Thiên, ngươi còn ra mồ hôi. Tư Nhụy chu cái miệng, kia còn không phải lo lắng chủ tử sao? Ngay không biết, ta còn tưởng rằng thủy gia người đem chủ tử ngài câu nói kế tiếp nàng không dám nói ra, bất quá chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tư Nhụy. Hảo, ta không có việc gì, chính là đi ra ngoài đi đi, ngày mai tốt xấu là cái đại tái, ta cũng đến khiến cho coi trọng không phải. Nàng trêu ghẹo nói, một bên tắc cái giòn bánh gạo đến trong miệng. Chủ tử, ngày mai, chỉ mong có thể hảo hảo, liền sợ thủy ra từ giữa. Chu tuyết cắn xốp giòn bánh gạo, nơi này biên nhi kẹp nhân hạt thông, ngoại tầng là nhu nhu, rất là ăn ngon, nơi nào để ý tư nhụy lời nói. Tư nhụy thấy chủ tử ăn đến như vậy hương, tư nhụy nói một nửa cũng nhịn không được cầm một khối nếm đệ nhất khẩu cắn đi xuống liền nhịn không được nói sang chuyện khác kinh ngạc cảm thán một tiếng. ân ân Ăn ngon! Chủ tử, này ăn lên như thế nào giống như là ngươi làm đâu? Nàng tử ăn qua chủ tử làm gì đó sau, lại ăn khác liền cảm thấy không như vậy ăn ngon, miệng là một ngày so với một ngày trọn Ăn ngon đi! Nếu ăn ngon liền đem tâm cất vào trong bụng, yên tâm đi, ngày mai chẳng những sẽ hết thể đều hảo, hơn nữa à, ngươi cần phải mở to hai mắt hảo hảo thưởng thức vừa ra xuất sắc diễn, rất đẹp nga. Nàng uống xong một miệng trà, hỗn hợp giòn bánh gạo cùng nhau nuốt đi xuống, hương vị tán cực kỳ. Tư nhụy dùng sức gật đầu, chủ tử. Ngài nói như vậy, tư nhụy đôi mắt ngày mai chắc chắn mở so với ai khác đều đại, đôi mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm. Nàng cộc lúc nói, biểu tình chân thành tha thiết vô cùng. Ha ha ha, cũng không cần như vậy khoa trương. Chu tuyết nhịn không được sờ sờ nàng đầu, người đứa nhỏ này, cũng quá đáng yêu. Nàng như vậy bộ dáng thật giống như một cái đại nhân ở đối một cái hài tử lại đã quên chính mình hiện tại cũng là cái hài tử. Chu tuyết ở trong lòng than một tiếng, nàng làm hài tử lâu lắm, thế nhưng đều đã quên, chính mình sớm đã là cái trưởng thành người trưởng thành rồi. Kỳ thật, chứ bỏ ngẫu nhiên sẽ ở bận rộn qua đi tưởng niệm nàng ở đời trước người nhà bên ngoài, mặt khác đều còn khá tốt. Nàng không hề giống cái mới xuyên qua lại đây cá mặn, đối hết thẻ thờ ơ, chỉ nghĩ nằm chờ chết. Hiện tại nàng, muốn xuất ra chính mình sở hữu nghiêm túc, tới đối đại tương lai. Trước 114 còn có thể chơi ra bao lớn bọc nước. Cùng ngày, chu nghệ đại tái. chủ tử, ngài đồ làm bếp chúng ta đều đã lấy thượng, hiện tại liền xuất phát sao. Tư kỳ gõ gõ môn, ở bên ngoài xin chỉ thị nói. Phần 62. chu tuyết phủ thêm một kiện tuyết thanh sắc áo ngoài, tay không đi ra, tuy không hề tựa phía trước bố ý ý nhưng vẫn như cũ ăn mặc thực một mạc, lại như là tản mát ra không giống bình thường quang mang như vậy lóng lánh bắt mắt. Mấy người thấy, tức thì trước mắt sáng ngời, chủ tử. Ngươi rõ ràng chưa thi phân trang, nhưng thấy thế nào đi lên như thế ngăn nắp lượng lệ. Cùng ngay thường như vậy bất đồng. Nàng cười cười, có sao? Nàng mặt vẫn là trước sau như một xấu xí, nhưng chính là cho người ta không giống nhau cảm giác. Chu nghệ lại tái, nơi này đã tụ tập rất nhiều người vây xem. Chu nghệ trên đài, đã chạm thượng hôm nay muốn tham tuyển đầu bếp. Trong đám người, Chu tuyết là như thế đoạt người trong mắt. Nàng như đêm qua giống nhau, đi bước một đi lên đài, bị mọi người chú mục Có người nhân nàng diện mạo cùng giới tính đối nàng chỉ chỉ trò trò, trên mặt nàng biểu tình nhàn nhạt, nhạt, chút nào không giao động. Trên đài đầu bếp sôi nổi lấy khinh thường ánh mắt nhìn nàng, mà nàng chỉ tiếp nhận tư kỳ cùng tư nhụy đưa cho màu trắng tạp dề chính mình mặc tốt, đối này đó khắc thường cùng khinh thường người trực tiếp làm lơ. Một cái nha đầu cũng xứng cùng chúng ta so. Ha ha ha, thật là chê cười. Chẳng lẽ này trù nghệ đại tái thật là cái dạng gì A miêu A Cẩu đều có thể tham gia? Tan này 20 năm chủ nghệ lại muốn cùng một cái mau đều còn không có trường tề nha đầu so. Thật lấy chúng ta nói dỡn vẫn là như thế nào. Một cái tuổi ở 40 tuổi tả hữu đầu bếp tức giận quát, hắn thanh âm to lớn vang dội ai đều có thể nghe thấy. Một cái khác ước chừng có 30 tuổi nam nhân cũng đi theo cười nhạo, cứ như vậy nha đầu, không hảo hảo đại ở nhà, trường như vậy xú chạy ra dọa người sao. Liền chưa thấy qua lớn lên như vậy xấu người, nàng làm đồ ăn cũng có thể có người nuốt trôi. Ha ha ha ha, nàng có thể hay không làm ra một đạo giống dạng đồ ăn, còn thành vấn đề. Như vậy cười nhạo rằng co thật lâu, chung quanh xem náo nhiệt ba tánh cũng đi theo cười, Chu tuyết vẫn luôn đứng ở nơi đó, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, phỏng tượng, vừa rồi bọn họ trong miệng cười nhạo người cũng không phải nàng, như thế chấn định tự nhiên, nào có một chút như nàng tuổi này ngây nô. Mọi người xem ở trong mắt, các ba tánh cười hồi lâu lúc sau, cuối cùng là bị nàng này hồn nhiên với một thân lộ ra khí thế cường đại sở nhuốn đấm. Trên người nàng tản mát ra quang mang làm người không mặt mũi nào, tựa như này trừ tịch Dương Quang cũng là vì nàng mà dâng lên như vậy. Nàng chẳng qua đứng ở nơi đó, không cần nhiều lời, không cần phản bác bất luận kẻ nào, đã cũng đủ thuyết minh nàng năng lực. Chỉ còn chờ chú nghệ đại tái so đấu bắt đầu, hướng mọi người triển lãm thực lực của nàng. Thích, bất quá là cái kẻ điếc. Trong đó một cái đầu bếp cười lạnh một tiếng. Ghế thượng, ngồi sáu vị thực quan, một vị tổng thực quan. Này bên trong... Có một người vẫn luôn thấp chôn đầu trên tay cầm một hai viên đậu phộng đùa bỡn, hắn đột nhiên mở miệng nói chuyện, thanh âm không nặng, lại cũng đủ có lực lượng. Ngươi tỷ thí tư cách hủy bỏ. Hắn tiếp tục tùy tay một lóng tay, đôi mắt vẫn luôn nhìn trên tay hai viên đậu phộng, từ đầu đến cuối không có nâng lên quá mức, vẫn luôn chuyên chú ở trên tay đùa bỡn trì vật thượng. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Các ngươi tư cách bị hủy bỏ, đi xuống. Những người này cơ hồ đều là vừa mới mở miệng đục mạ quá người bọn họ thực mau liền ở mọi cách hối hận chung bị thị vệ mang theo đi xuống, mặc kệ như thế nào cầu cũng là vô dụng. còn lại mấy cái thực quan sắc mặt đều trầm đi xuống, mặc cô làm việc luôn luôn tùy tâm sở dụng, như vậy lập tức trên đài bị đuổi đi xuống mười mấy người, cũng cũng chỉ dư lại năm người. vốn dĩ một lòng xem chu tuyết xấu mặt thủy thực quan lúc này sớm đã là tức giận đến ngực pháp phồng, hắn uống xong một miệng trà thuận thuận khí nhi. nay mặc cô rõ ràng ngày thường một bóng người nhi đều không có, tới rồi thời điểm mấu chốt, hắn luôn là tới quấy rối. Hy vọng trong chốc lát đừng ra cái gì đường rẽ mới hảo. Bất quá có tiểu tử này ở. Ai? Tổng thư quan cũng là sốt ruột, tiểu tử này như thế nào đột nhiên liền xuất hiện ở đại tái hiện trường. Thật là kỳ quái. Trận đầu tỉ thí, là làm cơm sáng, Chu tuyết làm rất đơn giản bánh bao cùng sữa đậu nành, lại bình thường bất quá. Mà còn lại đồ bếp, tắc có làm tam vị một canh, cháo hải sản hoặc là còn lại phong phú thái sắc. Trương tế sinh hôm nay làm đậu tằm ma canh, hoàng kim bờ biển nam lê bánh. Ở làm món này khi, hắn vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào Chu tuyết nhất cử nhất động, nữ tử này thật đúng là thú vị, vô luận là nàng sở làm này đơn giản cơm sáng, vẫn là kia trường vẫn luôn mặt vô biểu tình mặt, đều làm hắn nhịn không được muốn chú ý nàng. Đặc biệt là nàng này mau lẹ nhanh nhẹn còn không chút hoang mang động tác, như vậy tiểu xảo một đôi tay, lại có thể tại như vậy đoạn thời gian làm tốt nhiều như vậy bánh bao, thả này hình dạng mỹ quan đến cực điểm, làm người thấy liền tưởng tiến lên đi cắn thượng một ngụm, Này bánh bao thịt lộ ra mùi hương nhi hơn đến mỗi người giọng mắt nhi đều ở ngứa. Hắn lắc đầu bật cười, cái này đặc biệt nữ hài nhi quả thật là làm hắn bội phục. Các ba cánh tại Hạ Biên nhi cũng chỉ nghe thấy được bánh bao thịt mùi hương nhi, nghe được bọn họ tâm đều vẫn luôn rung chuyển không thôi, còn lại đồ ăn cùng cháo cũng sắc thật bay nùng hương, nhưng chính là không biết như thế nào, bánh bao thịt mùi hương cơ hồ phủ qua còn lại hương, bọn họ khiếu giác hoàn toàn bị nảy bánh bao thịt chinh phục. Loại này mùi hương nhi thật sự đặc biệt, nghe đi lên có lại phi lại gầy mùi thịt no đủ còn có nhất nộn mới mẻ nhất đồ ăn hương lộ ra thủy lộ ngọc thanh vừa rồi ở tỉ thí bên trong thủy thực quan nếm thử rất nhiều loại phương pháp muốn phá hư chu tuyết chính là kia mặc cô tuy là chôn đầu cặp mắt kiệt nhưng vẫn ở nhìn trầm trầm hắn dường như làm người của hắn đành phải giữa đường chuyện cái này chủ nghệ đại tái thượng không thể ra một chút nhiễu loạn hứa hổ vẫn là có người này ở thời điểm thủy thực quan lau mồ hôi lúc này muốn nhấm nháp mỗi một vị đầu bếp làm đồ ăn Thị vệ đem đồ vật chính lên, hắn cấp bên cạnh hai cái thực quan sử đưa mắt ra hiệu, nhìn chằm chằm kia phân bánh bao cùng sữa đậu nành, dán chu tuyết tên mâm. Hai người ngầm hiểu, thực mau minh bạch này dụng ý. Phía dưới ba cánh liền như vậy nhìn trên đài thực quan ăn mâm đồ ăn, nước miếng đều rất đầy đất, đặc biệt là bọn họ ở ăn chu tuyết làm bánh bao khi. Này làm chính là cái gì như vậy khó ăn. Trong đó một cái thực quan đem ăn hơn phân nửa bánh bao đột nhiên hướng chu tuyết trên mặt tạp qua đi, hạnh là nàng lẽ một chút vàng không vẻ mặt đều phải hồ thượng thì nát. Một cái khác thực quan đã ở ăn cái thứ hai bánh bao, thật là một chút đều không nghĩ đỉnh. Người hà, ai, hắn chỉ phải đi theo bên thực quan cùng nhau mắng, làm đều là chút cái gì kèo kiệt đồ vật. Hoàng thượng dùng đồ ăn, há là có thể ăn đơn giản như vậy. Đây là bản quan ăn qua khó nhất ăn bánh bao, đi xuống. Ai dục ai dục ta bụng. Người nha đầu này dùng cái gì không sạch sẽ đổ vật làm. Người tới, đem nàng bắt lại. Người này trang thật sự giống, một khuôn mặt đều nhẹ đỏ, bên một cái thực quan vội đỡ lấy hắn, cái này đại tái là vì cấp hoàng thượng tuyển bên người hầu bếp, người này rõ ràng chính là muốn mưu hại vua của một nước. Đây là tử tội. Người tới, bắt lại tức khắc xử tử. Hắn chỉ vào chu tuyết, đôi mắt mở tròn tròn trưng mắt nàng, thật giống như nàng thật là muốn mưu hại hoàng thượng tội dân. Chu tuyết cười lạnh, thủy ra còn có thể chơi ra bao lớn bọc nước, bất quá như vậy. Thị vệ nghe được một tiếng mệnh lệnh đã thượng đài phải bắt người chứ 115 không được. Nàng biết, có một người nhất định sẽ không làm nàng bị trảo, vì thế sừng sững bất động, một chút không có suốt ruột ý tứ, quả nhiên, ai dám động nàng một chút. Một thanh âm như lôi đình giống nhau vang vọng, lại không phải ghế thượng mạc cô, nhưng mạc cô lại là trước với thanh âm này đứng lên, trên tay hắn cầm chính mạo nhiệt khí nhi bánh bao, trong miệng còn ăn. Người tới cư như là, một cái làm chu tuyết cũng chưa nghĩ đến người, đúng là gặp được quá hai lần điểm quan đại nhân. Bọn thị vệ thấy người tới, Trừ phi tìm chết mới dám động. Bọn họ sôi nổi đều thối lui đến mấy mét sang ngoài, Chu Tuyết nhìn hắn, trong lòng nghi hoặc, vừa rồi hắn kêu một tiếng, làm nàng bình tĩnh như nước tâm chấn kinh rồi một chút, bởi vì như vậy trong thanh âm phòng tựa mang theo một tia cảm xúc. Có lẽ là nàng ảo giác. Ở mọi người ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chung, Điềm Quan đại nhân đi lên đài thượng, vài vị thực quan bao gồm tổng thực quan đều đứng dậy đối hắn hành lễ, người này địa vị cùng quyền thế xa xa ở bọn họ phía trên, thậm chí, trừ bỏ hoàng thượng Thân phận của hắn so bất luận kẻ nào đều cao quý. mà cô như mày, tiểu tử này, dám đoạt hắn nói. Hắn giả khụ một tiếng, cười nói, điểm quan đại nhân chạy này tới xem náo nhiệt gì. Điềm quan đại nhân không có phản ứng hắn, ngồi trên không hạ một cái ghế thượng, liền nhìn về phía kia hai cái đã là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh thực quan. Nếu như thế, vậy làm bản quan tới nếm thử, nếu là ăn xong bụng thật sẽ đau, bản quan liền xử tử nàng. Ngược lại, nếu là bản quan không có bất luận cái gì sự, người liền đến chết. Hắn thanh âm liền như u linh ràng đến, rõ ràng thanh âm như thế nhẹ, lại là muốn sợ tới mức người hồn phi phách tán. Cái kia vừa rồi kêu đau bụng thực quan xoa xoa thái dương chạy xuống mồ hôi lạnh, không ngừng ngật đầu, một đôi tay đều là run run. Ai không biết điểm quan đại nhân tựa như diêm là chuyển thế, một giây làm hắn không cao hứng liền có thể lấy người tính mệnh. Hắn nhìn thoáng qua thủy thực quan, không tiếng động hướng hắn cầu cứu, thủy thực quan lúc này nơi nào tưởng cho chính mình lây dính thượng phiền thoái. Hắn vì thế tránh đi này thực quan cầu cứu ánh mắt co như không nhìn thấy dường như. Thực quan chỉ có thể một bên lau mồ hôi một bên nhìn điểm quan đại nhân từng ngụm ăn bánh bao, thẳng đến đem hắn mâm chung năm cái tiểu lung bánh bao thịt đều ăn xong, lại uống xong một ngụm sữa đậu nảnh. Này tư vị không cần quá hảo, hắn xoa xoa miệng, đợi ước chừng có nửa nén hương canh giờ mới vừa nói. Ta không có bất cứ chuyện gì, như vậy, thực quan nguyên nên đã chết. Hắn giống như là đang nói minh một kiện lại đơn giản bất quá sự. Điểm quan đại nhân, ta, ta có thể là... Là ra tới phía trước ăn qua đồ vật mới đau bụng Điểm quan đại nhân Bỏ qua cho ta lúc này đây đi Điểm quan đại nhân Hắn đứng lên đau khổ cầu xin Thấy điểm quan đại nhân không có phản ứng Ngay cả xem đều không mang theo liếc hắn một cái Hắn lại quỳ xuống cầu Điểm quan đại nhân Tha mạng tha mạng A Thức mau liền có thị vệ tiến lên đem hắn bắt lấy nhập là hắn lại như thế nào dễ rũa cũng không làm nên chuyện gì Lúc này đã bị bọn thị vệ kéo đi xuống Rất xa hắn đột nhìn mắng Thủy thực quan ngươi có thể nào thấy chết mà không cứu? Đây chính là ngươi làm ta làm như vậy à? Ngươi hắn kế tiếp nói còn chưa nói xong, cũng không biết từ chỗ nào phi thăng mà đến ngân châm đâm trúng cổ hắn, trực tiếp mất mạng. Thủy thực quan thấy người nọ rơi xuống khí, vừa rồi lo lắng bộ dáng cuối cùng là biến mất một ít. Điềm quan nhắm lại mắt, trong lòng hiểu rõ. Mặc cô gõ gõ bờ vai của hắn, ngươi chính là tới cọ ăn. Hắn trắng điềm quan liếc mắt một cái, thật là không biết xấu hổ à? Thấy hắn không nói lời nào. Mặc cô cắt một tiếng, lúc này đã tới rồi phải công bố kết quả lúc. Tổng thực quan vừa rồi thấy này điểm quan đại nhân là như thế nào giữ gìn chu tuyết, nào dám dễ dàng đem nàng đào thải đi xuống, hắn ôm may mắn ý tưởng cho rằng này bánh bao lại ăn ngon, nữ tử trung quy là nữ tử là thành không được châu áo, đó là đang chuẩn bị phải công bố. Lại vào lúc này, thủy thực quan đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, sợ tới mức thối lui đến bàn hạ, hắn ngoài miệng nghiệm là chính ngươi vận khí không tốt, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, không. Liên tính là ta làm ngươi làm như vậy, kia giống như gì? A, không cần lại đây. Hắn chỉ vào không trung cũng không biết ở đối ai téo, như vậy thần kinh hề hề bộ dáng đem các bá tánh đều làm cho đầu vóc choáng váng, càng có cực chỉ vào cười nhạo, này vài vị thực quan đầu đều không thanh tỉnh còn đương phán quan đâu. Chính là a, đây đều là chút người nào a? Tổng thực quan chụp hạ cái bàn, quát lớn một tiếng, thủy thực quan, ngươi cho ta lên, ngươi đều phải bị ngươi ném đã chết. Thủy thực quan đột nhiên ý thức được cái gì một chút liền thanh tỉnh lại đây. Hắn mờ mịt nhìn mọi người, mà mọi người chỉ đương xem người điên nhìn hắn. Hắn nuốt muốn đau đến vỡ ra đầu hỏi, phát cái gì chuyện gì? Xem ra nay trung nghệ đại tái cũng không công chính à, tổng thức quan, nếu là bản quan hôm nay không ở, không phải bỏ lỡ trận này diễn. Điềm quan đại nhân nói, tổng thức quan lấy lòng bài trừ tươi cười. Điềm quan đại nhân, không phải ngài nghĩ đến như vậy, này trong quá trình là ra chút vấn đề, ngài tin tưởng ta. Đại tái tỷ thí công chính, ta. Trở về liền hảo hảo xử lý. Tổng thức quan, ngươi cảm thấy ngươi nói mấy câu liền có thể giải quyết. Lại như thế nào nói, là tự cấp hoàng thượng tuyển hô bếp, hôm nay bản quan tới đây lại vừa lúc gặp được như vậy vừa ra, trở về nếu không bẩm báo hoàng thượng, kia chẳng phải là bao che các ngươi. Mạc cô cũng nói, ngươi ngày thường hội, việc này liền từ ta đi bẩm báo cấp hoàng thượng, dù sao buổi chiều cùng hoàng thượng ước hảo chơi cờ. Như thế cũng có thể, ngươi đừng quên mới hảo. Điểm quan đại nhân nói, tùy theo đứng lên tính toán rời đi, trải qua chu tuyết bên người khi, tạm dừng một chút, khỏe miệng lộ ra một mặt tà tứ cười, xem ra, về sau chúng ta phải thường xuyên gặp mặt. Sau đó lại đưa lỗ thai đối nàng nhẹ giọng nói, tiêu Thể bài thượng đồ vật rất có ý tứ. Chu tuyết có chút vượng không thông người này là có ý tứ gì, chỉ hơi hơi đối hắn điểm cái đầu, lấy kỳ đối hắn vừa rồi cảm tạ chi ý. Phần 63 Mắt thấy điểm quan đại nhân mang theo liền can nhân mã rời đi. Chu tuyết mới phản ứng lại đây, thẻ bài. Nàng nhìn thoáng qua thủy thực quan thẻ bài, chẳng lẽ? Hắn nhìn ra tới. Như thế nào sẽ có người nhìn ra tới đâu? Người này thật đúng là thần bí. Mà cô trên tay cầm một cái bánh bao, đối sắc mặt đều không tốt lắm các vị thực quan nói. Vị này làm bánh bao không tồi, chúng cử. Hắn nhớ tới cái gì lại cầm lấy một ly sữa đậu nành uống lên, sữa đậu nành cũng thực hảo uống. Thủy thực quan vừa rồi đã nghe xong bên người quản gia nói hắn mất mặt sự, hắn cũng đã muốn bệnh tim đã phát. Nhưng không nghĩ tới, chính mình làm cục cư nhiên bị chính mình cấp tìm đường chết. mà cô chắc chắn đem hôm nay sự đủ số nói cho hoàng thượng nghe, một chữ không lầm đem hắn vừa rồi nổi điên nói những lời này đó đều nói cho hoàng thượng. Nếu hoàng thượng truy cứu, kia hắn không phải xong rồi. Tân hoàng chính là phúc hắc cơm hiểm người, quang xem kia mặt ngoài còn không thể nhìn ra, đã có thể tân hoàng âm thầm làm những cái đó người, liền có thể nhìn ra hắn thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại, cái này chu tuyết không có thể chúng hắn kế lại muôn trúng Chu tuyết người này đối hắn cháu gái là rất lớn uy hiếp, nàng cần thiết biến mất. Thủy thực quan lập tức liền đoạt khẩu mà ra. Không được. chương 116 ngươi đừng nói nàng. Nhưng hắn mới vừa một hô lên tới liền hối hận, hắn không nên như vậy xúc động, quả nhiên, mặc câu nghi hoặc đánh giá hắn, như thế nào. Ngươi có dị nghị. Đó chính là nói, ngươi thật sự đối Chu đầu bếp dùng nhận không ra người thủ đoạn, không cho nàng bị tuyển vào. Không phải. Không phải a không phải như thế. Thủy thực quan đã rối loạn một tấc lông. Tổng thực quan lúc này cũng đối thủy thực quan có chút không kiên nhẫn, hắn lớn tiếng quát lớn nói, thủy thực quan. Người còn như vậy đi xuống chính là quái yêu đại tái, dứt khoát cũng đừng tham gia lần này đại tái, ta muốn ngươi hiện tại lập tức cút cho ta. Còn như vậy đi xuống nói, hắn cũng đến đi theo lạc không đến sạch sẽ. Tổng thực quan ta, ta thủy thực quan thân mình không ngừng run rẩy, chẳng lẽ bởi vì như vậy một tiểu nha đầu hắn thật đúng là muốn tải. Hắn không tin. Không tin. Tổng thư quan xua tay, cái gì đều đừng nói nữa. Hiện tại liền lăn. Chuyện gì nhi chờ lúc sau lại nói. Thủy thực quan chỉ có thể sám xịt hạ đài, vây quanh ở khắp nơi ba cánh đều đối hắn chỉ chỉ trò trò, có đang mắng, có đang cười, tất cả đều là chút chế dễ ước. Thật không nghĩ tới, sống hơn phân nửa đời lại muốn ở hôm nay thua ở một tiểu nha đầu trên tay. Hắn lại vừa nhìn phía trên đứng Chu tuyết, phát hiện nàng đối diện hắn lộ ra một mặt nụ cười quỷ quyệt. Xứng với kia trương xấu xí mặt thật là làm hắn cả người nổi da gà đều đi lên, như vậy đáng sợ. Chẳng lẽ là hắn xem nhẹ. Phía trước con hắn cũng có để qua cái này nữ hài rất là lợi hại, hắn không để trong lòng. Hiện tại như vậy ganh bôi lượng, hắn mới biết được. Cái này nữ hài thật là không đơn giản. tuy An, thủy Gia. Cái gì? chu tuyết chúng cử. Người ở cùng ta nói giỡn phải không? thủy Mạc Thanh một tay bắt lấy gã sai vật trí tuệ, đôi mắt phình phình mà trứng mắt. Gã sai vật túi đầu, tiếp tục trả lời, là. Hơn nữa, Lao Thái gia ngày gần đây bị Tổng Thực quan lệnh cưỡng chế không được tiến sau bếp, sợ là. Muốn nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian. Thùy Mạt thanh nằm liệt ngồi ở ghế trên, một tay nằm quyền, ánh mắt nảy sinh ác độc, cũng chính là chu tuyết cái kia tiện nhân có thể gặp mặt hoàng thượng, có lẽ còn có khả năng. Trở thành hoàng thượng hầu bếp, mà không người đi ngăn cản nàng. Nay đảo không phải, Lão Thái gia nói, liền tính hắn tạm thời nghỉ ngơi. Cũng còn có tổng thực quan ở đằng kia chống đỡ, tổng thực quan là sẽ không làm chu tuyết trở thành hoàng thượng hầu bếp. Nàng nghĩ nghĩ, đích sắc cũng là, tổ phụ ở tin chung đối nàng để qua tổng thực quan muốn cho chính mình tư sinh tử trở thành hoàng thượng hầu bếp sự. Nàng hơi là thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, ít nhất còn có tổng thực quan, thường người qua vị này quen dùng kỹ xảo, hử, chu tuyết phòng trừng lần này là muốn chết ở kinh thành. Hảo, ngươi đi xuống, ta đã biết, đi theo cha ta nói một tiếng làm hắn bồi ta đi một chuyến kinh thành, nàng muốn hảo sinh nhìn kia tiện nhân là như thế nào chết. Chu gia, Chu gia người cũng được đến tin tức này, rốt cuộc Chu Tuyết ở toàn bộ huyện thành đã là có danh khí, một có điểm cái gì liền lan truyền nhanh chóng. Thiệt hay giả? Chu Tuyết đã trúng cử kinh thành chủ nghệ lại tái, rất có khả năng sẽ trở thành hoàng thượng ngự dụng đầu bếp. Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta đây Chu gia không phải liền có thể trở lại kinh thành tiếp tục quá trước kia ngày lành. Chu Tịnh cao hứng đến tột đỉnh tưởng tượng đến rất có khả năng sẽ được Chu Tuyết Phúc trở lại kinh thành, liền không cần tiếp tục ở tại như vậy cái thôn nhỏ, nàng liền kích động mà không được. Chu Nhược Cao nói, chuyện này là thật sự, hiện tại bên ngoài người đều ở truyền, bất quá chưa hết được đến tin tức chính là chúng ta trong nha môn. Đích xác, nếu Tuyết Nhi lần này thật sự thành hoàng thượng ngự trù kia đó là không thể tốt hơn sự, chính là, nếu một khi xảy ra chuyện, Tuyết Nhi liền, ta còn là thực lo lắng, tuy rằng có tam đệ theo bên người nhưng là vẫn là thực lo lắng Tuyết Nhi an nguy. Ta nghe nói, Thủy gia vị kia lão thái gia bởi vì Chu Tuyết Nguyên nhân đã bị cưỡng chế nghỉ ngơi, hắn nhất định sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Đúng vậy, không ngừng là Thủy gia, vào kinh thành, ở nơi đó nơi nơi đó là nhân tâm hiểm ác, ta cũng lo lắng Tuyết Nhi à. Hy vọng các nhân tử có thiên tướng, nhiều chuyện như vậy đều bình an lại đây, Tuyết Nhi nàng hẳn là sẽ hảo hảo, ân hẳn là sẽ. Chu lão gia như vậy an ủi chính mình, kỳ thật Hắn hiện tại liền muốn chạy đi kinh thành. Chính là, bọn họ hiện giờ như vậy thân phận là không thể bước vào kinh thành. Chu xích tùng bông tiếng thở dài. Chuyện này, xem ra, chúng ta cũng chỉ có thể lợi. Tin tưởng Tuyết Nhi nàng như vậy thông minh lanh lợi, là nhất định sẽ làm chính mình trổ hết tài năng. Nàng làm được đồ ăn như vậy ăn ngon, ai còn có thể có nàng làm gì đó ăn ngon. Ta cho rằng là đã không có, cho nên, nàng nhất định là so đến quá. Bất quá. Tuyết Nhi an Lúc này Chu Vi buông xuống đầu một đôi mắt liền như vậy nhìn chính mình chân, nàng nếu không phải bị nhốt lại, thật muốn đi thủy ra tìm thủy tiểu thư, làm nàng mang nàng đi kinh thành, nàng muốn nhìn, Chu Tuyết ở kinh thành là chết như thế nào. Hiện tại nhà bọn họ vô quyền vô thế, lấy cái gì cùng nhân ra thủy Gia so. Chu Tuyết có thể may mắn một lần, cũng sẽ có lần thứ hai sao. Ừ, tuyệt đối không thể. Chính là, nàng vẫn là ghen ghét, dựa vào cái gì giống Chu Tuyết như vậy xấu xí người lại may mắn gặp mặt hoàng thượng làm cho hoàng thượng mặt làm đồ ăn, làm hoàng thượng nếm nàng làm đồ ăn. Vì cái gì Chu Tuyết liền có tốt như vậy mệnh. ở nhà bị tổ phụ tổ mẫu yêu thương, khai cái nông gia nhạc cũng có thể như vậy rực rỡ. thậm chí, ngay cả lần này đi kinh thành cũng là thế, nhưng trung cử Chu Nghệ đại tái, lại ra có Thủy gia vị kia ở Chu Tuyết là tuyệt không có khả năng a. Bằng Chu gia hiện giờ địa vị là căn bản vô pháp cùng Thủy gia vị kia thực quan chống lại. chẳng lẽ nói, có người so Thủy thực quan địa vị cao giúp Chu Tuyết một phen không có khả năng, không có người như vậy, hiện tại kinh thành bất luận cái gì một cái địa vị hiển hách người thấy bọn họ chu ra đều sẽ tựa trốn ôn dịch giống nhau, sao có thể còn sẽ giúp chu tuyết? là nàng suy nghĩ nhiều, được rồi, ngươi cùng mẫu thân ngươi trở về phòng đi, nơi này không các ngươi sự. chu nhược cao liếc nàng liếc mắt một cái, suốt ngày liền giàu gì không vui, với ai thiếu ngươi dường như, như vậy đen đuổi dạng, tốt nhất đừng xuất hiện ở trước mặt ta. hắn mắng xong liền không hề xem chu vi liếc mắt một cái. Chu Lão Thái Thái vô vô hắn. Được rồi, Vi Nha đầu ra mặt mỏng, ngươi đừng nói nàng. Chu Vi như là bị thương lòng tự trọng giống nhau khóc lóc chạy đi ra ngoài. Vi Vi. Từ từ mẫu thân, từ từ Lý Thị đi ra ngoài khi cũng nhịn không được chạy xuống nước mắt, còn trừng mắt nhìn Chu Nhược Cao liếc mắt một cái. Ngươi liền như vậy nhẫn tâm nói như vậy, ngươi nữ nhi, nàng chính là ngươi thân có đủ, ngươi đều sẽ phạm sai lầm. Lại lại nói, quái cũng nên quái ở ta trên người. Quản Vi Vi chuyện gì? Nàng một bên nói một bên gạt lệ. Hừ. Hắn chỉ vào nàng, ngươi còn hảo thuyết. Nàng không bị ta cấp đánh chết, ta không đem ngươi cấp đuổi ra ngoài đã là tốt. Còn không cho ta lăn trở về phòng đợi đi, lan. Hắn giận không thành tiếng. Chu Lão ra uống ngụm trà, khuyên đủ, được rồi. Hắn nhìn thoáng qua, Lý Thị đã khóc lóc chạy về phòng, đó là thở dài nói, hiện giờ đã là như vậy, ngươi liền tính là mắng, nên phát sinh cũng đã xảy ra, chu vi thanh danh xem như đã làm hỏng. Chỉ là, Ngươi muốn sớm làm tính toán, liền tính là về sau trở về kinh thành, cũng là giống nhau hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là không tiếng động lắc đầu. Bên, ngồi hai mẹ con, Chu tỷ chân cùng An Thị trong lòng đều sắp nhạc hỏng rồi, nhìn Lý Thị hai người hiện giờ bị Chu Nhược Cao ghét bỏ, chỉ cần hắn một hồi tới, liền muốn đem kia hai người mang cái không thôi, các nàng liền rắc sàng khoái. chương 117 chuyện này ngài đừng động. Trong phòng, Chu Vi khóc đến đã là vượng nhiễm trang, Lý Thị tiến vào đang muốn ăn ủi. Lại nghe đến ở nàng phía sau một thanh âm vang lên, nha. Vi tỷ tỷ còn lao son phấn đâu. Vừa rồi ta sao không phát hiện. Bất quá sao, ngươi cả ngày ở trong phòng đợi lại không thể ra cửa, hóa trang có tác dụng gì. Chu tỷ chân khinh thường cười nhạo. Lý thị nộ mục trừng mắt nàng, ngươi cho rằng chính mình tính cái thứ gì cũng dám tới nhục nhã ta nữ nhi. Ngươi bất quá là cái đê tiện con vợ lẽ thôi, thật cho rằng lao ra thương người ngươi hái ngươi. Hừ, có thể duy trì bao lâu. Lại nói như thế nào chính phòng là ta, các ngươi. Đột nhiên, Chu tỷ chân qua đi bắt lấy Lý thị tay, nhu nhược đáng thương cầu, "Mẫu thân, cầu ngài làm ta vào xem tỷ tỷ, ngài xem nàng đang ở khắp đâu." "Thân là tỷ tỷ muội muội, ta thật sự thực lo lắng nàng, thỉnh ngài tin tưởng ta." Nàng như vậy vẻ mặt chân thành tha thiết bộ dáng rất khó làm Lý thị tưởng tượng ra vừa rồi cái kia tràn ngập khinh thường chi sắc, không lớn không nhỏ nhục nhã nàng nữ nhi Chu tỷ chân chính là hiện tại người này. Chính là Nàng vẫn là phân rõ, Lý Thị một tay ném ra Chu tỷ chân tay, động tác biên độ không lớn, thậm chí không sử thượng nhiều ít sức lực, nhưng Chu tỷ chân liền như vậy té lăn quay trên mặt đất, nàng anh anh khóc lóc, mẫu thân, tỷ chân bất quá là tưởng đi vào quan tâm quan tâm tỷ tỷ, ngài hà tất muốn như vậy đối đãi ta? Tuy rằng ta biết ngài vẫn luôn đều không thích ta, này cũng khó trách, ta bất quá là cái con vợ lẽ. Chính là Mộ Thần, tỷ chân quan tâm tỷ tỷ tâm, là thật sự a? Phi. Lý Thị chửi ầm lên, chàng Người tiếp tục trang. Liền ngươi cùng ăn thị hai người trong bụng ý nghĩ xấu nhi ta sẽ không biết. Cũng liền lao ra mắt mù sẽ bị các ngươi lửa. Chu tỷ chân làm bộ cường căng chậm rãi đứng lên, tiến lên vài bước, ủy khuất nói, mẫu thân, ngài như thế nào có thể nói như vậy phụ thân, ngài mắng ta cũng hảo, chính là phụ thân hắn ngày thường như vậy vất vả cần cù mệt nhọc, tất cả đều là vì chúng ta cái này ra. Vì ra. Ừ. Đem chúng ta nhốt ở trong phòng. Những ngày qua ăn ngon hảo xuyên đều hoa ở ngươi cùng cái kia đê tiện an thị trên người. Hai người các ngươi nên sau lưng không biết vụng trộm cười bao nhiêu lần đi. An thị tiện nhân này không biết từ khi nào bắt đầu dám bỏ ở ta trên đầu. Một ngày nào đó ta sẽ đem các ngươi hai mẹ con đạp lên dưới chân, chờ xem. Mẫu thân ngài nàng quay đầu vừa thấy, phụ thân. Ngài như thế nào chu nhược cao đại mại vài bước hướng tới lý thị đã đi tới, một trưởng đem nàng đánh ngã xuống đất thượng, tiện nhân. Ngươi vừa rồi mắng đến cái gì? Ta mù. hào hảo. Ta không phải vì cái này ra, ta nhiều năm như vậy dưỡng chỉ bạch nhã lang. Không đúng. Hắn chỉ vào còn ở một bên khóc chu vi, là hai cái. Hắn gật đầu nói, từ nay về sau, các ngươi hai người ta không bao giờ sẽ quản. Chu vi, ngươi cũng không cần suy xét gả chồng, ngươi cả đời này đều là gà không ra. Còn có ngươi, lý thị, chúng ta chu ra sẽ ra chuyện các ngươi lý gia chưa bao giờ quản quá, hiện tại ta liền đem ngươi còn cấp lý ra. Đến nỗi chu vi, là chúng ta chu ra huyết mạch, nàng đến lưu lại. Không cần á láo ra. Ngươi sẽ không tuyệt tình như vậy, sẽ không nàng khóc lóc chảo kéo lấy chu nhược cao chân cầu đạo. Chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình, ngài sẽ không. Chu nhược cao cười lạnh một tiếng, ta không ngừng cùng ngươi có cảm tình. Lý thị, ta nhẫn ngươi thật lâu, trước kia ta niệm cảm tình, chính là hiện tại ta một chút đều không nghĩ lại niệm. Ngươi có lẽ sẽ không biết, các ngươi lý ra làm chuyện tốt gì. Ta hiện tại liền nói cho ngươi đi. Vốn dĩ mặt trên là muốn để bạt ta thăng quan điều hướng kinh thành, kể từ đó, chúng ta chu ra lại có thể gặp lại hy vọng. Chính là các ngươi lý ra, ngần ấy năm không có hỗ trợ liền bãi, thế nhưng tử giữa làm khó dễ. Vì làm ta vị kia tiểu thúc ngồi trên vốn dĩ liền thuộc về ta vị trí, lý gia chính là phí không ít sức lực a. Cái gì? Ta? Ta không biết ta, lão ra, thực xin lỗi ta thật sự thật sự không biết. Bằng không ta hiện tại liền đi kinh thành cầu bọn họ, làm cho bọn họ đem vị này nhường cho người hảo sao. Lao ra, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể, chỉ cần đừng đem ta đuổi ra đi. Lý thị khóc đến đã là không có lúc trước về điểm này tự giữ tôn quý bộ dáng, hiện tại lại có vẻ như thế hèn mọn. Chu Vi nghe thấy phụ thân buông nói, đã kể bên hòng mất, nàng trừ bỏ khóc đến lợi hại hơn không có mặt khác nhưng làm. Chu nhược cao ném ra lý thị, một chân đem nàng đá đến thật xa, lý thị phát ra một tiếng buồn đau, à. Lao ra, hắn không có phản ứng nàng, chỉ chỉ vào Chu Vi mắng, khóc khóc khóc. Từ nhỏ đến lớn mặc kệ có chuyện gì, ngươi cũng chỉ biết khóc. Ngươi sẽ không phiền, người khác cũng sẽ phiền, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là tưởng tranh thủ người khác đồng tình. Hừ, từ nay về sau, ngươi hảo hảo đại ở trong phòng, cái gì cũng đừng nghĩ, ta bảo đảm sẽ không làm ngươi đói chết là được. Phần 64. Phụ thân ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, nàng khóc lóc cầu đạo, phụ thân luôn luôn yêu thương nữ nhi, như thế nào nhẫn tâm? Còn có mẫu thân, nàng. Câm miệng. Chu Nhược cao quát lớn một tiếng. Đó là trước kia. Hắn một tay đem Lý thị cấp kéo ra tới, môn thật mạnh đóng lại, nhân tiện còn thượng khóa. Phu thân, phu thân ngươi mở cửa a. Không thể đem mẫu thân đuổi đi a. Phu thân, phu thân ngài không thể làm như vậy a. Mở cửa a. Lý thị tiếp tục cầu còn phát ra tiếng kêu thảm thiết, bởi vì Chu Nhược Cao thực Thô Bạo đem nàng từ trong phòng vẫn luôn kéo ra trong viện, còn ném một trương giấy cho nàng. Cái này ta đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ là không nghĩ tới. thực sự có dùng được với một ngày. Từ nay về sau, chúng ta phu thê tình đoạn, người sống hay chết cũng cùng ta chu nhược cao không quan hệ. Hán vung tay lên, đi nhanh đi, hiện tại đi, còn có thể kêu lên xe đáp thượng đi kinh thành. Lao ra, hiền nhi cùng vi vi nhưng làm sao bây giờ a? Bọn họ không thể rời đi ta cái này mẫu thân a, hiền nhi còn như vậy tiểu, hán. Chu nhược cao nhìn nhìn an thị, nàng buồn còn muốn làm làm bộ dáng khuyên nhủ lao ra, nhưng mắt thấy lao ra như vậy nghiêm túc thái độ, lúc này sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Nàng e sợ cho chọc giận lao ra liền theo hắn ý đối lý thị nói, ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ thay ngài chiếu cố hảo bọn họ, đem hiền nhi cùng vi vi trở thành ta chính mình hài tử giống nhau đối đãi. Sự tình tới rồi hôm nay này một bước ai đều không nghĩ, ai. Chỉ mong tỷ tỷ sau này mạnh khỏe. Ngươi, an thị, người tiện nhân này, khi nào đến phiên ngươi nói chuyện. Ngươi cầu dẫn Lão ra về điểm này, nhi siếc đừng cho là ta không biết, đừng đương tất cả mọi người là ngốc tử. Lý thị từ đầu thượng gỡ xuống châm cải, đối với An thị đâm tới, ta hôm nay liền phải ngươi chết. An thị ngươi cái tiện nhân. Lúc này, chu ra tất cả mọi người chạy ra tới, càng sâu bên ngoài còn có một ít qua đường bá tánh vây quanh ở bên ngoài xem. Những người này thường xuyên muốn tới xem một chút nông gia nhạc có hay không mở cửa, liền như vậy một chút, bọn họ xem như nhặt được xuất sắc diễn. Chu nhược cao chăn phía trước, An thị sợ tới mức lui ra phía sau vài bước, nàng sợ đến muốn mệnh, này Lý thị xem như điên rồi. Loại tình huống này nếu là thật sự thương tới rồi nàng nên làm cái gì bây giờ à? Nàng vốn dĩ liền nhắc an, an thị nắm chặt chính mình nữ nhi tay không ngừng run. Đột nhiên một chút, lý thị bị chu nhược cao đá ra mấy trượng xa, các ba tánh đều bị sợ tới mức không nhẹ, lý thị bị đá trúng ngực, tức khắc một búng máu phun tung tóe ra tới, sai đến đầy đất đều là. Ai rủ? Làm gì vậy đâu? Có nói cái gì không thể hảo hảo nói a? Chu lão thái thái triều lý thị đi qua, liền phải đỡ nàng. Lại bị chu nhược cao một tay ngăn lại, mẫu thân, chuyện này ngài đừng động, loại này bà điên cách xa nàng một chút, không chừng khi nào khởi sướng điên liền phải bị căn chúng một ngụm. chương 118 nàng không thể trở về. Lý thị khóc lóc như mánh hổ dường như lại phí hơn nửa ngày sức lực đứng lên lại hướng tới an thị đánh tới, lao thái thái thấy vội đi phía trước nhi chống đỡ, không thể xúc động à. Như vậy nháo giống cái nói cái gì? Phích một tiếng, lao thái thái bị Lý đánh ngã trên mặt đất, bên chu nhược cao chưa kịp đỡ lấy chính mình mẫu thân. Lão thái thái bị như vậy đẩy liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, đầu cũng khai ở phiến đá xanh thượng. Rốt cuộc tuổi lớn, nàng thực mau liền cảm thấy một trận choáng váng, tùy theo ngất đi. Mậu thân. Chu nhược cao đỡ Lao thái thái, đôi mắt tức thì đỏ, chu Lao thái ra cùng chu xích tùng cũng chạy vội tới. Chờ đến Lao thái thái bị đỡ vào trong phòng, sớm đã xương sờ ở tại chỗ lý thị lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đúc thành đại sai, không. Ta. Ta không phải cố ý, mẫu thân. Ban một trưởng. Lý thị bị đánh vào mà, này lực đạo là rất nặng, Chu nhược cao một tay méo nàng cổ đem nàng ném đến xa hơn chút, các ba cánh không biết đã xảy ra chuyện gì, bất quá quang xem hình ảnh này liền biết Chu nhược cao đây là muốn hưu thê. Lý thị, nếu ngươi lại không cho ta lăn, đừng trách ta tâm tàn nhận giết ngươi. Chúng ta phu thê tình nghĩa đã đức, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Lý thị thảm thống khóc lóc, chung quanh ba cánh bốn là cùng nàng không thân, ngày thường chỉ thấy cái này lý thị ngồi ở viện nhi phơi nắng, cái gì cũng không dám. Có trực tiếp liền nói: "Ngươi xem, cái này Lý thị, ngày thường ham ăn miếng làm, có ăn có uống, ai đúng, rồi, cái kia An thị cùng Đồng thị mỗi ngày đều có việc làm, liền nữ nhân này tinh quý đâu." "Đúng đúng, đuổi đi cũng hảo, thiếu một trương miệng không biết muốn tiết kiệm nhiều ít lương thực, cũng hảo cấp chu Tuyết giảm bớt chút gánh nặng." Lý thị ôm bà vai, chứng mắt những cái đó nói ra nói vào bà cánh, cơ miệng. "Các ngươi biết cái gì? Chu Tuyết chính là cái tai họa, yêu tinh hại người. Các ngươi thích ăn nàng làm được đồ vật?" Hy vọng có thể sớm một chút ăn chết các ngươi. Ngươi đều đã bị Chu ra đuổi ra tới, đều không cảm thấy cảm thấy thẹn. Chính mình cái gì đều sẽ không chỉ biết y gì tới ruôi tay cơm tới há mồm, dựa vào nhà chồng cũng không biết cần vấn điểm, còn có mặt mũi nói tuyết nha đầu không phải. hư thật là mặt dày vô sỉ. Các ba cánh bắt đầu nhặt trên mặt đất đá nhi ném nàng, lý thị không thể không chạy chối chết. Chu vi ở trong phòng ghé vào trên giường khóc đến chết đi sống lại, kia nước mắt vũ che phủ khuôn mâu thật đúng là rất chọc người đau lòng. Nàng còn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì Chỉ liên tiếp khóc Ngoài cửa thượng khóa đột nhiên liền động Tiến vào chính là Chu Thị Trân Nàng đi vào Chu Vi trước mặt Cười nhạo nói, tấm tác, thật là đáng tiếc Nguyên bản ngươi còn có cái mâu thân Có thể vì ngươi chống lưng, hiện tại đâu Phong thủy thay phiên chuyển a, Lý thị liền như vậy bị phụ thân cấp ưu Thật là làm nữ nhân cả đời này vất nhờ Nàng liền tính trở về Lý gia Cũng sẽ bị khinh thường Nói nữa, người của Lý gia như vậy lợi thế Có nguyện ý hay không tiếp nhận nàng còn thành vấn đề đâu? Ngươi à, về sau chính là cái không nương người, ai sẽ quan tâm ngươi trung thân đại sự? Phụ thân cũng nói, ngươi về sau là đừng nghĩ gả cho. Nàng âm lanh cười cười, nói, đừng cho là ta không biết ngươi cùng Thủy Mạc Thanh làm những cái đó hoạt động, từ giờ trở đi, nếu ngươi không nghe ta, ta liền lập tức đem việc này nói dư tổ phụ bọn họ nghe, xem bọn hắn sẽ như thế nào chỗ chi. chu vi rốt cuộc là ngẩng đầu lên, nàng sợ hãi nhìn đứng ở trước người chu tì chân. Cái này nàng chưa từng đương hồi sự quá thứ muội, nhưng hiện tại nàng không thể không chú ý cái này muội muội, bởi vì nàng cảm thấy chính mình sợ hãi cực kỳ. Người là như thế nào? Biết đến, nàng trảo lôi kéo sợi đông, thật giống như là ở bắt lấy một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Chu tỷ chân không nói gì, trong ánh mắt hàm chứa đắc ý, nàng hai tay hoàn ngực ra phòng, môn thật mạnh đóng lại, nàng trong lòng như là tắt lửa giống nhau hát cám đến cái gì đều nhìn không thấy. Không có. Ta xong rồi. Ta Chu Vi khóc không thành tiếng, vui đầu ở gối đầu thượng khóc. Chu thị chân, đều là bởi vì ngươi, không nghĩ tới ngươi là như thế âm hiểm tiểu nhân, ta Chu Vi cùng ngươi không để yên. Trong phòng, lão thái thái nằm ở trên giường, trải qua đại phu trị liệu lại ăn một bộ dược qua đi, mới từ hôn mê trung tỉnh lại. Cái kia, Lý thị, làm nàng lại đây, ta hảo hảo cùng nàng nói nói. Ngươi a, cũng đừng chí khí, đều là người một nhà, có chút khỏe miệng là thực bình thường. Chu lão thái thái vừa tỉnh lại đây liền sốt ruột đối Chu Nhược Cao nói lên Lý thị, trong lòng là nhớ thương. Vừa rồi một trận hỗn quýt, lão thái thái hôn mê bất tỉnh, bọn họ đều cố lão thái thái đi, Chu lão thái gia cũng không như thế nào đi chú ý Lý thị, hắn tả hữu nhìn nhìn gõ gõ con thứ hai bà vai, "Lý thị đâu?" Chu Nhược Cao mặt vô biểu tình nói, "Ta hu nàng, tự nhiên là muốn đuổi đi đi nàng, đã bị ta đuổi đi ra ngoài." "Cái gì?" Nhị lão trăm miệng một lời hô một tiếng, Chu lão thái thái chỉ vào hắn. Ngươi a ngươi. Hồ đồ. Liên tính kia Lý thị lại như thế nào bất ham, ngươi đem này hưu, cho rằng đối với ngươi sau này con đường làm quan sẽ hảo sao? Đường Kim Hoàng thượng nghiêm minh nói, cho là diệt thê người, thứ hai thẩm khảo, trải qua hoàn chỉnh một bộ trình tự sau lại nghị. Nàng một tay vô vô đầu gối, tức giận đến nha đều ở run, còn không mau đi đem Lý thị cho ta truy hồi tới. Truy không trở về nàng, ngươi cũng đừng trở lại. Chu nhược cao rất là khó xử con tưởng nói cái gì nữa lại bị chu láo thái ra một ngụm bắt bỏ, nghe thấy mẫu thân ngươi nói không có. Còn không mau cho ta đi ra ngoài tìm. Cái gì cũng đừng nói, đời này tưởng hưu lý thị là tuyệt đối không thể, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Ở ngoài cửa nghe lén an thị nghe xong, một tay che miệng, không được, nàng mắt thấy ngày lành liền nơi tay biên nhi, không thể làm lý thị trở về. Không thể làm lý thị trở về. Kia chu nhược cao không dám cãi lời cha mẹ, kia hảo, nhi tử này liền đi. Hắn đối bên đại ca dặn dò một câu, đại ca, giúp ta chăm sóc mẫu thân, ta đi một chút sẽ về. An thị trở về phòng, đóng cửa lại phía sau đối nữ nhi vội vàng nói, tỷ chân a, vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi tổ phụ tổ mẫu muốn cho cha ngươi đi đem Lý thị truy hồi tới, nếu nàng lần này đã trở lại, chúng ta đây. Nhật tử liền không dễ chịu lắm a. Chu tỷ chân nghe xong một khuôn mặt đều trắng, vốn đang cho rằng Lý thị là hoàn toàn bị đuổi đi, phụ thân hưu thư đều hạ, miệng nàng thượng mang câu. Này hai cái đáng chết lao đông tây. Như thế nào còn không chết đi? Ai nha? An thị đều phải lo lắng, trước đường đi quản bọn họ có chết hay không. Chúng ta là ly chết không xa. Lý thị một hồi tới, lấy ta đối nàng hiểu biết, nàng là nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta, nhất định phải trả thù. An thị cùng chính mình nữ nhi mấy ngày nay kỳ thật vẫn luôn ở tìm cơ hội làm lý thị hai mẹ con lại lần nữa gặp đến càng khó nông nỗi. Cơ hội này lại chậm chạp không có thể tìm được, vừa lúc hôm nay liền đưa cho các nàng gặp. Nhưng các nàng là tuyệt không có dự đoán được Lý Thị sẽ trực tiếp bị Chu Nhược Cao hưu, phía trước chỉ nghĩ làm Lý Thị bị Chu Nhược Cao ghét bỏ, lần này là hoàn toàn kinh hỉ tới rồi các nàng. Nhưng là, lại tới như vậy lập tức, chính là làm các nàng như thế nào cho phải a? Lý Thị nếm lần này tư vị nhi, thật là đã trở lại, kia cuộc sống này. Liên gian An chương 119 đây là nàng trong lòng vĩnh viễn xỉ nhục. Chu Nhược Cao trở về phòng thêm một kiện áo ngoài, liền đi ra ngoài tìm Lý Thị, ở trong núi tìm một vòng nhi đột nhiên không cẩn thận rớt vào một ngụm thâm giếng, thả giếng này là bị lá cây trôn trụ. hắn kinh hoàng nhìn thoáng qua đen nhánh khắp nơi, sơ soạn. đột nhiên, hắn sờ đến một người, tuy dùng mắt thường thấy không rõ, nhưng hắn có thể khẳng định người này đã chết thật lâu, từ hắn thân thể phát ra tanh tuổi mùi vị thật sự khó nghe. có hay không người a, cứu mạng a, hắn thử thật lâu, bởi vì giếng quá sâu, căn bản vô pháp bỏ lên trên đi. cứu mạng a, cứu mạng, không biết như vậy hô có bao nhiêu lâu. Một cái quen thuộc thanh âm tới gần, lao ra. Lao ra là người sao? Thiếp thân tới cứu ngươi. Chu nhược cao nghe thấy thanh âm này, phản phất cũng không có phía trước như vậy chẳng ghét, lúc này chỉ nghĩ dựa vào thanh âm này chủ nhân đem hắn cứu đi lên. Cũng vừa lúc, hắn cũng không cần đi tìm. Phí rất lớn lực, cuối cùng cuối cùng là đem hắn cấp cứu đi lên. Chu nhược cao gọi người đi thông chi nha môn người, làm người tới phân biệt thi thể cũng mang đi, căn cứ bước đầu công nhận, ngộ tác cho rằng này người chết là Tiết nham. Đây là một cái tin tức tốt, cũng là một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, Tiết Nham thi thể đã tìm được rồi, tin tức xấu là, Tiết Nham đã bị nhận định đã chết. Chu ra, lao ra, người đã trở lại a? An thị cùng chu tỷ chân chạy ra viện nhi, vừa nhìn thấy hắn lẻ loi một mình trở về, các nàng tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. An thị nhìn hắn phía sau, mặt ngoài lo lắng nói, này nhưng như thế nào cho phải, thiên đều mau đen, tỷ tỷ một người ở bên ngoài định là không an toàn, thật làm người lo lắng. Đúng vậy, kỳ thật hôm nay ta cũng có sai, những ngày qua mẫu thân tâm tình vốn là không tốt, ta không nên đi chọc mẫu thân không cao hứng. Chu tỉ chân tuy không có rơi lệ, đôi mắt lại là phiếm hồng, nữ nhi lại đi ra ngoài tìm xem, mẫu thân không trở lại, nữ nhi nhưng như thế nào ngủ được rác. Nói, nàng đã ra bên ngoài đi. Chu nhược cao ngăn lại nàng, ai, không cần tối lại. Chính là phụ thân nàng che lại vui mừng, trên mặt lại rất là khó xử, nữ nhi lo lắng mẫu thân A. Kỳ thật nàng ước gì cái kia tiện nữ nhân bị chết càng xa càng tốt. Lúc này, từ xa đến gần một thanh âm chuyển đến, tỷ chân có thể có này phiến tâm ý, mâu thân rất là cảm động. Chu tỷ chân sợ hãi trừng mắt vào viện nhi lý thị, rõ ràng đã di trừ bỏ cự thạch lại rơi xuống lần nữa, để ở ngực, khó có thể giải quyết. An thị cũng đồng dạng, nàng đột cảm thấy đầu váng mắt hoa, vừa nhìn thấy lý thị cái này đã lâu chiêu bài thức tươi cười, nàng liền sợ hãi không thôi, phải biết rằng, Lý thị hiện giờ có thể bị đuổi ra đi kia cũng là các nàng hai mẹ con thật vất vả chảo chuẩn thời cơ thừa cơ mà nhập. Nhưng hiện tại lại lần nữa bị chu nhược cao tiếp trở về lý thị, là các nàng tuyệt đối vô pháp đối phó người. Cái kia, ách, tỷ tỷ, nếu đã trở lại, liền mau tiến vào ăn cơm đi, liền chờ ngươi. An thị nỗ lực bài trừ một cái tươi cười. Lý thị từ bên người nàng trải qua, mà chu nhược cao tắc đi tuốt Đảng trước mặt, lý thị đối với nàng vành thai âm chấm nói, có phải hay không thực thất vọng à? Kế tiếp, tới phiên ngươi câu nói kế tiếp nàng không có tiếp tục nói tiếp, nhưng an thị quang tưởng liền biết nàng nói chính là có ý tứ gì. Phần 65. Nàng cảm giác có một trận âm lãnh gió thổi qua, khiến cho nàng sắc mặt tức thì tái nhợt xuống dưới. Kinh thành, mấy ngày sau, thủy mặt thanh tới rồi kinh thành thủy ra đại trạch, nơi này là nàng tổ phụ ở ngoài cung một chỗ nơi ở. Nàng hấp tấp vào đại trạch, quản gia cung kính đem nàng lên đến thủy lao ra tử chỗ đó đi, ngồi xuống hạ, nha hoàn vì nàng cởi ra áo choàng nàng liền đã gấp không chờ nổi hỏi bên quảng hành ra. Chu tuyết bên kia như thế nào? Hành động không có. Trung thử cái gì thời điểm bắt đầu. Nước động tiểu thư, hiện tại còn không có những người, bởi vì vẫn luôn còn không có tìm được cơ hội. Chu tuyết hiện nay ở tại trong cung, tùy thời chuẩn bị cuối cùng một hồi tỷ thí, lấy bảo đảm an toàn của nàng, không phát sinh ngoại ý muốn làm hoàng thượng đắc tội. Năm ngày sau, đó là trung thí. Thủy mặt thanh chịu đựng không có mắng chửi người xúc động, cắn chặn răng, người đi ra ngoài. Ta đã biết, ta tổ phụ khi nào tới. Quản gia đang muốn hồi phục, liền nghe bên ngoài truyền đến lao ra tử thanh âm, ha ha ha ha. Ta hảo cháu gái. Người nghĩ như thế nào lên kinh thành vấn an tổ phụ A? Hai tổ tôn hảo hảo ôm một phen, nhìn ra được thủy thực quan là cực yêu thương cái này cháu gái. Đợi cho ngồi xuống, thủy mặt thanh làm lũng oán giận, tổ phụ, ngài lần này là chuyện như thế nào, đưa cho một tiểu nha đầu cấp làm thành như vậy. Tuy nói nàng là biết kia nha đầu có chút bản lĩnh, nhưng là tới rồi kinh thành. Như vậy một cái thôn cô dường như đồ quê mùa ở chỗ này lại không có nhận thức người, nàng có thể năng lực đến chỗ nào đi. Không giống nàng, trong nhà vốn chính là phú thương, đi tới kinh thành cũng có ở trong cung làm thực quan tổ phụ chống lưng. Thủy lao ra tử muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói, mặt thanh, người xác định kia nha đầu không có chỗ dựa. Ở kinh thành một người không quen biết như thế nào. Nàng có chút nghi hoặc, nhưng lại rất khẳng định gật đầu, nàng bất quá chính là cái trong thôn dã nha đầu ở kinh thành sao có thể có quan hệ. Thủy lao ra ban tín bán nghi nói, vốn là rất thuận lợi, nhưng chính là trên đường thời điểm điểm quan đại nhân xuất hiện, còn giúp Chu Tuyết đem trong đó một cái thực quan sử tử. Vị này điểm quan đại nhân ngày thường chính là bận tối mày tối mặt, liền tính không vội cũng rất khó đến có người thấy hắn, nhưng thật ra hảo, ngày ấy chuyên vị Chu Tuyết xuất hiện. Không biết là trùng hợp thật đúng là cố ý vì này, nếu là trùng hợp liền không có gì hảo lo lắng, nếu là cố ý vì này, đã có thể phiên thoái. Ngài là nói vị kia không gì làm không được điểm quan đại nhân." Thủy Mạc Thanh trong mắt một chút liền sáng, mặt cũng đi theo phím đỏ lên. Thủy lão gia tử cười chỉ nàng, "Ngươi nha, ngoan cháu gái, về sau tổ phụ cho ngươi lại chọn cái tốt, nhân gia vị này nha đã là người khác, chúng ta đoạt không được." Nàng mở to hai mắt, có chút thất vọng, "Là ai a?" Muốn nói vị này còn rất là đoạt tay, bác cẩn con chúa, liên thành công chúa từ từ quyền cao chức trọng người đều vì thế hắn mà điên cuồng. Bác liên này hai người cơ hồ mỗi lần gặp mặt đều phải đem đối phương mang đến máu cho phương đầu, triển khai không nhỏ tranh đấu. Hắn lắc đầu bật cười, có cơ hội ngươi liền có thể gặp một lần trường hợp này, tuy nói nữ nhi ra nhân rụt rẹ mới là, nhưng các nàng vốn là thân phận cao quý, tự nhiên sẽ không khiến cho người khác phê bình. Nhưng ngươi ngàn vạn không thể cùng các nàng học, nhìn xem diễn liền có thể, có thể nói là xuất sắc. Thủy mặt thanh bị môi, ta, một chút hy vọng đều không có. Hỏi ra những lời này qua đi nàng liền hối hận. Nhân ra một cái quân chúa, một cái công chúa ở đảng kia đệ nặng, làm sao có nàng chuyện gì? Thủy lao ra tử nhéo nhéo nàng mũi, tổ phụ sẽ cho ngươi tìm cái tốt, bất quá, nếu đáp ứng rồi cháu gái, hiện tại việc cấp bách là đem chu tuyết xử lý, chờ xử lý xong rồi nàng, tổ phụ sẽ ở kinh thành hảo sinh cho ngươi chọn một cái ưu tú phu quân, đem ngươi nhà, cấp gả đi ra ngoài. Ha ha ha ha. Tổ phụ tận sẽ rêu cợt cháu gái, không nghĩ tới cháu gái hiện tại nhưng không có một chút muốn tính toán gả chồng ý tứ. Nàng không vội nguyên nhân, còn có một cái, đó là kia sự kiện. Đây là nàng trong lòng vĩnh viễn xỉ nhục. Trên 120 người khả năng lầm. Thủy lao gia tử cũng rất là đồng ý, không tồi, lại quá 2 năm tái giá không mượn, đến lúc đó, tổ phụ định đem toàn kinh thành hảo nam nhi hảo môn hộ đều cho ngươi chọn hết, cũng phải tìm đến làm ta hảo cháu gái vừa lòng. Ngày thứ hai, Thủy Mạt thanh tỉ mỉ trang điểm một phen, ăn mặc màu hồng phấn theo hoa la cầm áo, rơi xuống chân châu bạch hồ run bấy hạt dưa hình trắng non gương mặt Má gian hơi hơi nổi lên một đôi má lún đồng tiền, đạm mạn phấn mặt, xử hai má trao chuốt đến giống mới vừa mở ra một đóa quỳnh hoa, bạch trung thấu hồng. Nàng ăn mặc tinh xảo, mang lên trang sức lẻ phú quý ánh sáng, làm người vừa thấy, liền biết đây là nhà có tiền tiền kim. Tiểu thư, ngài xem, thật nhiều người đều đang xem ngài đâu. Ngài mỗi lần tới kinh thành đều sẽ đã chịu vạn chúng chú mục liền tính là kinh thành nhà giàu tiểu thư cũng không ngài cái này đãi ngộ đâu. Thủy mạc thanh nha hoàn ở bên lấy lòng nói, Một cái khác nha hoàn hư một tiếng, chúng ta tiểu thư như thế nào có thể là kinh thành những cái đó nhà giàu thiên kim tư sắc có thể so sánh được với. Tiểu thư cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đa tài đa nghệ, như thế ưu tú, đừng nói là kinh thành, triển vọng thế gian nhưng hảo là khó tìm. Thủy mặt thanh đắc ý cười, liền càng thêm ngẩng đầu đỡ ngược đi đường, ông nghèo tạo dáng lên. Phía trước không biết vì sao tụ tập rất nhiều bá tánh vây xem, các nàng đi qua đi vừa thấy, đúng là cá nhân lái buôn ở bán một cái tiểu nữ hài. Ước chừng có 5 tuổi bộ dáng, kia nữ hải khóc lóc muốn tìm nương Khả nhân lái buôn lại cố tình nói Chính mình chính là nàng nương Làm nàng đừng làm vậy. Loại sự tình này, thủy mặt thanh thấy được nhiều Nàng mỗi ngày vội vàng như thế nào tỉ mỉ giả dạng chính mình Làm tất cả mọi người bị nàng hấp dẫn Mới không kia thời gian rồi đi quản này đó dư thừa sự Đi thôi, nhìn cũng đen đủi Nàng đối hai cái nha hoàn nói Đi rồi đã thật xa Nữ hải tiếng khóc càng lúc càng lớn Nhưng ba tánh đều là xem náo nhiệt Cũng không có một cái đứng ra cứu nữ hải, người sáng suốt vừa thấy liền biết đây là có chuyện gì. Ta muốn đi tìm nương. Ta nương ở nhà chờ ta. Ô ô okay, kêu 40 tuổi tả hưu phụ nữ đột nhiên liền hướng tới nữ hải một quyền huy đi, đem nàng cấp thật mạnh đánh vào trên mặt đất, lại là hợp với mấy đá đá qua đi. Nữ hải đau đến hoa hoa kêu to, cầu nàng đừng đánh. Nhưng này phụ nữ như là bị nữ hải ồn ào đến phiền không thể nhịn được nữa ở phát tiết, đã khống chế không được cảm xúc. Phụ nữ ngoài miệng mắng, tiểu tiện hóa Ta sinh ngươi ra tới không điểm dùng, chi bằng đem ngươi bán đổi tiền tới hảo. A, không phải. Ngươi không phải ta nương, ta nương. Ở nhà nữ hài bị đá đến một thân bầm tím, như vậy tiểu yêu đất thân thể nhi nơi nào chịu đựng đến khởi cái này, phụ nữ xuống tay lại tàn nhẫn, lại đánh tiếp là thật sẽ ra mạng người. Phụ nữ nóng nảy, kêu ngươi câm miệng. Ngươi lại không câm miệng ta tiếp tục đánh ngươi. đã đá bất tử ngươi ta. Bá cánh chung không ai nguyện ý đứng ra, có tưởng, lại sợ quán thượng chuyện này. Trong chốc lát bọn buôn người nên làm hắn mua này nữ hài mới hoan uổng. Có lẽ, bọn họ cảm thấy, này bất quá là bọn buôn người cùng tiểu nữ hài cùng nhau diễn, vì chính là làm người đứng ra đem nữ hài nhi ném cho bọn họ, cường làm mua. Lúc này, không biết từ nơi nào toát ra vô số cái hòn đá nhỏ nhi. Hướng tới phụ nữ tạp qua đi, này thế tới rào rạn, làm phụ nữ không chỗ có thể trốn, nàng một chương dài rộng mặt lập tức đã bị đá nhi tạp đến ra hố. Ai rủ? Ai rủ? Là ai? Rốt cuộc là... Ai? Phụ nữ bụng mặt, chính là căn bản là không có biện pháp ngăn trở, kia đá nhi lực lượng không phải nàng có thể chống lại, mỗi một viên đá nhi đều như là giao cho ma lực giống nhau đem nàng tra tấn đến vô pháp phản kháng, thống khổ kêu thảm. Lúc này nàng ngay cả nói chuyện đều khó khăn, bởi vì nàng thử nói chuyện cùng cấp với hại chính mình, nàng đã không biết ăn xong nhiều ít cái hòn đá nhỏ nhi vào trong bụng. Càng lúc, không ngừng nàng mặt, thân thể của nàng cũng bị hòn đá nhỏ nhi công kích. Bên này động tinh không thể không làm thủy mặt thanh mấy người dừng bước, nàng chiều trong đám người nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện làm kia phụ nữ tao ngộ thảm chặng người. Không biết qua bao lâu, kia phụ nữ mặt đã xưng đến so ba cái mặt như vậy cao, như vậy tiểu nhân đá nhi lại đánh đến nàng cả người đều ngã xuống trên mặt đất, vì xưng thân mình trên mặt đất bò a bò thoạt nhìn miễn bàn nhiều buồn cười. Các ba cánh tiếng cười nhạo bay là tả. Lúc này, đi ra một người, sắc thực nói, là một nữ tử, nàng tư thái tiêu sái. Cho người ta một loại tươi mát lượng lệ cảm giác, chỉ tiếc Gương mặt kia, lớn lên quá mức xấu xí. Nàng ở phụ nữ trước mặt dừng lại, dùng chân câu lấy nàng cảm, túi đầu lạnh nhạt nói, xem ra ngươi thực thích đánh người. Phụ nữ quỷ dạp trên mặt đất túi đầu không dám nhìn tới người tới, chỉ không ngừng cầu đạo, hiệp nữ. Hiệp nữ tha mạng a, Ta biết sai rồi, về sau. Ta không dám cũng không dám nữa a. Tha mạng. Ngươi khả năng lầm, những lời này, ngươi lưu trữ cùng quan phủ người ta nói bãi. Nàng một chân đá hướng phụ nữ đầu, đem mặt nàng chiều mặt thật mạnh ngã ở mặt trên. Mà lúc này, quan phủ người đã chạy tới, đem phụ nữ chảo ly. Nàng đem tiểu nữ hài ôm vào trong ngực, nhảy nhảy lên ngừng ở biên nhi thượng mã, cưới ngựa lái khỏi này trường ai. chương 121 tiểu tâm đừng ngẹn. Thủy Mạc Thanh đương nhiên biết vừa rồi cưới lên mã bay nhanh biến mất ở trường nhai nữ tử là ai. Đó là nàng thiên đao vạn quả cũng muốn giết người, chu tuyết. Như thế nào sẽ là nàng? Chu tuyết người này bệnh tật yếu Sau phòng bếp còn hảo, vừa rồi này một thân sấm rền gió cuốn khí thế rõ ràng giống như là sẽ công lực người, nào có một chút nhược thế bộ dáng. Chứ bỏ gương mặt kia không thay đổi, như thế nào nàng quanh thân khí chất hoàn toàn không giống nhau. Nàng tuy rằng biết chu tuyết người này trước kia chính là cái khó đối phó, chính là như thế sắc bén bộ dáng, nàng đây là lần đầu thấy chu tuyết như vậy. Một khác chỗ, liền đứng ở thủy mạt thanh không xa địa phương, một người cung kính không người nói, điểm quan đại nhân, đây là từ giữa nhặt lại đây một viên đá nhi. Điềm quan cầm trong tay nhéo vài cái, nghiền ngâm nói, nha đầu này, là như thế nào làm được. Này cái đầu, lại đang yêu, lại. Phúc hắc. Hắn đem trên tay đá nhi tùy tay ném cho bên thuộc hạ, đối hắn phân phó một tiếng, chuẩn bị ngựa, bản quan muốn đuổi kịp nha đầu này, cùng nàng hảo sinh tâm sự. Buồn ngay từ đầu, nàng đối nha đầu này bất quá là cảm thấy hứng thú, nhưng tới rồi hiện tại, hắn không chỉ cảm thấy nàng có ý tứ, còn cảm thấy. Không biết, loại này kỳ diệu cảm giác chưa bao giờ sinh ra quá. Hắn không biết chính mình hiện tại làm là có đúng hay không. Nhưng là, hắn cần thiết muốn cùng nàng hảo hảo tâm sự. Mã đã bị hảo, điểm quan đại nhân nhảy lên ngựa, mà ở cách đó không xa thủy mạt thanh lúc này mới chú ý tới điểm quan đại nhân. Nàng một đôi mắt đem hết mị kinh nhi lại không có thể làm điểm quan đại nhân liếc nhìn nàng một cái. Mắt thấy điểm quan đại nhân liền phải lái khỏi đi, nàng dẫn theo làn váy cấp tốc chạy vội qua đi che ở điểm quan đại nhân trước ngựa. Nàng một tay giấu ở phía sau cô ý gỡ xuống chính mình trên tay mang dây xích vàng vứt trên mặt đất, xin chờ một chút. Điểm quan đại nhân. Điểm quan nhíu mày không vui túi đầu liếc phía dưới nữ tử, không kiên nhẫn nói, chuyện gì. Nàng không có vội vã ngồi sổm xuống thân mình đi nhặt dây xích vàng, mà là dùng nàng kia một đôi như nước liễm diễm mắt đẹp đối điểm quan đại nhân chấp một chút đôi mắt, bị sắc kiều thành nói, điểm quan đại nhân, chỉ hoan ngại, nhưng là nàng một tay che một chút chính mình nửa bên mặt, như là vượng nhiễm một mặt hồng. Ngựa ngùng nói tiếp tục nói, tiểu nữ tử dây xích vàng nàng chỉ vào hắn mã hạ, rơi trên ngài mã. Hạ! Thủy mặt thanh đột nhiên lộ ra kinh ngạc biểu tình trong mắt. Liền thấy này thất thuộc về điểm quan bảo mã, bị em đút, túi đầu một ngụm liền đem kia xích bạc tử cắn đến cái dập nát, sau đó phun ra. Thanh thoái cặn bã rớt đầy đất. Nàng hoàn toàn si ngốc nhìn chính mình sang quý hơn nữa là thích nhất một cái dây xích vàng bị này con ngựa mùi ngon cắn, phun ở trên mặt đất. Điểm quan lánh liếc liếc mắt một cái, nhặt. Mã bay nhanh rời đi. Thủy mặt thanh bị mã nhẹ nhàng va chạm một chút, nhưng nàng không có thể đứng ổn vẫn là ngã ở trên mặt đất, vừa lúc. Một mông liền ngồi ở còn dính bảng mã, bị em đút, nước miếng dây xích vàng thượng. Dập nát dây xích dính sền sệt nước miếng. Ở nàng mông hạ. Lập tức liền đem thủy mặt thanh ghê tẩm phun ra. Nôn. Nôn. Nôn hơn nữa là làm trò này mãn đường cái người, nàng hoàn toàn không chế không được, phun đến không dứt. Hai cái nhà hoàng qua đi thật vất vả đem nhà mình tiểu thư đỡ lên. Bất quá tiểu thư trên người xú mùi vị thật là khó nghe đến muốn chết, làm các nàng cũng nhịn không được che lại cái mũi, chung quanh ba tánh đều là che lại cái mũi đang xem nàng. Thiện nhân. Cái kia thiện nhân Thủy Mạc Thanh nhịn không được khóc ra tới. Ở trên phố khóc lớn thật lâu, thẳng đến mỏi mệnh qua đi, mới bị hai cái nha hoàn nâng trở về trong phủ. Thủy lao ra tử đương nhiên là biết chuyện này, hắn nhìn mới tắm rửa quá lại cảm lạnh chính đánh một người tiếp một người hát xì cháu gái, đau lòng nói, ai rục nga, ta tiểu tổ tông Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đi dạo phố như thế nào liền dạo thành cái dạng này? Là khí hậu không phục. Chính là, người trước kia tới kinh thành nhưng không như vậy quá a. Phần 66 Nàng uống xong một ngụm nhật cháo, khóc lóc tố khổ, còn không phải bán ngại. Nói tốt đem chu tuyết cái này thai họa diệt trừ, ngại nhưng vẫn không vì cháu gái làm được, nói tốt hoàng.